Nghe vậy Báh Ngọc Châu cùng Ngọc Châu nương sắc mặt đều khé biến Ngọc Châu là bị chó tức mà Ngọc Châu nương lại là lo lắng mà Trần Thị mặt mày vừa nhắcc nói ta nói đại Tẩu Ngươi như thế nào liền không mong điểm Ngọc Châu hào đâu mang Ththuyền Nếu dám đại ba Yến hội sẽ không sợ còn không dậy nổi nợ hôm nay là Ngọc Châu cùng tương lai cô ra đính hôn rất tốt nhật tử ngươi nói những lời này không phải cố ý cấp Ngọc Châu nột ngạt sao Vưu thị mặt tr xuống lạnh lùng nói để mua Ta cũng là ở thế Ngọc Châu lo lắng, ngươi nhưng biệt níu khúc ta ý tứ. Đại tẩu, ta có hay không vặn vẻo ngươi ý tứ, ngươi trong lòng rõ ràng. Trần thị âm dương quái khí cười cười. Vưu thị môi công phu không bằng trần thị, đành phải xoay người đối bà bà nói. Nương, để muội làm cho ngài mặt như vậy châm ngỏi ta cùng Ngọc Châu quan hệ, ta cũng không biết nàng ăn cái gì tâm. Nương, ta là thật sự lo lắng Ngọc Châu gả cho mãn thuyền kia tiểu tử không có ngày lành quá. Này toàn ra đều ăn xài phung phí, không biết có lời, này về sau nhật tử có thể quá đến hảo sao. Nếu là Ngọc Châu có thể gả cho ta kia biểu đệ, khẳng định là không cần lo lắng vấn đề này. Bách bối bối mới vừa đi đến Bách Ngọc Châu cửa phòng khẩu liền nghe được Viu Thị ở sau lưng hám hại nàng ca, còn tưởng phá hư hôn sự này, không khỏi ánh mắt trầm xuống, đi vào. Vưu Đại Tẩu Bách bối bối câu lấy thần đánh gây Vưu Thị nói, đáy mắt lại là một mảnh sâm hẳn nói. Nhà của chúng ta nhật tử như thế nào quá liền không nhọc ngươi lo lắng, bất quá ta bảo đảm, Ngọc Châu tỉ cùng ta ca nhật tử nhất định gặp qua đến so ngươi hảo. Bách bối bối nói đi đến bị tức giận đến phát run Bách Ngọc Châu trước mặt, đem trên tay vải đỏ bao phong tới nàng trong tay, cười nói, Ngọc Châu tỉ, ta ca làm ta đem cái này cho ngươi. Nàng vừa rồi làm ca ca tự mình đưa lại đây, nhưng nàng nương lại nói hôm nay đính hôn, này hai người không thể nói chuyện gặp mặt. đương nhiên, Đợi lát nữa ở trong yến hội không cẩn thận đụng tới, chỉ cần không nói lời nào cũng không có quan hệ. Bách bối bối cũng không biết đây là cái gì phong tục đành phải đem đổ vật đưa lại đây. Đây là cái gì? Bách Ngọc Châu nghe được là Bách mạng thuyền lại cho nàng tặng đồ, hết giận một ít. Mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Bách bối bối cười tủng tìm nói, khỏe mắt dư quang lại quét về phía vưu thị cùng Trần thị. Thấy hai người kéo trưởng cổ hướng bên này xem quy tới. Bách bối bối âm thầm câu môi dưới. Bách Ngọc Châu nhẹ nhàng đem vải đỏ mở ra, một bộ trắng bóng bạc trang sức lộ ra tới. Ngọc Châu nương đảo chịu khẩu khí lạnh, chọn bộ bạc trang sức. Vưu Thị cùng Trần Thị hai người đồng thời chạy vội qua đi, dối tay liền phải cầm lấy tới xem, lại bị Bách bối bối một chán, cười nói, hai vị tổ tử, đây là ta ca đưa cho Ngọc Châu tỷ Ngọc Châu tỉ còn không có xem đâu. Bách Ngọc Châu mày nhăn lại, khẩu khí không vui nói, bối bối, Làm ngươi ca đem trang sức lui về Nha đầu ngốc, ngươi nói cái gì ngốc lời nói a Ngọc Châu nương vội vàng nói Đây là mãn thuyền cho ngươi mua Còn trở về làm gì Chính là, chính là Trần Thị đôi mắt sáng lên phụ hòa nói Trong lòng lại là ghen ghét đến muốn chết Nhớ trước đây nàng cùng bách nhị ốc đính hôn khi Cha mẹ chồng cũng liền cho nàng thêm vào hai thân bộ đồ mới Đừng nói chọn bộ trang sức Ngay cả một chi một châm đều không có Có một số việc không đối lập con hảo, một đối lập, thật là làm người hận đến cảo tâm can. Vưu Thị thấy bách bối bối che ở chính mình trước mắt, trong lòng lại tức lại đố, không khỏi lạnh hừ một tiếng, khẩu khí hế hầm nói, bách bối bối, một bộ thật sự bạc trang sức không có 10 lượng 8 lượng nhưng mua không được, ngươi nhưng đừng lấy chút giả đồ vật tới lừa gạt nhà của chúng ta Ngọc Châu. Vưu Thị không muốn tin tưởng bách mạng thuyền kia tiểu tử hạ 30 lượng xính lễ, hôm nay đại bài hiến hội, Còn sẽ có tiền cấp nhà mình cô em chồng mua trang sức. Vưu đại tẩu, Ngọc Châu tỷ là ta tương lai tẩu tử, ta ca lửa gạt hai cũng không có khả năng lừa gạt Ngọc Châu tỷ, ta ca nói, hiện tại trong nhà điều kiện không cho phép, cho nên chỉ có thể cấp Ngọc Châu tỷ mua bạc trang sức, chờ hắn về sau có tiền, còn phải cho Ngọc Châu tỷ mua bộ kim trang sức, làm Ngọc Châu tỷ mặc vàng đeo bạc, làm toàn thôn nữ nhân đều hâm mộ. Bạch Bối Bối nói những lời này là ý định muốn trọc giận Vưu thị. Tiếng nói vừa dứt, quả nhiên nhìn đến vưu thị một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, trong lòng cảm thấy đặc biệt giải hận Bách bối bối không phải cái xúc động người, nhưng hôm nay là ca ca cùng Ngọc Châu tỉ đính hôn ngày, nàng tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào tới làm phá hư. Vưu thị nghe xong bách bối bối nói, trong lòng thế nhưng oán hận khởi bách đại loa tới, nếu là chính mình nam nhân có bách mãn thuyền một nửa đau tức phụ, kia nàng đính hôn thời điểm cũng không đến mức liền một kiện trang sức đều không có. Mãn thuyền đứa nhỏ này thật là có tâm. Ngọc Châu nương vui mừng nói, lần đầu tiên cảm thấy nữ nhi cùng Bách mãn thuyền ở bên nhau không có sai. Bách Ngọc Châu cười cười, đối đỏ mặt Bách Ngọc Châu nói, Ngọc Châu tỉ, ta giúp người đem trang sức mang lên đi. Bách Ngọc Châu gật gật đầu, ngồi ở trên giường. Này bộ trang sức tổng cộng có bốn dạng, một chi châm bạc, một đôi vòng bạc, một đôi hoa thai bạc, còn có một cái bạc vòng cổ. Bách bối bối giúp bách bối bối mang hảo trang sức sau lại quan sát một hồi, tự đáy lòng nói, này trang sức xứng với này bộ váy đem Ngọc Châu tỉ sấn đến càng thêm xinh đẹp. ân xác thật xinh đẹp. Ngọc Châu nương cũng cười gật đầu. Vưu Thị căm giận nhìn bách Ngọc Châu trên người kia bộ bạc trang sức, trong mắt hiện lên không căm lòng, cuối cùng rầm rầm chân chạy đi ra ngoài. Trần Thị thấy Vưu Thị bị khí đi, trong lòng miễn bản nhiều thông khoái, chính là ánh mắt rơi xuống ở bách Ngọc Châu trên người. Nàng sắc mặt cũng không quá đẹp, cũng không nghĩ lại trong phòng nhiều ngây người. Không một hồi, An Mặc một thân tân lượng sắc tiểu bảo Mãn Thương cùng Cẩu Nhi chạy tiến vào, cao hứng phấn chấn kêu lên: "Thiểm, tỷ, Ngọc Châu tỉ, mẹ ta nói đã bái Hải Long Vương liền có thể khai tịch." Mãn Thương đã lâu chưa thấy được cậu Nhi, hôm nay nhìn thấy hắn nhưng vui vẻ, còn phân thật nhiều kẹo cho hắn. "Hảo, đi, cùng nhau bái Hải Long Vương đi." Ngọc Châu nương dắt Mãn Thương tay đi ra ngoài. Ở bờ biển cư trú ngư dân ngày lễ ngày Tết hoặc là ra viễn hải đều là muốn tế bái Hải Long Vương lấy cầu phù hộ, trong nhà có hỷ sự cũng không ngoại lệ. Mấy người tới rồi than thượng, Phùng thị đã sắp sửa tế bái rượu và thức ăn cùng kẹo bảy biển hảo. Chờ Ngọc Châu nương mấy người vừa đến, Phùng thị liền hướng trên bàn ba bà cái chén lớn rót rượu, bất quá lại không có đảm mãn, rót rượu ngon liền cùng Vân thị còn có Triệu thị cùng nhau tế bái lên. Trong thôn mười mấy hải tử vây quanh ở cái bàn bên, đôi mắt quay tròn nhìn chầm chằm trên bàn đồ ăn cùng kẹo, chờ Phùng thị đám người tế bái hảo liền cho bọn hắn phân đường ăn. Phùng thị đối với biển rộng phương hướng nhắc mãi vài phút, sau đó mang theo Vân thị đám người ở than thượng quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái, sau đó tái khởi tới rót rượu, sau đó lại quỳ xuống dập đầu, tái khởi, như thế ba lần lúc sau mới tính tế bái xong. Bách Định Thu đứng ở cá thị đất trống bên cạnh hướng bên này vọng, Thấy phùng thị đám người bắt đầu thu thập tế phẩm, liền chiều ngồi ở trung gian vị trí thôn trường hô, thôn trưởng tam thẩm các nàng tế bái xong rồi, có thể khai tịch. Hảo, khai tịch. Thôn trưởng ra lệnh một tiếng, đại gia sôi nổi động khởi đua tới. Nói là yến hội, kỳ thật cũng không phải món thức ăn, một cái hầm thịt, một cái mực xào, một cái tam hương chiên thu đau cá, một cái chiên trứng gà, một cái rau xanh cùng một cái canh sương hầm. Nói là yến hội, Kỳ thật cũng không phải món thức ăn, một cái hầm thịt, một cái mực xào, một cái tam hương chiên thu đau cá, một cái chiên trứng gà, một cái rau xanh cùng một cái canh sương hầm. Bất quá đối với khó được vừa nghe thịt vị các hương thân tới nói, này năm đồ ăn một canh đã là nhân gian mỹ vị, hướng chi còn có rượu đâu, nhưng đêm này đó nam nhân nhạc hỏng rồi. Thôn trưởng, ta cho ngài rót rượu. Bách định hải cầm bình rượu đứng lên, cấp ngồi cùng bàn thôn trưởng, bách định lãng. Ngọc Châu trà đám người rót tràn đầy một chén rượu. Ha ha ha, chúng ta thôn ít nhất có mười mấy năm không như vậy náo nhiệt qua. Thôn trưởng mừng rỡ không khép miệng được, nhìn đến trường hợp như vậy, hắn thật là nhiệt huyết sôi trào. Cũng không phải là. Bách định hải cảm khai nói, ta nhớ rõ lần trước như vậy náo nhiệt vẫn là năm đó quan phủ cấp chúng ta giảm thuế thời điểm. Đúng vậy, chúng ta khi đó là vì kiểu tướng quân mà làm thiết rượu, chính là kiểu tướng quân cuối cùng lại không có tới. Ngọc Châu cha trong giọng nói tràn đầy tiếc ngối. Lúc ban đầu này quanh thân có 8 làng trài, mỗi cái làng trài dân cư đều có hai ba trăm người, chính là lại bởi vì cá thuế quá nặng, bị buộc dọn đi dọn đi, giao không ra cá thuế bị chảo bị chảo, chết chết, cuối cùng 8 làng trài xúc thành năm cái, hơn nữa dân cư cũng ít gần hơn phân nửa. Trấn Quốc tướng quân Kiều Hùng một lần ra ngoài khi trong lúc vô ý cứu tránh né quan phủ tập nã trôn thuế ngư dân. Biết được việc này sau so hướng triều đình đệ sổ con, yêu cầu giảm bất ngư dân thuế má, đến tận đây các hương thân mới có an ổn nhật tử. Tích thượng, nam nữ bản là tách ra bên này nam nhân vừa uống vừa trò chuyện chuyện cũ, một khác đầu các nữ nhân cũng vừa an biên nói trong nhà việc vạt. Bách bối bối hiện tại chỉ có nhìn đến tiền cùng Mỹ thực mới có thể nhắc tới hứng thú, nàng kẹp lên một khối mực xào nếm nếm, nhịn không được nói, này con mực làm được ăn ngon thật. Bối bối. Này đó đồ ăn đều là ngươi mẫu thân tay làm. Cùng bách bối bối ngồi cùng bàn một vị phụ nhân cười nói, chúng ta tuy rằng cũng vào phòng bếp, bất quá đều là cho ngươi nương trợ thủ. Ta nương chủ nghệ tốt như vậy à? Bách bối bối kinh ngạc. Nàng là biết nương chủ nghệ không kém, chính là này đó thái sắc ngày thường là không thấy được, nương cũng chưa làm qua, thế nhưng có thể làm được ăn ngon như vậy, có thể thấy được tay nghề không phải giống nhau hảo, trở về đến hảo hảo hỏi một chút. Bách bối bối lại nếm một khối sinh chiên thu đau cá, tuy rằng so ra kém huyện thành hồng phúc tiểu lầu hương vị, nhưng lại so kiếp trước những cái đó tiệm cơm làm ăn ngon nhiều. Bách bối bối lại nếm một khối thịt ba chỉ, thịt ba chỉ ở không có đủ gia vị cơ sở thượng có thể hầm da này hương vị tới cũng coi như không tồi. Bách bối bối chủ nghệ tuy rằng không được, nhưng phẩm đồ ăn công phu lại là không ai có thể cập, bởi vì nàng kiếp trước vốn chính là ăn một lần hóa. Bách bối bối đang ở suy tư có phải hay không nên hướng mâu thân học tập trù nghệ, đã bị một thanh âm đánh gãy suy nghĩ, Ngọc Châu, ngươi này bộ trang sức là cha mẹ ngươi cho ngươi mua. Toàn thôn người đều biết bách mạng thuyền cấp Ngọc Châu hạ 30 lượng xính lễ sự, các hương thân biết sao đều ngầm đem Ngọc Châu cha mẹ mang đến không một câu dễ nghe, nếu là Ngọc Châu cha mẹ thật sự bỏ được cấp nữ nhi muôn này bộ trang sức đương của hồi môn, kia còn không tính tâm quá hác. Không phải, đây là mạng thuyền mua. Bách Ngọc Châu nhẹ giọng nói, ngừng đầu nhìn mắt cách đó không xa đang ở cùng trong thôn tiểu hòa uống rượu Bách Mãn Thuyền, nào từng tưởng vừa nhấc đầu thấy Bách Mãn Thuyền cũng chính bưng chén ngốc ngốc nhìn nàng. Bách Mãn Thuyền ngồi cùng bàn tiểu tử lớn tiếng treo gẹo nói, đường nhìn, uống chức rượu, quá mấy thang cưới tới cửa còn sợ không đến xem sao. Bách Ngọc Châu mặt đỏ lên, chạy nhanh túi đầu. Cùng Bách Ngọc Châu ngồi cùng bàn mấy cái phụ nhân vừa nghe này trang sức là Bách Mãn Thuyền mua. Thần sắc khác nhau, ngại với Bách Ngọc Châu ở đây, đại gia đem đến bên miệng mắng Ngọc Châu cha mẹ nói nuốt trở vào. Hôm nay, đại gia cũng coi như là buông ra cái bụng ăn, đồ ăn không tính nhiều, nhưng cơm lại còn đủ. Tiệc rượu kết thúc, nam bản bên kia say đổ một mảnh. Cơm nước xong, trong thôn một ít phụ nhân tự giác lưu lại hỗ trợ thu thập chén đũa bắt được bờ biển đi tẩy. Bách bối bối nhìn say ngã vào trên bàn ca ca, cười cười giúp mâu thân đem hắn đỡ về nhà đi. Tiệc rượu thượng thừa đồ ăn không phải rất nhiều, Phùng Thị làm Vân Thị cùng Triệu Thị đem thừa đồ ăn mang về, cơm bởi vì nấu đến nhiều, còn dư lại suốt một nồi to, Phùng Thị đem cơm chia làm mấy phân, phân cho thôn trưởng, Ngọc Châu ra còn có mấy cái quan hệ tốt hơn hương thân. Bách định hải đám người cũng uống đến say không còn biết gì, mượn tới bàn ghế đành phải từ Phùng Thị, Vân Thị, Triệu Thị dọn đi còn, thẳng đến trạng vạng mới vội xong. Tuy rằng mệt, chính là phùng thị trên mặt lại treo cười. Nhìn mẫu thân ngồi ở trên giường nhẹ đấm chính mình cánh tay, bách bôi bôi tiến lên cho nàng méo lên bả vai. Nương, hôm nay mệt muốn chết rồi đi. Ơn, là hơi mệt chút phùng thị cười cười, bất quá nhìn đến đại gia ăn đến như vậy vui vẻ, mệt cũng đáng đến. Nàng hôm nay trời còn chưa sáng liền rời giường, vẫn luôn chân không chạm đất vội đến bây giờ sao có thể không mệt. Nương! Mọi người đều nói ngài chủ nghệ hào đâu. Bách bối bối có trung vinh dự nói. Phùng thị khẽ thở dài thanh, đã lâu không có chính thức nấu ăn. Ngày thường trong nhà có đến ăn liền không tồi, nơi nào có cơ hội cho nàng triển lộ chú nghệ. Nương, ngày trước kia là đầu bếp sao? Bách bối bối tò mò hỏi. Đoán đúng rồi, người nương ta trước kia chính là một gia đình giàu có đầu bếp nữ. Nói lên chuyện cũ, Phùng thị trên mặt tràn ngập kiêu ngạo. Thật sự nha. Bách bối bối chớp trước mắt, nàng chẳng qua thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới thế nhưng ngông đúng rồi. Đương nhiên là sự thật, ta lúc trước ở kia ra gia đình giàu có trong phủ có mười mấy đầu bếp nữ, người nương tay nghề của ta chính là tốt nhất. Phùng thị trên mặt lập lòe ngày xưa chưa từng thấy thần thái. Nương, kêu ngại lại như thế nào sẽ gả đến làng trải tới đâu? Bách bối bối thực nghi hoặc, gia đình giàu có đầu bếp nữ như thế nào sẽ gả cho một cái ngư dân đâu? Nghe vậy, Phùng thị thần sắc buôn bã, mang theo một chút thương cảm nói, còn không phải ta kia chủ tử không biết đắc tội người nào, bị người hãng hại, cuối cùng sao ra, chúng ta này đó hạ nhân cũng rơi xuống cái bị bán đi kết cục cuối cùng vẫn là ngươi ông ngoại bà ngoại dùng ta mỗi tháng nhờ người đưa về ra đi tiền tiêu vặt khắp nơi buôn bà, vì ta chua thân. Nương, ngài là bán mình đi vào đường đầu bếp nữ à? Bách bối bối cả kinh há to miệng. Nàng sớm biết rằng cái này triều đại động bất động liền bán mình, chính là nàng không nghĩ tới chính mình mẫu thân cũng từng có như vậy một đoạn trải qua. Đúng vậy, ta là trong nhà lão đại, phía dưới còn có đệ đệ mội muội người ông ngoại bà ngoại thật sự không có cách nào mới làm ta đi ra ngoài tìm việc làm. Phùng thị ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, cũng không có hoàn khí. Nương, ngài không hận ông ngoại bà ngoại sao? Phùng thị lắc lắc đầu, việc này không hóa ngươi ông ngoại bà ngoại, Lúc ấy ngươi ông ngoại nhìn đến bố cáo nói kia hội nhân ra chiêu đầu bếp nữ khiến cho ta đi thử thử, ngươi ông ngoại chỉ là muốn cho ta kiếm chút tiền tiêu vật về nhà trợ cấp gia dụ. Nhưng ta đi phỏng vấn sau mới biết được muốn vào phủ là muốn thiêm bán mình khế, ta nghe quản gia nói vào phủ sau có đầu bếp dạy chúng ta chủ nghệ, ta liền tâm động, ta lúc ấy tuổi còn nhỏ, cũng không tưởng nhiều như vậy, liền chính mình ở bán mình khế thượng ấn dấu tay, ngươi bà ngoại biết sau thiếu chút nữa không đem đôi mắt khóc mù. Nguyên lai like là như thế này. Bạch Bối Bối nghe xong thổn thức không thôi. Phùng thị máy hát một khai, tưởng ngăn cũng ngăn không được, đơn giản đem chuyện xưa giảng toàn. Người ông ngoại bà ngoại đem ta chuộc ra tới sau liền bắt đầu cho ta tìm nhà chồng, chính là ta khi đó đã nhập một tuổi, sớm qua tìm nhà chồng tuổi tác, cho người khác đương vợ kế ta lại không bằng lòng, ở địa phương tìm đã hơn một năm đều không có tìm được người trong sạch, người bà ngoại tóc đều cấp trắng, cuối cùng người ông ngoại khắp nơi nhờ người Giới thiệu tới giới thiệu đi, cuối cùng là ngươi nãi nãi cái gì bà con xa thân thích dắt tuyến, ta mới gả cho cha ngươi. Phung thị nhà mẹ đẻ ở một cái khác huyệt hượng, ngồi xe ngừa cũng muốn vải thiên lộ trình. Nương, ông ngoại bà ngoại còn ở sao? Bách bối bối lại hỏi, ở nàng trong chi nhớ, mẫu thân giống như cũng chưa hổi quá nhà mẹ đẻ. Kỳ thật nguyên nhân trong đó rất đơn giản, chính là trong nhà không có tiền, liền lộ phí đều không đủ, nào có mặt về nhà mẹ đẻ. Con ở, bất quá tuổi đều lớn, cũng không biết bọn họ hiện tại quá đến được không. Phùng thị khổ sở nói, nàng xuất giá mười mấy năm cũng chưa trở về xem qua cha mẹ liếc mắt một cái, là nàng bất hiếu. Nương, ngài có cơ hội trở về nhìn xem ông ngoại bà ngoại đi. Bách bối bối thấy mẫu thân cái dạng này trong lòng cũng không chịu nổi. Nghe xong nữ nhi nói, Phùng thị lại nở nụ cười, không cần, lại quá mấy tháng Ngọc Châu cập kê nên cho ngươi ca làm hôn sự. Đến lúc đó ta muốn cho người đem ngươi ông ngoại bà ngoại kế đó trụ đoạn thời gian, bất quá cũng không biết bọn họ có chịu hay không tới. Như vậy cũng hảo, ta đều còn không có gặp qua ông ngoại bà ngoại đâu. Bách bối bối đột nhiên cũng tưởng sớm một chút nhìn thấy này chưa từng gặp mặt ông ngoại bà ngoại. Sẽ có cơ hội. Nương, ngài có thời gian dạy ta làm đồ ăn đi. Bối bối hôm nay nếm đến mẫu thân thâm tàng bất lộ chú nghệ sau liền quyết định muốn hạ công phu học chú nghệ. Nghe được nữ nhi muốn học chú nghệ, Phùng Thị vươn ra ngón tay điểm điểm nữ nhi cái chán, hoàn trách nói, trước kia cha ngươi còn ở thời điểm đều làm ngươi cùng ta học chú nghệ, ngươi càng không học. Nương, ngài có làm ta cùng ngài học chú nghệ sao? Nàng như thế nào không nhớ rõ có chuyện này? Bách bối bôi chớp chấp mắt. Như thế nào không có? Phùng Thị liếc nữ nhi liếc mắt một cái, cô nương ra nếu là không đem chú nghệ học giỏi. Về sau tới rồi nhà chồng xem ngươi nhà chồng người như thế nào chèn ép ngươi. Phung thị cũng không phải dọa bách bối bối, mà là ở cái này triều đại, nữ tử sẽ không xuống bếp đó là không bị tha thứ. Bách bối bối rũ xuống đôi mắt, chửi thầm nói, nàng hiện tại mới 11 tuổi, nương liền sầu khởi nàng về sau nhà chồng sinh hoạt tới, này không khỏi nghĩ đến quá dài xa. Nương, thị, ta đã trở về. Mãn thương mặt đỏ dần chạy vào nhà, lại chuyển hướng phòng bếp đi ở lưu nước trước múc một muông thủy lọc cọc lọc cọc uống lên lên. Uống xong thủy, mạng thương lại về tới nhà chính, liệt miệng đối mâu thân cùng tỷ tỷ nói, Nương, tỷ, hôm nay trong thôn mọi người đều nguyện ý cùng ta chơi, cũng không có lại rêu cơ ta, còn khen ta quần áo xinh đẹp đâu. Mạng thương trong miệng mọi người chỉ chính là trong thôn hài tử. Thật sự nha, bách bối bối cô ý giả bộ vẻ mặt giật mình đầu đệ đệ vui vẻ, Kỳ thật mãn thương mấy ngày này biến hóa là rõ như ban ngày, hắn chẳng những đi đường đi được hảo, lại còn có có thể chạy chấm lên, đương nhiên sẽ không lại có người nhạo băng hắn. Thật sự, mạng thương đôi mắt sáng lấp lánh dùng sức gật đầu, bất quá ta còn là thích nhất cậu nhi ca. Vậy ngươi muốn theo chân bọn họ hảo hảo chơi, không thể đánh nhau, biết không? Phung thị thấy nhi tử có thể cùng trong thôn tiểu hài tử chơi đến một khối cũng thật cao hứng. Nương, ta biết. Mãn thương nói sờ nổi lên bụng, chớp đôi mắt nói, nương, ta lại đói bụ. Nương này liền nấu cơm cho ngươi đi. Phung thị nói đứng dậy chuẩn bị tiến phòng bếp. Phùng thị vừa dứt lời, vân thị cùng triệu thị liền các ôm một cái đại buồn đi đến, nhiều như vậy thừa đồ ăn còn nấu cái gì. Chúng ta đều đem đồ ăn nhiệt hảo mang lại đây, chúng ta liền ở nguyên nơi này ăn. Đại ca, nhị ca còn có mãn phong bọn họ đâu. Phung thị hướng ngoài phòng nhìn thoáng qua không có nhìn đến bọn họ thân ảnh, còn không có tình đâu. Vân thị tức giận nói, một đám say đến cùng heo dường như, không có việc gì, đều cho bọn hắn lưu chữ đồ ăn đâu, chờ tỉnh ngủ lại đem đồ ăn nhiệt nhiệt. Triệu thị cười nói, trượt phu cùng nhi tử khó được như vậy vui vẻ, nàng đảo không giống vân thị như vậy sinh khí. Đính hôn Yến một quá, trong thôn lại khôi phục bình tĩnh, bách mãn thuyền lại chuẩn bị ra biển. Lần này hắn là tính toán đi theo bách định hải bọn họ đi ra ngoài mấy ngày, ở cá thị trước trở về. Phùng thị vừa nghe lập tức phản đối, không được. Không thể đi như vậy xa, ở gần biển thử thời vận, có thể bắt đến nhiều ít là nhiều ít. Trường phu sự đã làm Phùng thị đối ra viễn hải có bóng ma, nàng sợ hãi nhi tử lại xảy ra chuyện. Nương, ta là cùng đại bá nhị bá còn có đường ca bọn họ một khối đi, nói nữa, hiện tại thời tiết cũng hảo. Sẽ không có việc gì Bách mãn tuyển là tưởng thừa dịp Ngọc Châu Còn chưa quá môn nhiều tồn điểm tiền Chờ nàng quá môn sau mới Sẽ không theo hắn chịu khổ Ca, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu Bách bối bối suy tư hạ Nói Ra viên hải nguy hiểm hệ số quá lớn Nàng cũng không muốn làm ca ca lại đi mạo hiểm Vừa lúc nhân cơ hội này Đem tính toán của chính mình Nói cho mẫu thân cùng ca ca Chuyện gì chờ ta trở lại rồi nói sau Bách mãn thuyền nói làm mẫu thân cho hắn chuẩn bị lương khô. Ca, việc này cần thiết đến hiện tại nói. Bách mãn thuyền mày nhăn lại, đại bá nhị bá cùng đường ca bọn họ còn ở trên thuyền chờ ta đâu. Ca, ngươi làm đại bá nhị bá bọn họ cũng đừng ra biển, chúng ta một khối dưỡng hải sàn đi. Bách bối bối thực nghiêm túc nói. Kiếp trước nàng ở bờ biển kia 4 -5 năm không phải bánh ốc, nàng đối nhau hầu, tôn hùng so biển. Cá hô trở hải sản nuôi dưỡng đều có phong phú kinh nghiệm, không sợ kiếm không đến tiền. Dưỡng hải sản. Bách mãn tuyển sửng xuất hạ, ngay sau đó đem mội mội nói trở thành vui vừa. Bối bối, ngươi đừng quay rối, đại bá bọn họ sợ là sốt ruột chờ Những cái đó cá biển nếu là tùy tùy tiện tiện là có thể nuôi sống, bọn họ đời đời liền sẽ không có như vậy nhiều người táng thân đáy biển. Ca, ta là nghiêm túc. Bách bối bối thẳng tóc nhìn chính mình ca ca. Chém đinh chặt sắc nói, ta nếu là không có năm chắc là sẽ không theo ngươi nói bậy. Từ lúc bắt đầu nàng liền có nuôi dưỡng hải sản ý tưởng, chỉ là cái này ý tưởng nàng một người không có biện pháp thực thi, hiện tại Kaka đã trở lại, nàng lại có được không gian, đã là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ cần Kaka cùng đại bá bọn họ đồng ý liền có thể thực hành, nàng không nghĩ lại làm thân nhân đi mạo hiểm. Bối bối, ngươi đừng náo loạn, hải sản nơi nào là nói muốn là có thể dưỡng, Bách mãn thuyền căn bản không tin những cái đó cá biển có thể dựa nhân công nuôi sống. Bách mãn thuyền thấy mẫu thân không chịu đi cho chính mình chuẩn bị thức ăn cùng thủy, cũng không nghĩ lại chờ, xoay người liền ra khỏi phòng đi. Không có thức ăn hắn liền ăn sinh cá tôm, dù sao cũng không phải lần đầu tiên ăn. Mãn thuyền, ngươi cho ta trở về. Phùng thị đổi theo, chính là bách mãn thuyền lại cũng không quay đầu lại đi rồi. Không có biện pháp đem ca ca khuyên lại, bách bối bối nhăn nhăn mày. Xem ra chỉ có khắc tìm cơ hội Hai mẹ con trở lại trong phòng Phùng thị vừa nghe bách bối bối lại muốn thượng trấn Không tránh được lại lại nhải một phen Chỉ là bách bối bối khăng khăng muốn đi Phùng thị cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp 80 điện tử thư Ai, thật là con lớn không nghe lời mẹ a Phùng thị âm thầm thở dài Hai đứa nhỏ đều quá có chủ ý Nàng cái này đương nương cũng thực bất đắc dĩ Hôm nay không phải đưa nước đưa tuổi lửa nhật tử không có xe bỏ nhưng ngồi, bách bối bối đành phải đi đường thượng trấn. Nàng vừa đến trấn trên liền thẳng đến thư phòng mà đi, ở thư phòng mua một trồng giấy trắng, tùy tiện ăn cái cơm trên liền đến trấn ngoại trong đất đi tìm vị kia loại tần ô đại nương. Bách bối bối đi vào trong đất, vị kia đại nương không ở trong đất, bách bối bối không biết vị kia đại nương buổi chiều có thể hay không tới, liền ngồi sổm bờ ruộng thượng đẳng. Bách bối bối đợi một hồi, thấy đại nương còn không có tới, Liêng Nghiên cứu khởi dưới chân này khối địa tới. Nàng duỗi tay nắm lên một phen thổ phóng tới mũi hạ nghe nghe, Bùn đất hương thơm hỗn loạn một chút tao vị chui vào xoang mũi, buồn đất nhan sắc thiên hắc, thoạt nhìn rất phì, như vậy phì mà loại tần ô, mộc nhất định tự hảo. Đại nương ngày đó loại tần ô kia hai khối bị chỉnh đến ngắn nắp, buồn đất hơi ước, nhìn ra được là buổi sáng rớt thủy. "Gì? thiểu cô nương thật đúng là tới." Đại nương kinh ngạc thanh âm ở bách bối bối đỉnh đầu vang lên. Bách bối bối lúc này mới phát hiện chính mình tưởng sự tình nghị đến quá nhập thần, liền đại nương tiếng bước chân cũng chưa nghe được. Đại nương ngài đã tới. Bách bối bối nhìn đến đại nương rất là vui sướng. tiểu cô nương, ngươi thật đúng là tính toán học trong giao. Đại nương không quên bách bối bối ngày đó kêu cổ nghiêm túc kính, chỉ là nàng hai ngày này không có tới, đại nương cho rằng nàng ngày đó chỉ là nói nói mà thôi. Đại nương, ta là thật sự muốn học, ta liền giấy bút đều mang đến. Bách bồi bối dơ dơ lên trong tay một trồng giấy trắng, lại đem chuẩn bị tốt hai căn ma tế than chi từ trong lòng ngược đảo ra tới. Nàng bút lông tự viết đến không tốt, cho nên đêm qua nàng liền ở phòng bếp lộng hai căn lớn nhỏ vừa phải than chi, để ký lục. Cô nương, người học trồng rau mang bút giấy làm cái gì? Đại nương khó hiểu. Đại nương, ta muốn đem ngải dạy ta loại này tần ô bước đi cùng yêu cầu chú ý hạng mục công việc ký lục xuống dưới, như vậy mới sẽ không quên. Ngươi này tiểu cô nương còn biết chữ A. Đại nương mãn nhãn kinh ngạc nhìn bách bối bối, này tiểu cô nương thoạt nhìn cũng không giống nhà có tiền hai tử, cư nhiên còn biết chữ. Ơn, nhận biết mấy chữ? Bách bối bối không nghĩ ở cái này để tài thượng đảo quanh, đối đại nương thỉnh cầu nói, đại nương, ngài có thể lại trọng đầu bắt đầu cho ta nói một chút này, tần ô muốn như thế nào loại sao? Bách bối bối đem một trồng giấy trăng lót ở trên đầu gối, Một tay bắt lấy than điều ham học hỏi như khắt nhìn đại nương, như vậy so nàng trước kia đọc sách thời điểm còn nghiêm túc. Thấy bách bối bối là thiệt tình học chống rau đại nương cũng không hảo quét nàng hưng, liền bắt đầu từ làm đất cùng tần ô hạt giống ngâm giống nói về. Bách bối bối biên nghe biên nhớ, đương gặp được nghe không hiểu địa phương còn sẽ hỏi thượng vài câu, đại nương cũng liền nói được càng thêm ham say, càng sâu đến. Nói xong tần ô reo trồng phương pháp lại giáo khởi bách bối bối như thế nào loại củ cải cùng đầu que tới. Đại đại nương nói xong đã là một canh giờ sau sự, bách bối bối nhìn xem sắc trời, có chút ngượng ngùng nói, Đại nương, ta giống như chỉ hoãn ngại quá nhiều thời gian. Nông dân thời gian đều là thực quý giá, một canh giờ có khả năng thật nhiều sống đâu. Không thể nào. Đại nương không thèm để ý cười cười, ngươi này tiểu cô nương nguyện ý nghe ta này lao thái bà lại nhải. Ta cao hứng đều còn không kịp đâu. Đại nương lần đầu tiên vì chính mình sẽ trồng rau mà cảm thấy tự hào. Đại nương ngài giảng đồ vật đối ta quá hữu dụng, như thế nào có thể nói lại nhải đâu. Đại nương cười cười, cũng ngẳng đầu nhìn nhìn sắc trời, nói, hai tử, sắc trời không còn sớm, ngươi chạy nhanh trở về đi, đừng làm cho cha mẹ ngươi lo lắng. Nếu ngươi nguyện ý nghe ta cái này lao thái bà lại nhải hôm nào lại đến đi. Bách bối bối lại lần nữa cảm tạ đại nương. Lại về tới chấn trên đi. Bách bối bối hỏi vài một nhân tài tìm được bán hạt giống địa phương. Hoa năm văn tiền mua tần ố hạt giống cùng củ cải còn có đầu que hạt giống. Lấy lòng hạt giống nàng lại đi mua một phen tiểu cái quốc, một phen sẻn cùng 10 cái sọ tre. Bách bối bối đem đồ vật lộn vào không gian, dùng sẻn đem 10 cái sọ che chứa đầy trong không gian đất mồ mỡ. Sau đó lại đến đường cái mặt sau đất chống thượng thuê chiếc xe bò, làm xa phu 15 phút sau đến trấn khẩu đi tiếp nàng. Giao đái xong Sa Phu, bách bối bối đi trước chấn khẩu, sấn mọi nơi không ai thời điểm đem chứa đầy bùn đất Trúc Trang cùng tiểu cái quốc lộng ra tới, đại xe bỏ gần nhất, nàng khiến cho Sa Phu hỗ trợ đem sọt che dọn đến trên xe vận về nhà. Phùng Thị thấy nữ nhi vận như vậy nhiều bùn đất về nhà, mặt đều đen, bối bối, ngươi lộng nhiều như vậy bùn trở về làm cái gì? Lại không thể ăn, lại không thể uống, còn lãng phí tiền xe đại thật xa từ chấn trên vận trở về. Này không phải đạp hư tiền sao. Nương, ta tưởng đem này đó bùn đất lộn tới chúng ta nhà ở bên cạnh chỉnh khối địa ra tới trồng rau. Bách bối bối đem tính toán của chính mình nói cho mẫu thân. Bờ cắt mà không thể trồng rau, kia nàng liền chính mình lộn chút bùn đất trở về, liền không được loại không ra rau xanh tới. Phùng thị sướng sốt người muốn trồng rau. Người sẽ loại sao? Bách bối bối gật đầu, ta hôm nay đến trấn trên thỉnh giáo một vị đại nương. Nàng dạy ta như thế nào loại tần ố cùng củ cải đầu que, nương, ta muốn thử xem. Phùng thị môi giật mình, nhớ tới lần trước nữ nhi nói làm vỏ sọ vật phẩm trang sức thời điểm cũng nói thử xem, cuối cùng thật kiếm lời, nghĩ vậy, phùng thị đem đến bên môi phản đối nói nuốt trở vào. Bách bôi bối thấy trong phòng không có đệ đệ thân ảnh, hỏi, nương, trời đã tối rồi mãn thương như thế nào còn không có trở về. Hẳn là đến cổ nhi ra đi đi. Phùng Thị nói Buổi sáng đại nhi tử không màng nàng khuyên can ra biển sau nàng vội trưng một nồi bánh bao tế Bái Hải Long Vương. Mãn thương cầm ba cái bánh bao liền tìm cậu nhi đi giữa trước cũng không trở về ăn cơm Nương, Nươngỉ ta đã trở về hai mẹ con đang nói mãn thương liền chạy về tới Mãn thương tiến phòng liền kêu đã đói bụng Phùng Thị tức giận hỏi người giữa trước không phải ăn ba cái bánh bao sao như thế nào nhanh như vậy liền đói bụng nghe được ngẫu thân nói đến bánh bao sự Mãn Thương tựa như làm chuyện xấu giống nhau đem vùi đầu tới rồi trước ngực, khiếp vừa nói nói, "Ta xem Cẩu Nhi ca cùng hắn đệ đệ giữa chưa chỉ uống nước cơm, ta liền đem hai cái bánh bao phân cho bọn họ, ta chỉ ăn một cái bánh bao." Bách Bối Bối thấy thế hỏi, người giữa chưa ăn một cái bánh bao ăn đến no sao?" Mãn Thương đang thương hề hề lắc lắc đầu, "Ăn không đủ no cũng không biết trở về ăn." Phong Thị vừa tức giận vừa buồn cười, Mãn Thương thật cẩn thận liếc mũ thân liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói, ta sợ nương sẽ mang ta. Mạng thương. Bách bối bối đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn đệ đệ, nói, cầu nhi là ngươi hảo bằng hữu, ngươi có ăn ngon đồ vật cùng hắn chia sẻ không sai, chính là ngươi phải nhớ cho kỹ. Về sau bang nhân phía trước nhất định phải trước thấy rõ ràng đối phương hay không đáng giá rút, cũng muốn ước lượng ước lượng chính mình có hay không năng lực này rút, muốn lượng sức mà đi, biết không. Đệ đệ tâm địa thiệt lương, bách bối bối thực vui mừng. Chính là nàng lại không hy vọng đệ đệ sau khi lớn lên trở thành đại công vô tư, không có điểm mấu chốt người, kia không phải nàng mong muốn ý nhìn đến. Mãn thương nhìn tỷ tỉ, tỉ, cái hiểu cái không gật gật đầu. Được rồi, ta đi đem dư lại bánh bao hâm nóng liền có thể ăn. Phung thị nói vào phòng bếp. Ngày hôm sau bách bối bối rời giường sau liền đem tân ố hạt giống tầm hạ, sau đó đem 10 sọt bùn đất ngã xuống thạch ốc bên cạnh, dùng cái cuốc sửa sang lại lên. Nàng trước kia không trải qua loại này việc nặng, vừa mới bắt đầu cảm thấy rất mới mẻ, chính là một canh giờ sau, nàng phát hiện đôi tay đều nổi lên thao, mà còn không có chỉnh ra một nửa tới. Mãn thương hôm nay không có đi ra ngoài chơi, hắn ngồi sổm trên mặt đất nhìn bách bối bối mân mê, cũng cảm thấy thực mới lạ. Nhìn tỷ tỷ dừng lại lau mồ hôi, mãn thương nhân cơ hội hỏi, tỷ, ngươi khác không khác, muốn hay không ta trở về lấy thủy cho ngươi uống? Không cần. Đợi lát nữa ta trở về uống. Bách bối bối cũng rất muốn nghỉ một chút, chính là nàng tính toán hôm nay liền đem mà sửa lại, ngày mai hảo gieo hạt tử. Nay trong đất sống thật không phải người nào đều làm được, bách bối bối nhìn trên tay huyết vào, thầm nghĩ. Bách bối bối lại làm hai khắc tới chung, cuối cùng đem một nửa mà sửa lại. Lúc này nàng toàn thân quần áo đều đã ướt đấm, cũng căng không nổi nữa. Bách bối bối cùng mãn thương trở lại trong phòng. Bách Ngọc Châu đang ở cấp phùng thị lượng kích cỡ, chuẩn bị dùng bách bối bối mua trở về kia thất bố cấp phùng thị làm xem y nhìn thấy bách bối bối mệnh đến thẳng thở dốc nhịn không được nói, bối bối, ngươi đây là tội gì đâu. Ngươi không nghe vị kia đại nương nói sao, này đồ ăn cũng không phải là dễ dàng như vậy loại. Ngọc Châu tỉ, nay vừa mới bắt đầu làm đất là vất vả một chút, trở về sau đồ ăn trồng ra thì tốt rồi. Bách bối bối rất có tin tưởng. Nàng thực chờ mong ăn đến chính mình thân thủ trồng ra rau xanh. Ăn xong cơm chưa nghỉ ngơi một hồi, bách bối bối lại khiêng lên cái quốc đi ra ngoài, nghỉ trong không gian còn có một tảng lớn mà muốn sửa sang lại, bách bối bối cường đánh lên tinh thần. Chạm bạng thời điểm, bách bối bối liền đem mà cấp chỉnh ra tới. Chỉ cần nàng muốn học đồ vật, nàng đều sẽ thực đầu nhập, cũng học được mau. Này khối địa tuy rằng không lớn, chính là lại bị nàng sửa sang lại đến ra dáng ra hình. buổi tối, Chờ mẫu thân cùng đệ đệ ngủ rồi, bách bối bối vào không gian, dùng linh nham thủy đem khởi huyết phao tay giặt sạch hạ. nay thủy so bất luận cái gì linh đan rượu dược đều hữu dụng, tay liên can, đau đớn tức khắc giảm bất không ít. Bách bối bối nhìn lúc trước đặt ở lưu nước nội bộ cá tôm, mấy ngày công phu thế nhưng trưởng thành gấp đôi không ngừng. Bách bối bối nghĩ chờ đem thùng gỗ mua sau khi trở về liền có thể đại lượng nuôi cá, trong lòng có chút hưng phấn nàng nhất định phải mau trong thuyết phục ca ca tuyển cái địa phương nuôi dưỡng hải sản. Chuyển thiên, bách bối bối đem tầm hảo, không có thúc mầm tần ô hạt giống trực tiếp đem bá vào trong đất, sau đó ấn đại nương giáo đắp lên hơi mỏng thổ. Đại nương cũng nói, hạt giống này có thể thúc mầm, cũng có thể không thúc mầm trực tiếp bá đi xuống. Trong không gian làm ra tới bùn đất thủy phân từ đủ, bách bối bối chỉ rót một chút thủy, này thủy cũng là bách bối bối từ trong không gian làm ra tới. Bách bôi bôi biết trong không gian bùn đất cùng thủy đều là bạo bối, chính là nàng không nghĩ tới này tần ổ hạt giống ngày hôm sau liền chui từ dưới đất lên mà ra. Phung thị nhìn đầy đất nộn nộn lục mầm, cũng không khỏi cười nói, này đồ ăn lớn lên thật là nhanh. Tỷ, này đồ ăn khi nào có thể ăn? Mạng thương hương phấn hỏi, này đồ ăn chính là hắn nhìn tỷ tỷ gieo đâu? Ta cũng không biết. Bách bối bối nói thực ra nói, Đại nương nói hạt giống này muốn mấy ngày mới có thể trường ra tới, chính là nàng dùng chính là trong không gian bùn đất cùng thủy, cho nên nàng cũng không xác định này tần ố bao lâu thời gian là có thể trích tới ăn. Bối bối, nếu thật có thể loại ra đồ ăn tới, chúng ta lại lộng chút bùn đất trở về, nhiều chỉnh hai khối mà đi. Phung Thị nói, nhiều loại chút, đại tẩu nhị tẩu các nàng cũng có thể nếm thử mới mẻ. Nương, trời nay tần ố trường ra tới rồi nói sau. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hũ, nàng tưởng trước đem không gian miếng đất kia loại thượng đồ vật. Buổi tối phùng thị cùng Mãn Thương ngủ lúc sau, bách Bối Bối mang theo tiểu cái quốc vào không gian. Bách Bối Bối đi vào miếng đất kia vừa thấy, không khỏi vui vẻ lên. Ngày đó nàng trên mặt đất đảo mời xọ che bung đất, rõ ràng đem trong đất đảo ra một cái hố nhỏ tới, nhưng trước mắt trong đất lại là một mảnh bình hẳn, nào còn có bị đào quá dấu vết. Xem ra này khối địa cùng kia lưu thủy giống nhau. Là lấy không hết, dùng không cạn. Bách bối bối vì cái này phát hiện cảm thấy phân chấn. Nói như vậy, nơi này bùn đất nàng là muốn dùng liền dùng, tưởng lấy liền lấy. Có cái này phát hiện, bách bối bối càng thêm có nhiệt tình, nàng huy khởi cái quốc liền làm lên. Nói đến cũng kỳ quái, nơi này ánh nắng tươi sáng, nhưng bách bối bối làm một hồi lâu cũng không cảm thấy nhiệt. Nếu là ở bên ngoài, quần áo khẳng định đã sớm ướt đấm, cũng không biết qua bao lâu. Bách bối bối cảm thấy có chút miệng khô nàng buông cái quốc về tới thạch động chung. Uống xong thủy, bách bối bối theo bản năng bước ra bước chân, hướng phía trước lớn nhất cái kia thạch động đi đến, cái này thạch động bởi vì không có đồ vật, cho nên nàng ở lần đầu tiên ngã vào không gian khi tiến vào quá, sau lại liền không còn có bước vào nơi này. Bách bối bối ở thạch động chung vòng một vòng, chính suy tư về sau muốn đem cái này thạch động dùng để làm gì, phút chốc. Dưới chân không biết dẫm tới rồi thứ gì. Túi đầu vừa thấy, lại là một cái màn thầu. Bách bối bối vạn phần nghi hoặc đem màn thầu nhặt lên phong tới mũi hạ nghe nghe, còn có từng trận màn thầu mùi hương, chỉ là lạnh mà thôi, chính là nơi này như thế nào sẽ có màn thầu đâu. Đúng rồi, nàng nghĩ tới. Cái này màn thầu rất có thể chính là nàng lần đó tránh nẻ hắc ý gì hệ nhân đuổi theo lần đầu tiên ngã vào không gian khi, từ nàng trong lòng ngực rất ra tới cái kia màn thầu. Chỉ là, thời gian đều qua đi lâu như vậy, vì cái gì này màn thầu không có hư. Bách bối bối lại lần nữa lâm vào chầm tư. Đông dưng, bách bôi bối bôi ánh mắt lóe lóe, nàng bất chấp miếng đất kia, nàng về tới phòng bếp, đem buổi tối ăn thừa nửa điều trưng cá bắt được thạch đậu chung. Bách bôi bôi tính toán quá mấy ngày lại tiến vào nhìn xem, có lẽ đến lúc đó trong lòng nghi hoặc là có thể giải khai. Không gian mà quá rộng, bách bối bôi cũng không có toàn bộ chỉnh xong. Nàng chỉ chỉnh ra hai khối mà dùng để loại đậu que cùng củ cải. Bạch Bối Bối dựa theo đại nương giáo phương pháp, đem đậu que hạt giống trước thúc mầm lại loại đến trong đất, củ cải liền trực tiếp đem hạt giống bá đến trong đất. Loại hảo đậu que cùng củ cải, Bạch Bối Bối buồn tính toán nghỉ một chút, chính là tính tính, đã tới rồi cùng thợ một phô lão bản nước hảo lấy hóa nhập tử, Bạch Bối Bối lại đi chấn. Tuy rằng Bạch Bối Bối không có nói cho thân chính mình lại đi chấn trên làm cái gì, Nhưng Phùng Thị cũng không hỏi. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Phùng Thị biết ngữ nhi đã lớn lên, không cần nàng lo lắng. Bách bối bối trong lòng vừa nghĩ sự biên tiến thợ Mộc Phô, bởi vì không chú ý, ở thợ Mộc Phô cửa không cẩn thận đụng vào một trung niên nam tử trên người. Thực xin lỗi, ta. Bách bối bối ngừng đầu, xin lỗi nói đang xem đến kia trung niên nam tử khi đột nhiên im bặt. Này trung niên nam tử không phải người khác, đúng là vưu thị vị kia bà còn xa biểu thúc. Kêu nam tử hiển nhiên cũng nhận ra bách bối bối, đối bách bối bối sụ mặt hừ lạnh một tiếng, liền phất tay háo rời đi. Mới nhất trương toàn văn đọc, bách bối bối quay đầu lại như suy tư gì nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, vào thợ mục phô. Thợ mục phô lão bản vừa thấy đến bách bối bối, có vẻ dị thường hưng phấn. Tiểu cô nương, ngươi lần trước đặt làm thùng gỗ làm tốt, ngươi tiến vào nhìn xem. Lão bản nói xong cùng phô học đồ giao đãi vài câu. Lênh bách bối bối xuyên qua một cái cửa hông vào hậu viện. tiểu cô nương, ngươi nhìn xem cái này thùng gỗ được không? Lão bản chỉ vào trong viện chứa đầy thủy đại thùng gỗ hỏi, trên mặt tràn đầy ý mừng. Làm cái này thùng gỗ không khó, chính là cái này tít tông lại không quá dễ dàng làm. Vừa mới bắt đầu hắn cùng đồ đệ làm được tít tông không phải pháo đài đi vào chính là thấm thủy. Bọn họ nếm thử không dưới trăm lần mới bắt được bí quyết, đem tít tông làm thành công. Hắn còn tính toán về sau cấp gia đình giàu có làm tàu tắm thời điểm cũng hơn nữa cái này tông, không ngừng tao tắm, rất nhiều một cụ đều là có thể hơn nữa này ít tông. Bách bối bối đem thùng gỗ nhìn hạ, tuy rằng thủ công thô giáp điểm, nhưng cái khác đều phù hợp nàng yêu cầu. Bách bối bối thanh toán thùng gỗ tiền, lại hướng lao bản định chế hai cái như vậy thùng gỗ cùng một cái chữ vật quài, một cái tủ quần áo. Nàng vừa rồi tiến thợ một phô trước chính là nghĩ đến cấp không gian thêm vào mấy thứ này, cho nên mới sẽ cùng người đụng phải. Nghĩ vậy, bách bôi bôi giống như thực tùy ý hỏi, Lão Bản, ta vừa rồi tiến cửa hàng thời điểm không cẩn thận đụng phải một vị đại thúc, không biết Lão Bản có nhận biết hay không đến hắn. Ngươi nói chính là Lao Lão Vưu A. Lão Bản suy nghĩ một chút, nói, không có việc gì, ngươi lại không phải cố ý. Lão Bản, ngài giống như cùng vị kia đại thúc rất quen thuộc. Bách bôi Bồi biết người nọ là ở chấn trên làm buôn bán, chỉ là không biết hắn cụ thể làm cái gì sinh ý. Cùng tồn tại chấn trên làm buôn bán sao có thể không thân? Hắn liền ở phía sau cái kia phố khai bánh cửa hàng, ta ngẫu nhiên cũng sẽ đi nhà hắn thăm lão bản cười nói. Ở chấn trên khai bánh cửa hàng sinh ý nhất định tự hảo, vị kia Mưu lại thúc một người có thể vội đến lại đây sao? Bọn họ cả nhà đều ở chấn trên, vội đến lại đây. Lão bản một đốn, lại khẽ thở dài, Lại nói tiếp, này Lao view hai vợ chồng cũng là cái mệnh khổ, phía trước liền sinh ba cái nữ nhi, thật vất vả sinh đứa con trai, rồi lại là cái xì si nhi. Lao bản nói lắc lắc đầu, thế kia Lao view tiếc hận. Nghe được Lao view nhi tử là cái xì si nhi, bách bối bối trong mắt hiện lên tức giận, không lộ thanh sắc tiếp tục hỏi, xì si nhi khẳng định rất khó cưới đến tức phụ đi. Ai nói không phải đâu, mấy tháng trước Lao view mua một cái cô nương, muốn cho hắn nhi tử làm tức phụ. Chính là ở chung một đoạn thời gian sau, lão view phát hiện cái kia cô nương không phải cái có thể dựa vào, cho nên lại đem kia cô nương cấp bán đi. Kia hiện tại đâu, Viu đại thúc cho hắn nhi tử tìm tức phụ sao. Bách bối bối nhỏ đến khó phát hiện thúc một chút, ngay sau đó lại tiếp tục giả vờ tò mò hỏi. Đối với loại này ích kỷ lại vô lương người, bách bối bối là căm thù đến tận xương thủy, còn hắn là người, người khác nữ nhi liền không phải người sao. May mắn các nàng ra lấy đến ra 30 lượng xính lễ, bằng không Ngọc Châu tỉ đời này không phải làm hỏng. Còn có cái kia vưu thị, bách bối bối cũng không tin vưu thị lúc trước không biết nàng cái này bà con xa biểu đệ là cái si nhi. Nào có dễ dàng như vậy tìm. Lão bản nào biết bách bối bối là ở thăm hắn lời nói, tiếp tục nói, lần trước nghe nói Lao vưu nhìn chúng một cái ở nông thôn cô nương, sau lại không biết vì cái gì lại không thành. Bất quá nghe nói trước hai ngày lao view lại nhìn chúng một cái cô nương, cũng không biết lần này có thể hay không thành. Bách bối bối được đến muốn tin tức, lại cùng lao bản hàn huyên vài câu liền làm lao bản gọi người giúp nàng đem thùng gỗ kéo đến chấn ngoại chờ nàng, nàng liền hướng trở đi. Bách bối bối mua một rổ trứng gà cùng mấy cân thịt, mấy cân đại cốt liền hướng chấn ngoại đi. Ở ly cửa thôn còn có đoạn khoảng cách thời điểm, bách bối bôi khiến cho sa phu dừng lại, cho hắn thanh toán tiền xe. Chờ xa phu đi xa, bách bôi bôi mới đưa thùng gỗ lộng vào không gian, đem thùng gỗ thêm mang thủy, đem lưu cá đều lộng tới thùng gỗ. nay đó cá đã đủ phì, có thể ăn, bách bôi bôi tính toán chờ thêm mấy ngày cá thị thời điểm làm ra đi bán. Chỉ là muốn tìm cái dạng gì lấy cớ đem cá làm ra đi đâu. Bách bôi bôi dẫn theo đồ vật mới vừa đi đến cửa thôn, liền thấy cá thị đất trống thượng ngừng hai chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa. Bách bôi bôi cong cong môi. Những người này tới so nàng tưởng tượng chung muốn vãn. Bạch Bối Bối đứng ở nhà mình cửa, lại hướng than thượng kêu mấy cái thân ảnh nhìn mắt, cười cười, xoay người vào nhà đi. Bạch Bối Bối đem đồ vật phóng tới trong nhà sau lại đi đất trồng rau, này tân ô mọc khả quan, xem ra quá hai ngày liền có thể ăn. Trong đất bùn đất hơi ướt, hẳn là nương cấp tân ô tới quá thủy. Bạch Bối Bối trở lại trong phòng, đối phụng thị hỏi, "Nương, hôm nay có hay không người về đến nhà tới thảo nước uống?" Không có A Phùng Thị Hồ Nghi nhìn về phía nữ nhi, vì cái gì hỏi như vậy? Bách bối bối không biết chính là, những người đó kẻ có tiền ra cửa, trên xe ngựa đều sẽ bị trừng đủ thủy cùng thức ăn, cho nên mới không có về đến nhà tới muốn nước uống. Không có gì, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Bách bối bối chỉ là cười cười, nói, nương, ta đi kêu mãn thương trở về ăn cơm chiều. Bách bối bối đi ra không nhiều xong, Liền thấy vừa rồi than thượng kia mấy cái thân ảnh đã hướng cửa thôn đi đến, mấy cái tùy tùng trong tay còn cầm nặng chiếu túi. Thiếu ra, thiên đều mau đen, chúng ta muốn đuổi đêm lộ trở về sao? Một gã sai vặt hỏi nhà mình chủ tử. kia công tử cùng mặt khác mấy cái công tử thương lượng cùng phiên sau, nói, tới trước bảo cảng trấn trụ thượng một đêm, ngày mai lại qua đây nhặt vỏ sò. Bách bối bối nhìn theo bọn họ lên xe ngựa, bên môi ý cười càng thêm rõ ràng. Buổi tối, bách bối bối đem tính toán của chính mình nói cho phùng thị, nương, trong khoảng thời gian này khả năng sẽ có một ít ngoại lai người đến bờ biển tới, đến lúc đó khẳng định muốn ăn muốn uống, ta tưởng ở chúng ta nhà ở trước cái một cái lều cung người nghỉ ngơi, ăn cơm, kiếm chút đỉnh tiền. Mẫu thân triển lộ chủ nghệ cơ hội tới. Người như thế nào biết sẽ có bên ngoài người lại đây? Phùng thị hỏi. Nương. Vừa rồi ta đi tiêu mãn thương thời điểm gặp được vài cái quý nhân, trong lúc vô ý nghe bọn hắn nói. Bách bối bối không dám nói cho mẫu thân là chính mình đem những người đó đưa tới. Phùng thị nghĩ nghĩ, có chút trần chờ nói, nếu là thật sự có tiền nhưng kiếm, cũng không phải không thể, sợ chỉ sợ bọn họ khinh thường đến chúng ta nơi này tới nghỉ ngơi. Lấy phùng thị đối những cái đó gia đình giàu có con cháu hiểu biết, bọn họ chính là thực thanh cao, thực để ý tôn ti nghèo hèn chi phân. Nàng liền sợ kết quả là không vui mừng một hồi. Nương, cái này ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ làm bọn họ lại đây. Bách bối bối giảo hoạt cười nói. Chính là ngươi ca cùng ngươi đại bá nhị bá bọn họ đều không ở nhà, này lều như thế nào đắp lên. Phùng thị lại khởi sướng sầu tới. Nương, ta ngày mai đến chân trên đi mời người lại đây. Có tiền còn sợ không ai sẽ dựng lều tử, chỉ là ca ca cùng đại bá nhị bá ra biển trở ra không phải thời điểm. Bằng không nàng còn có một khắc phiên tính toán đâu. Sớm tại huyện thành nàng trước mặt mọi người giáo đại gia làm 12 cầm tinh là lúc, nàng liền nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày, hơn nữa nàng cũng đem hết thể đều kế hoạch hảo. Tốt như vậy kiếm tiền cơ hội đưa tới cửa, không kiếm bạch không kiếm. Đối với kiếm tiền, bách bối bối là nhất tích cực, nàng đến chấn trên mua tài liệu, thỉnh mấy cái thợ thủ công, lại mua chén đua cùng mấy bộ bàn ghế còn có lá trà, cha cụ than lò chờ đồ vật trở về nhà. Đối với này đó thợ thủ công tới nói, dựng liều tử là lại dễ dàng bất quá, một cái buổi chiều liền đem lều cấp đắp hảo. Ngày hôm sau, bách bôi bối đem bàn ghế đặt tới lều hạ, sau đó mang theo mãn thương cũng đến than thượng nhặt vỏ xo đi. Hai ngày này bách ngọc châu hoa ở nhà cấp phùng thị làm tân y dề phục trong nhà cái gì sống cũng chưa làm, đem vưu thị cùng trần thị khí cái chết kiếp Ngọc châu, Ngươi này đều còn không có quá muôn đâu liền bắt đầu cho bọn hắn ra làm khởi sống tới, nói ra đi cũng không sợ bị người khác chê cười. Vưu thị khí bất quá, muốn dùng nôn ngữ kích thích Bách Ngọc Châu. Nhưng Bách Ngọc Châu cũng không phải cái loại này nhậm người vo tròn bóp dẹp người, nàng liếc vưu thị liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ta cho ta tương lai bà bà làm siêm ý lại không phải nhận không ra người sự, còn sợ người khác chê cười. Nói nữa, việc này cũng liền chúng ta người trong nhà biết. Nếu là không ai đi ra ngoài khu môi múa mép, người ngoài lại như thế nào sẽ biết? Bách Ngọc Châu, ngươi nói ai khu môi múa mép đâu? Bách Ngọc Châu đem nói đến như vậy trắng ra, Vưu Thị liền tính có ngốc cũng nghe đến ra Bách Ngọc Châu là đang mắng nàng. Vưu Thị ngoài miệng công phu chẳng những ở Trần Thị trước mặt nhiều lần bại hạ trở tới, liền tính ở Bách Ngọc Châu trước mặt cũng là, cho nên Bách Ngọc Châu hai câu lời nói liền đem Vưu Thị cấp trọc giận. Chân thị thấy Vưu thị hai câu lời nói đã bị Bách Ngọc Châu sặc, trong mắt hiện lên khinh thường. Đối Bách Ngọc Châu khẽ nhủ, "Ngọc Châu, đại tẩu cũng là một phen hảo ý, thiên hạ không có không ra phong tưởng, vạn nhất bị người khác biết ngươi không quá môn cứ như vậy ra mặt dạy đi lấy lòng tương lai bà bà, đến lúc đó trên mặt không ánh sáng chính là ta cha mẹ." Chân thị tuy rằng ngày thường cùng Vưu thị tranh đấu gay gắt, chính là ở Bách Ngọc Châu trước mặt, hai người từ trước đến nay đều là đứng ở cùng trận tuyến. Thuống chi, mấy ngày nay Bách Ngọc Châu một chút thủ công nghiệp đều không làm, sở hữu việc đều dừng ở các nàng hai trên đầu, các nàng liền càng nên đoàn kết nhất trí. Bách Ngọc Châu vừa nghe lời này cũng phát hỏa, nàng đem trên tay chưa làm tốt vải dệt cùng kim chỉ hướng trên giường một ném, đột nhiên đứng dậy, đối trần thị chất vấn nói, nhị tẩu, Ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng, ta bất quá là cho phùng thẩm làm kiện siêu ý ấy mà thôi, như thế nào làm cha mẹ trên mặt không ánh sáng. Đừng nói phùng thẩm là nàng tương lai bà bà, liền tính chỉ là cái bình thường quê nhà, hỗ trợ làm kiện siêm y đi nào đến nỗi xả đến nàng cha mẹ trên người đi. Ngọc Châu Nương nghe được nữ nhi trong phòng tiếng ồn ảo, chạy nhanh đi đến, hảo hảo như thế nào xảo đi lên. Mưu thị vừa thấy đến bà bà lập tức lau đôi mắt khóc lóc kể lề lên, nương, ngại nhưng đến vì ta cùng đệ mội làm chủ. Ngọc Châu Nương không hỏi một tiếng rõ ràng, liền cao mày đối nữ nhi chất vấn nói. Rốt cuộc sao lại thế này. Bách Ngọc Châu nhìn đến nàng nương cái dạng này, buồn muốn xuất khẩu nói ngạnh sinh sinh cấp nuốt trở vào, bởi vì nàng biết, nương tình nguyện tin tưởng hai cái đầy miệng mê sảng tẩu tử cũng sẽ không tin tưởng nàng nói, nàng cần gì phải lãng phí miệng lưới đâu. Ngọc Châu nương thấy nữ nhi không nói lời nào, liên dung do hỏi ánh mắt nhìn về phía Trân Thị. Trân Thị vẻ mặt ủy khuất nhìn Bách Ngọc Châu liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu. Ngọc Châu nương thấy nữ nhi không nói lời nào, Trần thị lại một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, đành phải hỏi hướng Mưu thị, biêu thị ngươi nói, đây là làm sao vậy? Nương, ta cùng đệ mội thấy trong nhà sự quá nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc, tưởng vào nhà kêu Ngọc Châu đi giúp chúng ta phơi cá, chính là Ngọc Châu lại nói phải cho Phùng thị làm siêm y không chịu đi ra ngoài giúp chúng ta, ta cùng đệ mội cảm thấy nàng còn không có quá môn cứ như vậy lấy lòng Phùng thị về sau sẽ bị nhà bọn họ người khinh thường. Cho nên nói nàng hai câu, chúng ta đều là vì nàng hảo, chính là nàng lại không phục còn mắng ta cùng đệ muội Nghe được nữ nhi tự cấp phùng thị làm siêm y dì Ngọc Châu nương sắc mặt không quá đẹp, Ngọc Châu, trước kia ngươi còn không có cùng mãn thuyền đính hôn liền cho bọn hắn ra đưa ăn đưa uống, hiện tại mới vừa định xong thân liền cấp phùng thị làm khởi siêm y dì tới, ngươi sẽ không sợ nhân ra nói ngươi đảo thiếp sao. Kỳ thật chân chính làm Ngọc Châu nương trong lòng không thoải mái chính là... Nữ nhi từ nhỏ đến lớn còn không có cho nàng đã làm một kiện siêm ý đi lại cấp phùng thị làm. Nhưng Ngọc Châu nương cũng không nghĩ, từ nữ nhi học được việc may và sau, nàng khi nào mua quá vải dệt trở về làm nữ nhi cho nàng đã làm siêm ý đi hề. Ngọc Châu biên thu thập vải dệt cùng kim chỉ, biên nhẹ nhàng nói, nương, nhà chúng ta thu nhân ra 30 lượng sinh lễ, ta chẳng qua giúp phùng thẩm làm kiện siêm ý đi nếu này cũng có thể nói được thượng cho không. Sợ chung quanh làng trài gã nữ nhi liền không có không ngã rán đi. Bách Ngọc Châu thu thập hảo vải rệt, lại đối mẫu thân nói, Nương, ta đi ra ngoài làm việc. Trước kia mẫu thân cũng là rất đau nàng, chính là từ hai cái tẩu tử quá môn mẹ kế hạng nặng tâm tư liền đều đặt ở ca ca tẩu tử trên người, cảm thấy nàng sớm hay muộn sẽ là nhà người khác người, cho nên đối nàng cũng càng ngày càng lãnh đạo. Để cho Bách Ngọc Châu thất vọng buồn lòng chính là, Ở view thị thế nàng nhận lấy view ra xính lễ thời điểm, mẫu thân không có Vì nàng nói nửa câu lời nói Còn mắt trông mong ngóng trông nàng Đồng ý việc hôn nhân này Cùng lúc đó, bách bối bối mang theo Mãn thương dẫn theo thùng gỗ đi vào than thượng Bách bối bối lớn tiếng cùng Mãn thương nói nàng yêu cầu vỏ sò hình dạng Cùng nhắn sắc, mãn thương nghiêm túc nghe Sau đó hỏi, tỉ Ngươi lại phải làm vỏ sò vật phẩm Trang sức sao Bách bối bối cười cười, nói, đúng vậy ra trước kia làm như vậy nhiều vỏ sọ vật phẩm trang sức, nhưng nhà chúng ta cũng chưa phóng thượng một cái đâu. Ly bách bối bối hai người không xa than thượng, một cái gã sai vật nghe được tỉ lệ hai đối thoại, nhìn không được hướng các nàng bên này nhìn nhiều hai mắt, này vừa thấy làm hắn trừng lớn hai mắt, đại kinh tiểu quái kêu lên, thiếu ra, thiếu ra, ngài mau nhìn xem, mau nhìn xem. Hắn bên người một vị công tử theo hắn ngón tay hướng bách bối bối bên này nhìn nhìn, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Còn không phải là hai cái theo chân bọn họ giống nhau nhặt vỏ sò hài tử sao. Thiếu ra, vị kia cô nương chính là ở huyện thành giáo đại gia làm 12 cầm tinh cô nương. Gã sai vật mừng rỡ như điên hô. Vị kia công tử trong mắt cũng hiện lên một tia vui sướng, thật sự. Muốn thật là nàng, đảo có thể hỏi hỏi nàng cá chép nhảy long môn như thế nào làm. Thiếu ra, ta không có nhận sai, là nàng, ta mua bản vẽ thời điểm nhưng đem nàng nhận được rõ ràng. Đi, đi chào hỏi một cái. Vị tiêu công tử nói liền đứng lên, hướng bách bối bối đi đến. Cô nương. Lâm y đi vào bách bối bối phía sau, rất có lễ phép nhẹ kêu một tiếng, e sợ cho đem nàng dò đến. Kỳ thật bách bối bối đã sớm nghe được bọn họ tiếng bước chân, chỉ là nghe được hắn kêu to sau mới chậm rãi quay đầu lại, giả vờ nghi hoặc hỏi, công tử chính là ở kêu ta. Tại hạ kêu đúng là cô nương Lâm y đối bách bối bối nhật nhạt cười, hỏi. Xin hỏi cô nương có phải hay không chính là lần trước ở huyện thành thư phòng cửa bán vỏ sọ vật trang trí vị kia cô nương. Ngày đó hắn ở thư phòng nghe được có người ở cửa bán vỏ sò vật trang trí, ôm chơi chơi tâm thái làm gã sai vật đi mua kiện trở về xem xét, nhưng không nghĩ tới vật trang trí bán xong rồi, gã sai vật chỉ mua trương bản vẽ trở về, sau lại nghe người ta nói khởi cá chép nhảy long môn. Đấy lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiếc nuối không sớm chút đi ra ngoài đem vật trang trí mua trở về, bởi vì hắn cũng là chuẩn bị sang năm khoa khảo. Lâm Y chỉ là cảm thấy tiếc nuối, chính là hắn hai cái bạn tốt thích Nghĩa An cùng Lô Duyên Vũ lại bởi vì không có mua được cá chép nhảy long môn mà đấm ngực rừng chân, cả ngày thần thần thao thao. Nay không, lần trước vẫn luôn đều ở hỏi tham vị cô nương này lai lịch, lại trùng không chô nào hoạch. Hắn cũng là lo lắng hai vị bạn tốt bởi vậy ảnh hưởng việc học, cho nên mới mời bọn họ đến bờ biển tới nhặt vỏ sò, thuận tiện giải sầu. Công tử, chính là ta. Bách bối bối hồi lấy cười. Mãn thương nhìn thấy người sống, gắt gao bắt lấy tỉ tỉ văn áo, nhút nhát sợ sệt nhìn hai người, không dám nói lời nào. Cô nương, thật là người a Tại hạ họ lâm, danh uy, đã sớm nghe nói cô nương sáng tạo khác người có thể sử dụng vỏ sò làm thành đủ loại kiểu dáng vật trang trí, hôm nay nhưng may mắn nhìn thấy cô nương. Lâm Y không nghĩ tới tới nơi này còn có thu hoạch ngoài y mớn, vội làm gã sai vật đi đem này bạn tốt gọi tới. Lâm Y phân phó xong gã sai vật vừa định đối bách bối bối nói cái gì, bách bối bối liền cười nói, Lâm công tử, ta cùng đệ đệ phải về nhà, liền không quấy rời công tử. Ai, cô nương Lâm Y thấy bách bối bối làm bộ phải đi, chạy nhanh ra tiếng đem người gọi lại, Cô nương, có không chờ một chút? Lâm công tử, nhưng còn có sự. Lâm y giống như cảm thấy chính mình ngạnh muốn đem người lưu lại cũng không quá thỏa đáng. Dừng một chút, cười hỏi, xin hỏi cô nương hay không liền ở tại phủ cận sao? Thấy bách bối bối vẻ mặt cảnh giác, lâm y vội nói, cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ chính là nghĩ đến nhà người trung thảo chút nước uống. Bách bối bối trên mặt không chút nào che dấu sáng lên, hành. Nhà ta chính là làm nước trà cùng cơm điểm sinh ý, nhà ta liền ở bên kia. Bách bối bối nói hướng chính mình ra phương hướng chỉ chỉ. Lâm Uy hiển nhiên không có dự đoán được bách bối bối ra vẫn là làm nước trà cùng cơm điểm sinh ý, ngần ra, ngược lại lại cười nói, Hành, cô nương, chờ ở hạ bằng hữu tới, chúng ta một khối đến nhà người đi hơi làm nghỉ tạm. Hành A, các vị khách quý nguyện ý thăm hàn xá, chúng ta vinh hạnh chi đến. Bách bối bối đem thăm hai chữ tử cắn đến đặc biệt trọng, ý tứ nói vậy vị này lâm đưa ra giải quyết chung là hiểu. Bách bối bối cùng Lâm y nói xong lời từ biệt, cùng đệ đệ đi về trước chuẩn bị nước trà cùng thức ăn đi. Phùng thị vừa nghe đợi lát nữa có khách nhân muốn tới, nóng nảy lên, bối bối, ngươi nói đợi lát nữa ta phải cho khách nhân làm cái gì ăn điểm tâm hảo đâu. Kỳ thật Phùng thị ngay từ đầu đối này sinh ý là không ôm bất luận cái gì hy vọng. Cho nên cũng chưa nghĩ tới muốn làm cái gì ăn ngon, bằng không nàng đã sớm làm nữ nhi đến chấn trên mua chút đậu xanh phấn, bột củ sen gì đó trở về, như vậy cũng hảo làm chút điểm tâm. Nương, không có nguyên liệu nấu ăn liền trước tùy tiện làm điểm đồ vật cho bọn hắn làm trà bánh bách bối bối trầm ngâm hạ, lại nói, đến nỗi cơm trưa, nhà chúng ta lưu nước không phải còn có mấy cái cá sao. Liền đem cá làm, lại trích điểm tần ô, lộn cái trứng gà gì đó. Không có đủ nguyên liệu nấu ăn, xác thật làm khó nương, ngày mai nàng muốn đi chấn trên nhiều mua một ít nhưng làm điểm tâm nguyên liệu nấu ăn trở về mới được. Kỳ thật bách bối bối cũng chỉ là nghĩ đến bữa ăn chính, không nghĩ tới trà bánh sự, hơn nữa nàng cũng không thông chủ nghệ, cho nên thiếu mua làm điểm tâm nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ còn muốn ở chỗ này dùng cơm trưa Hiện tại giờ tị đều còn chưa tới, bọn họ lại đây uống cái tiệc trà uống lâu như vậy sao? Nương! Bọn họ nhất định sẽ ở chúng ta nơi này ăn cơm, chúng ta trước đem đồ ăn định cái giới đi." Bạch Bối Bối rất có tin tưởng nói. "Này, Bối Bối, vẫn là người định đi." Làm phung thị xuống bếp còn hành, làm nàng làm buôn bán, nàng thật ở không được. "Nương, chúng ta lộng cái hảo nhớ, món ăn mặn chúng ta thống nhất định giá vì 200 văn một phần, thức ăn chay 100 văn, một hồ trà 100 văn tiền, một cái điểm tâm 200 văn tiền." Làm cho quá phức tạp. Bách bối bối lo lắng mâu thân không nhớ được, cũng không hảo tính, nàng có chính mình sự phải làm, không thể lúc nào cũng ở chỗ này thủ. Bối bối, này có thể hay không quá quý? Phùng thị trần trờ nói, nơi này là bờ biển không phải huyện thành, 100 văn tiền có thể mua rất nhiều đồ vật. Nương, ngài còn nói trước kia ở gia đình giàu có trong nhà đã làm đầu bếp nữ đâu, những cái đó con nhà giàu tác phong ngài còn không hiểu biết sao nghe nói bọn họ đánh thưởng hạ nhân đều không ngừng 180 văn đâu. Nghe Phương, Phùng thị lúc này mới gật gật đầu, "Bối bối, ngươi nói đảo cũng có đạo lý, nếu là chúng ta cơm điểm qua tiện nghi, nói không chừng những cái đó quý nhân còn khinh thường đến chúng ta nơi này tới đâu." Đối với những cái đó kẻ có tiền tâm lý, Phùng thị nhiều ít vẫn là biết một chút. "Đây là Bạch Bối bối cười nói, "Nương, ta đi trước đem trà cụ rửa sạch sẽ, ngài tùy tiện lộng chút bánh ra tới." Những người đó đợi lát nữa liền tới rồi. Hành, ta đây liền đi. Phùng thị ở trong lòng nghĩ, nếu là này sinh ý thật có thể kiếm tiền, về sau khiến cho mãn thuyền ở nhà hỗ trợ, không cho hắn ra biển. Nương, ta giúp ngài nhóm lửa. Mãn thương đi theo phùng thị phía sau cũng vào phòng bếp. Bách bối bối mới vừa đem trà cụ tẩy hảo đặt tới trên bàn, họ lâm công tử liền lánh vài người lại đây. Trong đó có hai người trẻ tuổi đẹp đẽ quý giá ăn mặc thoạt nhìn cùng họ lâm công tử không phân cao thấp, mặt khác ba vị ăn mặc bố y thì hẳn là bọn họ tùy tùng. Bách bối bối chớp chấp mắt, cười đưa bọn họ nghen đến liều nội, lâm công tử, các vị công tử hảo, đại gia mời ngồi. Bách bối bối đem trà cụ, lá trà cùng than lò bày biện tới rồi trên bàn, làm cho bọn họ chính mình pha trà. Bách bối bối mới vừa theo chân bọn họ hàn huyên vài câu, Phùng thị liền đem làm tốt điểm tâm bưng ra tới. Các vị công tử, chúng ta này bờ biển tương đối hẻo lánh, không có gì thứ tốt, còn thỉnh các vị không cần ghét bỏ. Phung thị kinh sợ nhìn lầm công tử đám người. Nàng đã mười mấy hai mươi năm không có cùng này đó quý nhân đánh quá giao tế, trong lòng đối bọn họ có sợ hãi. Nghe từng trận trứng mùi hương, bách bối bối kinh ngạc nhìn về phía mâm trùng kim hoàng sắc điểm tâm, đây là cổ đại bản bánh kem sao. Thơm quá a Lâm y đám người nghe điểm tâm mùi hương, không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Bọn họ là có mục đích mà đến, đối này ở nông thôn địa phương trà bánh cũng không ôm cái gì hy vọng, chính là người được này điểm tâm mùi hương, Lâm Uy mấy người đều nhịn không được rũ tay vê khởi điểm tâm nếm lên. Đại nương, này điểm tâm là ngài làm? Lâm Uy cắn một ngụm điểm tâm sau, vừa lòng gật gật đầu, ngọt mà không nhị, còn mang theo trứng hương, thực không tồi. Đâu chỉ không tồi, đều so với ta trong phủ đầu bếp làm điểm tâm còn ăn ngon đâu. Thích nghĩa ăn nếm một khối, Chưa đã thèm nói. Các vị công tử không chê liền hảo. Phùng thị nói lui về trong phòng đi. Các vị công tử, trước xin lỗi không tiếp được một chút, có chuyện gì liền kêu ta một tiếng. Bách bối bối nói xong cũng vào nhà đi. Nương, ngài làm này điểm tâm gọi là gì, nghe đều phải chạy nước miếng. Bách bối bối cười hỏi, những cái đó nhà giàu thiếu ra đều nói tốt ăn, vậy nhất định ăn ngon. Nhìn nữ nhi một bộ thèm dạng. Phùng thị ruôi tay điểm điểm nữ nhi cái chán, hoan trách nói, liền biết ngươi ăn ngon, cho ngươi để lại một khối đầu. Bách bối bối ánh mắt sáng lên, xoay người liền vào phòng bếp. Thỉ, mau tới ăn mì trứng bánh, ăn rất ngon. Mãn thương vừa thấy tỷ tỷ tiến vào, liền đem trong nổi dư lại kia khối mì trứng bánh lấy ra tới đưa cho bách bối bối. Nguyên lai like kêu mì trứng bánh, bách bối bối tiếp nhận nhẹ nhàng cắn một ngụm, vị xoa tung, trứng thơm nồng úc. Vị cùng hương vị đều cùng hiện đại bánh kem hương vị không sai biệt lắm, chỉ là này bề ngoài cùng hiện đại bánh kem kem khá xa, không có hiện đại bánh kem mỹ quan. Bách bối bối nếm xong đợi bánh liền đi ra ngoài, bởi vì nàng biết những người đó tới đây là có mục bạch, không hảo đem bọn họ lượng ở nơi đó. Bách bối bối trở lại lều, vừa vặn nhìn đến một cái ga sai vặt phủng một hộp lá trả từ bên ngoài đi vào tới. Bách bối bối giả vờ không có thấy, đi qua. các vị công tử Nếu là điểm tâm không đủ, lại làm ta nương làm một phần đưa lại đây. Bách bối bối không hỏi bọn họ trà được không uống, bởi vì nàng biết những người này là uống không quen nàng này thô trà. Chính là chấn trên không có hảo lá trà bán, nàng cũng không có cách nào. Tạm thời không cần, chúng ta đều còn không đói bụng. Lâm Y thu được hai vị bạn tốt ánh mắt, cười nói, cô nương, kỳ thật chúng ta hôm nay lại đây là có cái yêu cầu quá đáng. Cái gì yêu cầu quá đáng? Bách bối bối biết do cố hỏi. Lâm Y ngồi cấp bách bối bối làm vai trào. Thực thành khẩn nói, cô nương, ta hai vị bạn tốt muốn học làm cá chép nhảy lòng môn. Không biết cô nương có không đem này tay nghề giáo cùng bọn họ. Lâm Y nói xong câu đó sau cũng đã hối hận. Hắn vừa rồi không nên đem hai vị bạn tốt mang lại đây. Đây là nhân gia kiếm tiền dưỡng ra sống tạm tay nghề. Hắn một cái người đọc sách như thế nào có thể khai như vậy khẩu. Nghĩ vậy, Lâm Y mặt đều đỏ không khỏi ngẩn đầu hung hăng trừng mắt nhìn Thích Nghĩa An cùng Ngô Duyên Vũ liếc mắt một cái. Thích Nghĩa An bị bạn tốt như vậy trừng, cũng cảm thấy chính mình này cách làm thực không ổn, vội nói, cô nương yên tâm, chúng ta sẽ không làm ngươi bạch dạy chúng ta. Lúc trước cô nương này ở huyện Thành không cũng đem 12 cầm tinh cách làm dạy cho đại gia sao, cô nương này là người làm ăn, làm như vậy đơn giản là vì tiền, Thích Nghĩa An cảm thấy chỉ cần ra tiền. Bách bối bối hẳn là liền sẽ bắt tay nghệ dạy cho bọn họ. Đúng vậy, gấp 10 lần giá chúng ta đều nguyện ý ra. Nô Duyên Vũ cũng là vẻ mặt thanh khẩn. Các vị công tử, Trấn trên xương thuận vật trang trí phô không phải có bán cá chép nhảy long môn sao? Bách bối bối dẫn bọn họ lại đây, bổn ý là tính toán dạy bọn họ làm cái khác hình dạng vật phẩm trang sức, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại muốn học cá chép nhảy long môn. Không dối gạt cô nương. Sang năm kỳ thi mùa xuân đối chúng ta tới nói trọng yếu phi thường, cho nên chúng ta muốn thân thủ làm một kiện cá chép nhảy long môn, sau đó thỉnh đại sư khai quang, lấy tỏ vẻ chính mình thành ý. Nô Duyên Vũ cũng tiếp lời nói, là, là, rất nhiều người đều nói chính mình thân thủ là mới linh nghiệm. Thích nghĩa an lại nói, kỳ thật thích nghĩa an rất rõ ràng chính mình chi tiết, lấy hắn trước mắt trình độ đi tham gia khoa cử căn bản chính là bạch vội cùng một hồi. Chỉ là hắn lao cha lên tiếng, nói hắn sang năm kỳ thi mùa xuân lấy không được thứ tự liền phải làm hắn cưới cái kia yếu đối mong manh biểu muội nhưng hắn thích lại là một cái khác cô nương. Không có biện pháp, thích nghĩa an chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đem hy vọng ký thác ở cá chép nhảy lòng môn thượng. Nghe xong hai vị bạn tốt nói, lâm uy nhẹ như hạ mày, nhưng là lại không hảo hủy đi bạn tốt này Lâm y vốn là không mặt mũi lại nói làm bách bối bối bắt tay nghệ giáo cùng hai vị bạn tốt nói, chính là thích nghĩa an cùng ngô duyên vũ nhìn hắn, trong mắt tràn đầy cầu xin. Lâm y đành phải thiển mặt lại nói câu, nếu là cô nương chịu giúp ta nhóm, chúng ta vô cùng cảm kích. Thích nghĩa an cùng ngô duyên vũ ánh mắt lửa nóng nhìn bách bối bối, dùng sức gật gật đầu. Nhìn họ ngô duyên vũ cùng thích nghĩa an thành kính lại nghiêm túc biểu tình, bách bối bối nhăn lại mày. Nàng biết cái này triều đại người đều thực thờ phụng quỷ thần, cho nên lúc trước nàng vì tể đồng nhất hổ một bút mới có thể đối hắn nói ra những lời này đó. Nhưng nàng thật không nghĩ tới những người này cư nhiên tới rồi tẩu hỏa nhập ma nông nối, đem khoa khảo hy vọng đều ký thác tại đây vỏ sọ vật phẩm trang sức thượng, này cũng quá trò đùa đi. Bách bối bối cũng không biết nên khóc hay nên cười. Các vị công tử, này cá chép nhảy long môn bất quá liền một cái vật trang trí, một loại tinh thần thượng ký thác không có thực chất tác dụng. Các vị muốn ở khoa thi đậu lấy được hảo thành tích, vẫn là muốn thông qua khắc khổ nỗ lực mới được. Bách bối bôi khuyên bảo vài câu. Không sai, nàng lúc trước ở huyện thành giáo đại gia làm vỏ sò vật phẩm trang sức chính là vì đem những người này dẫn tới bờ biển tới. Nàng là có mục đích làm như vậy, chính là nàng lúc ấy cũng chỉ là tưởng cấp này đó cậu ấm cung cấp một cái tiêu khiển ngoạn nhạc nơi đi, chính mình thuận tiện kiếm thượng một bút. Nàng thật không nghĩ tới muốn hủy hoại bọn họ tiền đồ. Nếu bọn họ cảm thấy có này cá chép nhảy long môn liền không cần nghiêm túc khắc khổ, hủy hoại tiền đồ, nàng tội lỗi có thể to lắm. Việc học thượng tự nhiên là muốn khắc khổ dụng công, chính là chúng ta cũng muốn cho chính mình trong lòng tự tin đủ một ít, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Thích nghĩa an dùng một bộ bất cứ giá nào miệng lươi nói. Nghe vậy, lâm vi mặt đen hắc. Nếu không có người ngoài ở, Thích Niên An này sẽ khẳng định lại sẽ bị Lâm Uy mắng đến máu chó phun đầu. Kỹ thuật này cũng không thể quái thích Niên An, hắn buồn hỉ vo gết văn, muốn khảo võ Trạng Nguyên, chính là hắn cha mẹ lấy chết tương mức, một hai phải hắn tự bỏ võ khảo, nhưng hắn cố tình nghe không tiến phu tử những cái đó chi, hồ, giả, giả, bằng không cũng sẽ không như vậy thống khổ. Bạch Bối Bối vẻ mặt khó xử, nói: "Các vị công tử ý tứ ta hiểu được." Chỉ là ta cùng với xương thuận vật trang trí phô đồng trưởng quầy từng có hiệp nghị, ta không thể đem này hai loại vật trang trí cách làm giáo cùng người khác, mong rằng các vị công tử thứ lỗi. Nàng thề, về sau liền tính vì kiếm tiền cũng sẽ không lại lấy quỷ thần nói đến lửa gạt người, miễn cho hại người. Cô nương, ngươi nếu là chịu đem cá chép nhảy long môn cách làm giáo cùng chúng ta, chúng ta là sẽ không đem việc này nói ra đi. Nô Duyên Vũ cũng đẩy mặt vội vàng nói, Bách bôi bối không biết chính là, kỳ thật cái này ngô duyên vũ mới là cái kia chân chính tẩu hỏa nhập mang người, hắn đã tham gia hai lần kỳ thi mùa xuân, chính là lại không một lần trung bảng, hiện giờ trong nhà đã bày vài kiện từ vật trang trí phô mua tới cá chép nhảy long môn, sớm muộn gì phụ hương, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, một hai phải thân thủ làm một cái mới có thể an tâm. Công tử, chúng ta làm buôn bán giảng chính là thành tin, liền tính các ngươi có thể giữ kín như bưng. Ta cũng không thể làm này thất tín bội nghĩa việc. Bách bối bối chính xác nói. Nghe xong bách bối bối này phiên lời lẽ chính đang nói, lâm uy mặt liền càng đỏ, hảo sau một lúc lâu mới thẹn thùng nói, cô nương, là chúng ta làm khó người khác, còn thỉnh cô nương xin đừng trách. Bọn họ này đó người đọc sách còn không bằng một cái tiểu cá nữ thức đại thể, có nguyên tắc, nói ra đi đều sẽ bị người nhạ báng. Công tử nói quá lời bách bối bối không thèm để ý cười cười. Cá chép nhảy long môn cùng thuận buồm xuôi gió cách làm ta không thể giáo cùng các ngươi nếu là các vị không chê, ta có thể đem 12 cẩm tinh cái khắc cách làm giáo cùng các vị. Cô nương hay không thượng quá học đường. Lâm Y đột nhiên hỏi câu. Nghĩ đến bách bối bối vừa rồi ứng đối, Lâm Y không thể không như vậy tưởng. Bách bối bối trong lòng một đột, dôi tay thuận thuận buông xuống ở trên trán tóc mái lấy che giấu chính mình trộn dạ, nháy mắt lại chấn định nhìn về phía Lâm Y. Lâm công tử chân ái nói giỡn, ở chúng ta này phiến làng trài, đừng nói là nữ hài tử, chính là nam hài tử cũng không có một cái thượng quá học đường, ta sao có thể đọc quá thư đâu. Nghe vậy, Lâm Y ngượng ngùng cười cười, cô nương, tại hạ cũng là vì nghe được cô nương vừa rồi xuất khẩu thành thơ mới có này vừa hỏi, hy vọng cô nương đừng trách móc, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, như thế nào sẽ? Bách bối bối bình tĩnh đối Lâm Y hồi lấy cười. Trong lòng lại báo cho chính mình, về sau trước mặt ngoại nhân muốn cẩn thận hành sự. Cô nương, ngươi trừ bỏ 12 cầm tinh cùng cá chép nhảy long môn, thuận bùm xuôi gió còn có hay không này đó dụ ý ở khoa khảo chung có thể cao trung vật trang trí. Nô Duyên Vũ lại hỏi, liền hy vọng cô nương này có thể dạy bọn họ một ít đối khoa khảo có trợ giúp vật trang trí. Đối thượng Nô Duyên Vũ cùng thích nghĩa an mong đợi ánh mắt, bách bối bối đầy đầu hát tuyến. Hóa ra nàng vừa rồi khuyên bảo này hai người một chút đều không có nghe đi vào. Đã không có. Bách bối bối thực dứt khoát đáp. Nghe xong bách bối bối nói, thích nghĩa an cùng lô duyên vũ hai người thất vọng túi thấp đầu xuống. Bách bối bối đôi mắt lóe lóe, cười nói, kỳ thật hai vị công tử cũng không cần nhục trí. Hiện tại ly kỳ thi mùa xuân còn có mấy tháng thời gian, hiện tại nỗ lực cũng sẽ không quá chế. Nghe được bách bối bối lời này, thích nghĩa an càng thêm khổ một khuôn mặt. Mà Ngô Duyên Vũ còn lại là vẻ mặt bực bội nói, cô nương, ngươi không biết, ta đã tham gia quá một lần kỳ thi mùa xuân, từ lần trước thi hội thi rất so đều so trước kia càng thêm dụng công, không dám có nửa điểm lơi lòng chính là mấy ngày trước ta lão sư cùng ta nói, lấy ta hiện tại trình độ, lần này trung bảng hy vọng vẫn là không lớn, ta đều mau điên rồi. Bọn họ nơi học viện là kỳ nghiêu quốc xếp hạng trước 5 vị học viện. Trong học viện phu tử đều là kỳ nghiêu quốc nổi danh đại nho, bọn họ nói khảo không chúng, kêu chín thành chín là khảo không chúng. Bách bối bối nhìn sắc mặt tái nhợt lại nóng nảy bất an ngô duyên vũ, châm trước một lát sau, nói, vị công tử này, ta cảm thấy ngươi là thật chặt banh, như vậy đối với ngươi việc học là trăm hại mà không một lợi. Tuy rằng ta không biết chữ, cũng không hiểu các ngươi thi hội phương diện sự, chính là ta lại biết, mọi việc đều không thể qua cấp tiến ỉ như ngư dân ra viễn Hải bắt cá liền tính nơi đó cá lại nhiều lại phì Ngư dân cũng không có khả năng vẫn luôn ngốc tại nơi đó bọn họ cũng đến trở về tiếp viện thức ăn đến trở về nghỉ ngơi Bách bối bối nói xong ánh mắt ở bọn họ ba người trên mặt quét một vòng hi vọng bọn họ có thể minh bạch nàng trong lời nói ý tứ Lâm Huy nghĩ nghĩ nói cô nương ý Tứ là quá cứng dễ gãy muốn lao giật kết hợp Báh bối bối câu môi gật đầu chính là ý tứ này cô nương, ly kỷ thi mùa xuân không mấy tháng, ngươi còn làm chúng ta đi chơi không thành. Ngô Duyên Vũ nghe được lao giật kết hợp mấy chữ, đầy mặt không tán đồng. Hắn hiện tại là hận không thể mỗi ngày lại nhiều ra 12 cái canh giờ tới đọc sách, nào còn có tâm tình đi chơi, hai ngày này nếu không phải lâm uy thế nào cũng phải kéo bọn hắn ra tới nhặt vỏ sò, hơn nữa hắn cũng tưởng thân thủ làm cá chép nhảy long môn, hắn mới sẽ không ra tới chơi đâu thích nghĩa an nhưng thật ra không có phản đối bách bối bối nói, chỉ là tưởng tượng đến muốn cưới vị kêu nhu nhược biểu mội, hắn liền đánh dùng mình. Lâm y như suy tư gì nhìn bách bối bối liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn chính mình hai vị bạn tốt, sau đó nói, ta đảo cảm thấy cô nương nói rất có đạo lý, duyên vũ, ngươi đều đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, chính là lao sư vẫn là nói ngươi khảo trung hy vọng không lớn, ngươi liền không có truy tìm nguyên nhân trong đó sao. Nô duyên vũ nỗ lực, Lâm uy là xem ở trong mắt, hắn cũng thường xuyên lo lắng ngô duyên vũ như vậy đọc sách sẽ đem đầu góc độc hư, còn khuyên hắn thật nhiều thứ, chỉ là ngô duyên vũ chính mình không để trong lòng, hắn cũng liền từ bỏ. Hiện tại nghe bách bối bối như vậy vừa nói, đột nhiên cũng cảm thấy có kiếp như vậy vài phần đạo lý. Nguyên nhân lão sư không đều nói sao. Ngô duyên vũ cười khổ, lão sư nói hắn trình độ không đủ, hơn nữa cùng hơn 2 năm trước so sánh với, cũng không có tiến bộ nhiều ít. Lâm Huy hận sát không thành kép nhìn Nô Duyên Vũ, ngươi người không ngu ngốc, mấy năm nay lại ngày tiếp nối đêm khổ độc, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới chính mình vì cái gì không có chút nào tiến bộ sao? Vì cái gì? Nô Duyên Vũ ngốc ngốc nhìn Lâm Huy, đáy mắt chỗ sâu trong còn có hơi hơi chờ đợi, chính hắn nếu là biết lại như thế nào sẽ như vậy buồn giàu? Chính ngươi cũng không biết, ta lại như thế nào biết? Lâm Huy tức giận trường hướng Nô Duyên Vũ. Chính là đương nhìn đến ngô duyên vũ đấy mắt mất mắt sau, lâm vi lại không đành lòng, trong giọng nói mãn hàm lo lắng khuyên đủ, duyên vũ, ta xem ngươi thân mình càng ngày càng kém, ta cảm thấy ngươi vẫn là trước tìm cái đại phu nhìn xem, trước đem thân mình điều trị hảo lại nói, ta nương cho ta mời đại phu, bất quá đại phu nói muốn điều trị một đoạn thời gian, mắt thấy kỳ thi mùa xuân liền phải tới rồi, ta hiện tại làm sao có thời giờ đi điều trị thân mình. Nô Duyên Vũ bất đắc di nói. Bách bối bối môi giật giật, đang ở chù trù có nên hay không ra tiếng khuyên bảo, liền nghe thấy một trận dồn dập tiếng bước chân. Bách bối bối ngừng đầu, thấy ca ca chính mồ hôi đầy đầu hướng ra phương hướng chạy tới. Ca ca không phải nói muốn ở cá thị trước một ngày mới trở về sao. Bách bối bối hổ nghi ra lều tiến ra đón. Nhìn thấy ca ca tái nhợt lại nôn nóng thần sắc, bách bối bối trong lòng lộ bột một chút, ca, làm sao vậy? Bối bối, mau, đem trong nhà tiền tất cả đều cho ta. Bách mãn thuyền tới không vội giải thích, vươn tay hướng bách bối bối đòi tiền, hắn ra biển trước đem trong nhà tiền tất cả đều giao cho mội muội bảo quảng. Bách bối bối trong lòng trầm xuống, hỏi, ca, xảy ra chuyện gì? Bối bối, đại bá đã sẽ ra chuyện, mau đem tiền cho ta, ta đi chấn trên thỉnh đại phu. Bách mãn thuyền gấp đến độ kêu lên, đại bá đã sẽ ra chuyện. Bách bối bối nghĩ đến cái kia chưa từng gặp mặt tiện nghi phụ thân, đột nhiên cảm thấy cả người rẽ run, bất quá nàng thực mau liền chấn định xuống dưới, xoay người vào lều, đối lâm Huy khẩn cầu nói, lâm công tử, có thể hay không thỉnh ngươi ra xa phu đem ta ca đưa đến chấn trên đi. Bách bối bối không biết bách định hải rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chính là ca ca cứ như vậy cấp, nhất định là thực nghiêm trọng, cứu người như cứu hỏa, nếu là có xe ngừa có thể tỉnh không ít thời gian. Vừa rồi Lâm Y mấy người cũng nghe tới rồi Bách Mãn Thuyền nói, biết hắn là muốn tới chấn trên thỉnh Đại Phu, không có hỏi nhiều, đối bên người gã sai vật nói, ngươi mang vị công tử này qua đi. Cảm ơn ngươi, Lâm Công Tử. Bách bối bối nói xong đem trên người tiền tất cả đều đảo cho Bách Mãn Thuyền, thỉnh Đại Phu, này đó tiền dư giả. Bách Mãn Thuyền cùng gã sai vật rời đi sau, Bách bối bối cùng Lâm Y mấy người nói vài câu, xoay người ra lề ợ. Mới nhất trương toàn văn đọc. Phong thị ở trong phòng giống như nghe được đại nhi tử thanh âm, từ trong phòng đi ra, hỏi Lâm Uy mấy người, biết Bách Định Hải xẻ ra chuyện, hoảng sợ, cùng Lâm Uy mấy người tố cáo tội, thời xuống trên người tạp rè mang theo mãn thương vội vàng hướng Bách Định Hải ra đi. Bách Bối Bối mới vừa đi tiến đại bá ra, liền nghe được nhà chính truyền đến đại bá khóc tiếng khóc, nàng trong lòng căng thẳng, một cái bước xa vọt đi vào, "Đại bá?" Bách Bối Bối đứng ở mọi người phía sau, nhìn lẳng lặng nằm ở trên giường đá. Không hề tức giận Bách Định Hải, đột nhiên cảm thấy trên chân có ngàn cân trọng, như thế nào đều mại không khai bước chân. Nàng sợ hãi, nàng không dám mở miệng. Nàng trên dưới hai đời, nhất sợ hãi chính là loại này sinh ly tử biệt cảnh tượng. Đại phong nhị phòng mọi người đều canh giữ ở trước giường, mãn phong mãn thu hai anh em cũng hồng mắt nhìn trên giường phụ thân, hai anh em trên người quần áo phá vô số đạo khẩu tử, trên người cũng có trời ra. Bách bối bối mới sợ hai đã mở miệng, đại bá. Làm sao vậy? Triệu thị thấy không ai đáp lại, lau lau nước mắt, nói, ngươi đại bá thuyền đụng phải đá ngầm, ngươi đại bá hắn triệu thị nhìn mắt trên giường người, khổ sở nói, ngươi đại bá có thể là đụng vào đá ngầm thượng, đều vựng mê hai ngày. nay đó đều là triệu thị từ trượng phu cùng nhi tử trong miệng biết được. Bách định lãng nhìn vẫn không nhúc nhích đại ca, ngồi sồm góc tường, lại cấp lại sợ bắt lấy chính mình đầu tóc. Hắn chỉ hy vọng mãn thuyền có thể chạy nhanh đem đại phu mời đến, cũng hy vọng đại ca có thể nhịn qua tới. Lao Tam đã không còn nữa, nếu là đại ca lại có cái vật nhất. Bách Định lãng gái gai tóc, không dám xuống chút nữa tưởng. Nghe được Bách Định hải còn sống, Bách bối bối âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ổn định cảm xúc sau đi đến mép giường đối vân Thị An Uỷ nói, Đại bá mẫu, ta ca đã đi chấn trên thỉnh đại phu, đại bá nhất định sẽ không có việc gì. Bách bối bôi thấy Bách Định Hải trên chán đắp ước khăn, nghĩ đến là phát sốt Bách bôi bôi sấn đại ra không chú ý xoay người vào phòng bếp, cầm thùng gỗ từ trong không gian đánh một xô nước ra tới, sau đó cầm cái chén trang một chén nước đoan hồi nhà chính. Triệu thì thấy Bách bối bối phải cho Bách Định Hải huy thủy, nghẹn ngào nói, bối bối đường uy, ngươi đại bá hiện tại cái gì đều ăn không vô. Vừa rồi các nàng cũng thử qua huy thủy, chính là đều tràn ra tới. Thử lại. Bách bối bối làm mép dường vân thị hỗ trợ đem Bách Định Hải nửa người trên nhẹ nhàng nâng cao, nàng liền dùng thịa cậy ra Bách Định Hải miệng, đem thịa đè ở Bách Định Hải lưỡi căn chỗ, trực tiếp đem trong chén thủy chậm dai hướng hắn trong miệng đảo đi vào. Bối bối, như vậy được không? Triệu thị lo lắng hỏi, liền sợ đem Bách Định Hải sạc đến. Không có việc gì, khiến cho bối bối thử xem. Vân thị thanh âm khàn khàn nói, mãn thuyền không biết khi nào mới có thể đem đại phu mời đến. Như vậy không ăn không uống, lại phát ra tiêu, sớm hay muộn đều sẽ mất mạng. Bách bối bối xem bách định hải bên miệng tràn ra tới thủy, nói, đại bá mẫu, ngài yên tâm, như vậy tổng có thể uống xong một chút. Đây là linh nhang thủy, bách bối bối tin tưởng chỉ cần đại bá có thể uống xong một chút, liền có một kia hy vọng. Thấy bách bối bối cầm chén thủy tất cả đều đảo xong, vân thị kiềm chế trụ vui sướng, không xác định hỏi, bối bối. Ngươi đại bá có phải hay không uống đi vào một chút? Đúng vậy, uống đi vào một chút. Bách bối bối cũng thật cao hứng. Đại bá uống lên linh nham thủy, nhất định sẽ tỉnh lại. Bách bối bối buông chén, thấy mâu thân cùng đệ đệ không biết khi nào cũng lại đây, liền hỏi nói, nương, lâm công tử bọn họ đâu? Còn ở nơi đó? Nương, đại bá sẽ không có việc gì, ngài trở về tiếp đón lâm công tử bọn họ đi. Nhân ra đem xe ngựa mượn cho nàng. Các nàng nếu là đem bọn họ lượng ở nơi đó không thể nào nói nổi. Phùng thị nhìn trên giường Bách Định Hải, do dự. Vân thị nghe được lão tam gia có sinh ý tới cửa, mà trượng phu còn ở vượng mê giữa. Nhiều người như vậy tại đây cũng giúp không được vội. liền đối với phùng thị nói, hán tam thẩm, đại phu đợi lát nữa liền tới. Không có việc gì, ngươi đi về trước tiếp đón khách nhân đi. Phùng thị nhìn nhìn trên giường Bách Định Hải, nghĩ nghĩ, an ủi vân thị vài câu mang theo mãn thương đi về trước. Phùng thị về đến nhà, thấy lâm uy mấy người biên nấu trà, biên trò chuyện thiên, cũng không có không kiên nhận thần sát, không khỏi yên lòng, mang theo nhi tử vào phòng. Buổi trưa, Phùng thị mới vừa cấp lâm uy mấy người tốt nhất đồ ăn, liền thấy lâm ra xa phu hoảng hoảng loạn loạn chạy trở về. Làm sao vậy, như vậy hấp tấp bụt trộn. Lâm uy nhớ mày hỏi. Xa phu nhìn nhìn Phùng thị, mới nói nói, thiếu ra. Vị kêu công tử bị bát. Lâm Y sừng sốt lúc này mới phát hiện chính mình Sa Phu trên mặt có thương tích, đột nhiên đứng lên, chậm rãi nói, rốt cuộc sao lại thế này. Sa Phu thở hồn hền thở dốc mới đưa sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Nguyên lai, bách man thuyền ở hiệu thuốc thỉnh hào đại phu, ra hiệu thuốc khi không cẩn thận đụng vào một vị khác khách nhân trên người. Người này trên tay ôm một cái đồ cổ bình hoa, người kêu bị đánh ngã trên mặt đất, đồ cổ bình hoa cũng quăng nạ nát. Người nọ nói cái này đồ cổ bình hoa thị giá trị 5 ngàn lượng, nhất định phải bách mãn thuyền bồi thường, bằng không liền phải cáo hắn. Sa Phu tiến lên hỗ trợ khuyên giải, ai ngờ người nọ không biết từ nơi nào đưa tới mấy cái đại hán, không phân xanh đỏ đèn trắng liền đem bách mãn thuyền hành hung một đốn, còn đem hắn bắt đi, nói muốn dẫn hắn đi gặp quan. Hiệu thuốc cái kia đại Phu bị kêu mấy cái hung thần ác sát đại hán sợ tới mức chân mềm, như thế nào cũng không chịu cùng Sa Phu trở về. Phùng thị nghe xong sa phu thuật lại, đương trưởng hôn mê bất tỉnh. Nương, mãn thương bị dọa đến không biết làm sao. Phùng thị cứ như vậy nga xuống, Lâm Y cùng Nô Duyên Vũ đều bị dọa tròn váng, vẫn là thích nghĩa an phản ứng mau nhanh chóng quyết định ngồi xổm trên mặt đất bóp phùng thị người chung. Không một hồi, phùng thị liền từ từ chuyển tỉnh. Bách bối bối từ đại bá ra ra tới, xa xa liền nhìn đến mâu thân nằm trên mặt đất, đệ đệ ở bên cạnh khóc lóc, sắc mặt biến đổi. Chạy qua đi. Nương, ngài làm sao vậy? Bách bối bối nhìn sắc mặt tái nhuận mẫu thân, tâm không khỏi nhắc lên. Bối bối, mau cứu cứu ngươi ca. Phùng thị bắt lấy bách bối bối cánh tay khóc lên. Thà ca làm sao vậy? Bách bối bối tầm mắt lạc xa phu hứ thanh má trái thượng, càng thêm bất an lên. Không phải đi thỉnh cái đại phu sao, này cũng có thể xảy ra chuyện. Sa phu lại đem chấn trên phát sinh sự cùng bách bối bối nói một lần. Bách bối bối nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, phân tích một lát sau, đối phùng thị nói, Nương, ngày trước đừng lo lắng, ta nhất định sẽ đem ca ca cứu ra, ca ca nếu thật là bị trộm tới gạc quan, vậy sẽ không có sinh mệnh nguy, việc cấp bách là muốn trước cấp đại bá thỉnh cái đại phu. Bách bối bối nhỏ đến khó phát hiện nhân lại mày, 5 ngàn lượng nàng là bồi đến khởi, chính là nàng tổng cảm thấy việc này rất quá dị. Thử hỏi có ai sẽ ôm cái giá trị giới xa xỉ đồ cổ đi xem đại phu. Cô nương nói được không sai, đến trước đem đại phu thỉnh trở về mới thành. Lâm Huy cũng phục hồi tinh thần lại, nói, nếu ca ca ngươi bị bắt được huyện nhà, chúng ta về đến huyện thành có thể hỗ trợ khơi thông khơi thông. Nghe vậy, Phùng Thị vừa mừng vừa sợ, công tử, ngài thật có thể giúp ta đem nhi tử mãn thuyền cứu ra. Thím, lệnh công tử chỉ là không cẩn thận đem nhân ra bình hoa đánh ngã cũng không có phạm pháp, sẽ không có việc gì Lâm Huy Trấn ăn xong, lại đối xa phu cờ mắng, cái kia đại phu không chịu tới, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không đi tìm khác đại phu sao? Xa phu khổ một khuôn mặt nói, công tử, ta hỏi, chính là bảo cảng trấn tổng cộng cũng chỉ có 3 cái đại phu, mặt khác 2 cái đại phu đều đến khám bệnh tại nhà đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Huy cùng hai vị bạn tốt nhìn nhau, đều như mày. Việc này nếu bị bọn họ gặp được, sống không thể khoanh tay đứng nhìn đi nếu không chúng ta hiện tại trở về đi đến huyện thành tìm cái đại phu lại đây nội duyên vũ đề nghị nay một đi một về lại muốn hai ngày lâm uy trầm ngâm nhìn về phía bách bối bối hắn không biết người bệnh tình huống như thế nào có thể hay không lại căng hai ngày bách bối bối lắc lắc đầu ta đại bá tình huống không lạc quan vượng mê không tỉnh còn phát ra suốt cao ta còn là đến chấn trên lại đi một chuyến Xem mặt khác hai vị đại phu đến khám bệnh tại nhà trở về không. Nương, bối bối. Bách bối bối lời nói còn chưa nói xong, ngoài ý muốn nghe được ca ca thanh âm. Mọi người quay đầu nhìn lại, mấy mét ngoại người kia nhưng còn không phải là bách mãn thuyền. Mãn thuyền. Ngươi. Ngươi như thế nào trở về? Phùng thị kinh hỉ đàn sen, tuy rằng nhi tử đầy đầu đầy cổ là thương, đi đường còn một quải một quải chính là chỉ cần có thể trở về nàng liền thấy đủ. Nương là một vị đại thúc cứu ta. Bạch Mãn thuyền nói, hơn nữa hắn còn giúp vội mời tới đại phu, hiện tại đang ở giúp đại bá trị liệu. Bạch Mãn Truyền cũng là sợ Phùng thị lo lắng, cho nên đem đại phu đưa tới đại bá ra sau liền trở về báo bình an. "Hảo, không có việc gì liền hảo, chúng ta đi xem người đại bá." Phùng thị xoa xoa nước mắt, nói. Bạch Bối bối nhìn Lâm Uy bọn họ, chân thành nói: Lâm Công Tử, hôm nay thật là cảm ơn các ngươi. Cô nương đừng nói như vậy, hôm nay nhà các ngươi xảy ra chuyện, chúng ta cái gì cũng chưa giúp đỡ, thật là hổ thẹn. Lâm Huy thẹn thùng nói, hắn là có tâm hỗ trợ, chính là lại cái gì cũng chưa giúp đỡ, nào nhận được khởi này thanh tạng. Chính là, Thích Nghĩa An cùng Lô Duyên Vũ cũng cùng Lâm Huy giống nhau ý tưởng. Vài vị Công Tử, mặc kệ các ngươi có hay không giúp đỡ nội, các ngươi này phân tâm ý ta sẽ nhớ kỹ. Bách bối bối không nói gì thêm báo đắp không báo đáp nói, nếu ngày khác bọn họ có yêu cầu nàng thời điểm, nàng sẽ còn bọn họ này phân tình nghĩa. Cô nương nói quá lời. Lâm Y bị bách bối bối chỉnh trọng chuyện lạ nói lời cảm tạ làm cho thật ngưỡng ngùng. Cô nương, ngươi mau đi xem một chút ngươi đại ba đi, không cần băn khoăn chúng ta. Thích nghĩa an cũng ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bách bối bối đối mấy người cười cười, hảo, hôm nay chiếu cô không chu toàn. Ngày khác lại làm ta nương làm đốn phong phú đáp tạ các vị. Hảo A. Thích Miễ An nghe được ăn ngon đôi mắt đều sáng lên, cô nương, cần phải nói chuyện giữ lời. Nói chuyện giữ lời? Bạch Bối Bối còn còn ngồi. Bạch Bối Bối trở lại đại bá gia, thấy một vị ăn mặc màu sáng đậm siêm uy nghi ở đại phu chính diện hướng về giường đá cấp Bạch Định Hải nắm lấy mạch. Bạch Bối Bối sợ quá yếu nhiêu đại phu, đứng ở cạnh cửa không có đi phía trước đi. Một hồi lâu, Khi đại phu mới thu hồi tay, xoay người đối đứng ở mép giường vân thị nói, người nam nhân phần đầu bị nghiêm trọng va chạm, bên trong khả năng có máu bầm, chỉ là kéo đến lâu lắm, lao phu cũng không có năm chắc người nam nhân có thể hay không tỉnh lại. Bách bối bối ở đại phu xoay người kia trong nháy mắt, đôi mắt bị hạ, này đại phu không phải lần trước đoạn dịch húc cho nàng mâu thân mời đến cái kia đại phu sao. Nghĩ đến ca ca vừa rồi nói là có vị đại thúc cứu hắn. Bách bối bối đã đoán được là đoạn ra người ra tay tương trợ. Vân thị nghe xong đại phu nói, thân mình mềm nút, thiếu chút nữa thén ngã, may mắn bách mãn thuyền tay mắt lênh lẹ đem nàng đỡ lấy, đại bám mẫu Vân thị phất phất tay, hai mắt vô thần lẩm bầm nói, ta đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày, nhưng không tưởng ngày này sẽ đến đến nhanh như vậy. Đại phu lời trong lời ngoài đơn giản là ở nói cho đại gia, bách định hải tỉnh lại cơ suất không lớn, mọi người yên lặng rơi lệ. Bách bôi bối áp xuống đáy lòng bi thương, đối đại phu nói, đại phu, mặc kệ thế nào, còn thỉnh ngài tận lực thi cứu, chỉ cần có thể làm ta đại bá tỉnh lại, xài bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Tại đây lạc hậu cổ đại, không có tinh chuẩn dự báo thời tiết, đại đa số ngư dân cuối cùng đều sẽ lạc cái táng thân đáy biển kết cục, nếu đại bá lần này có thể vượt qua cái này khảm, nàng nhất định phải thuyết phục đại gia nhân công nuôi dưỡng dưỡng sản. Ta sẽ tận lực. Nhưng có thể hay không tỉnh lại, liền xem hắn tạo hóa. Đại phu nói lấy ra châm bao. Bách bôi bôi thấy thế, đến phòng bếp cầm mồi lửa đem trên bàn đèn dầu điểm, làm đại phu tiêu độc. Đại phu đem ngân châm tiêu hào độc, quét mắt mãn nhà ở người, không nhanh không chầm nói, lưu lại một người giúp ta, những người khác đến bên ngoài chờ đi. Ta lưu lại giúp đại phu. Bách mãn phòng nói, mọi người ở thính phòng đợi hơn nửa canh giờ, mới thấy đại phu con hỏm thuốc đi ra. Đại phu, chả ta tỉnh sao?" Bách Mãn Thu khẩn trương tiến lên hỏi. Đại phu loát loát trắng bệnh dâu, mới không chậm điều tư lý nói, "Người bệnh nếu có thể vào ngày mai phía trước tỉnh lại, vậy nhặt về một cái mệnh." Ngụ ý chính là trước ngày mai tỉnh không tới, vậy không cứu. Một lát sau, đại phu còn nói thêm, "Bất quá liền tính người bệnh tỉnh lại, hắn nửa đời sau sợ cũng muốn ở trên giường vượt qua, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý." Mọi người cả kinh, "Vì cái gì?" Hán chân đã chịu trọng lực đẻ ép, không có kịp thời xử lý, đã không có biện pháp chỉ tận gốc. Đại phu tiết hận nói. Đại phu, ngài ý tứ là nói cha ta liền tính tỉnh lại cũng nằm liệt. Bách mãn thu mặt lộ vẻ bi thương hỏi. Chỉ cần có thể tỉnh lại là được. Vân thị thấp giọng nói, nàng không để bụng nằm liệt không nằm liệt, chỉ cần có thể nhặt về một cái mệnh chính là trong bất hạnh vạn hạnh. Nương. Vân thị ngừng đầu, trong mắt có cứng cỏi, mãn thu. Chỉ cần tra ngươi có thể tỉnh lại, liền tính nằm liệt ta cũng cao hứng. Đại cầu, đại ca nhất định có thể tỉnh lại. Phung thị nghĩ chính mình kia táng thân đáy biển nam nhân, hồng mắt ra nùi nói. Bách bối bối đem đại phu đưa ra cửa, hỏi, đại phu, lần này khám phí là nhiều ít. Cô nương, lão phu đoạn gia đại phu, lần này là phụng lộ quản gia chi mệnh tiến đến cấp người bệnh trần trị. Bởi vì lộ huy không có giao đái không thể nói. Cho nên lão đại phu không đối bách bối bối dấu dếm. Bách bối bối hiểu rõ, nàng vừa mới cũng đoán được, này sẽ chỉ là chứng thực chính mình suy đoán. Đại phu, ta đây đại bá nếu là tỉnh lại, ta muốn đi đâu tìm ngài. Bách bối bối nghĩ này đại phu nếu là đoạn gia chuyên dụng đại phu, ý thuật hẳn là sẽ không so hiệu thuốc những cái đó ngồi công đường đại phu kém. Bách bối bối tự nhiên là hy vọng này lão đại phu có thể tiếp tục cấp đại bá trị liệu. Lao phu ngày mai buổi sáng còn sẽ qua tới một chuyến, nếu là người bệnh tỉnh lại Lao phu lại làm tiến thêm một bước chẩn trị. Nếu là lộ đại quản gia phân phó, hắn khẳng định sẽ tận lực. Vậy làm phiền đại phu. Bách bối bôi, bôi cung kính nói. Bách bối bối trở lại nhà chính, thấy bách mãn phong tự cấp bách định hải đổi cái khăn, hỏi, mãn phong ca, đại phu không có cấp đại bá khai phương thuốc sao? Bách mãn phong ảm đạm lắc lắc đầu, không có. Đại phu nói liền tính hiện tại khai phương thuốc cũng vô dụng, cha uống không được dược, này thiêu có thể hay không lui chỉ có thể xem thiên ý. Được rồi, các ngươi đều trở về đi, ta tin tưởng hài tử hắn trai nhất định có thể tỉnh lại. Vân thị này sẽ đã thu hồi bi thương cảm xúc, tiếp nhận nhi tử trong tay ướt khăn phóng tới buồn gỗ chung, đối mọi người phất phất tay. Bách định lãng còn muốn nói cái gì, thấy tức phụ cho chính mình sử cái ánh mắt, không yên tâm nhìn trên giường bách định hải liếc mắt một cái. Mới đi theo chúng ra nhà chính, trở lại đại sảnh thủ. Mà bách bối bối còn lại là vào phong bếp, cầm một bầu rượu trở về nhà chính. Này rượu vẫn là bách mãn thuyền đính hôn yến khi uống thừa bách định hải cùng bách định lãng một người phân hai hồ. Bối bối, ngươi lấy này rượu làm cái gì? Bách mãn phong không rõ nguyên do nhìn bách bối bối trong tay rượu. Mãn phong ca, này rượu có thể hạ suốt, ngươi dùng này rượu cấp đại bá trà lau thân mình, thiêu thực mau là có thể lui. Bách bối bối đem rượu giao cho Bách Mãn Phong. Bối bối, người như thế nào biết này rượu có thể hạ sốt Bách Mãn thu hỏi. Ta lần trước đến chân trên, trong lúc vô tình nghe được, nghe nói đây là dân gian mét khối. Bách bối bối hạ bút thành văn, nàng không có biện pháp nói cho bọn họ cổn hạ sốt nguyên lý. Nương! Bách Mãn Phong huynh để nhìn về phía Vân Thị. Nếu là dân gian mét khối, vậy thử xem. Vân Thị không hề nghĩ ngợi nói. Này rượu lại không phải độc dược, có cái gì không thể thí, vạn nhất ngông đúng rồi đâu. Thấy vân thị mấy người làm quyết định, bách bối bối về tới phòng bếp, đào hai nắm gạo bỏ vào trong nồi, lại đem từ không gian đánh ra tới thủy đảo tiến trong nồi ngao cháo. Bách bối bối đem cháo ngao hảo sau, đổ một chén nước cơm phóng lạnh, sau đó đoan tiến nhà chính. Bối bối, ngươi mau tới đây nhìn xem ngươi đại bá có phải hay không không có vừa rồi như vậy năng. Vân thị vừa thấy đến bách bối bối liền vội vàng hỏi. Bách bối bối bước nhanh đi qua đi, đem nước cơm giao cho bách man phong, ở bách định hải cái chán sờ soạn một chút, đôi mắt lóe lóe, cao hưng nói, hình như là lui một chút. Đại bá mẫu, phát suốt người miệng sẽ tương đối làm, đại bá lại mấy ngày không ăn cái gì, đem này nước cơm cấp đại bá uy đi xuống đi. Bách bối bối lại nói, hảo, man phong, uy xong nước cơm lại dùng rượu cho ngươi cha sát một lần thân mình. Vân thị thực kích động, này dân gian mét khối thật đúng là dùng được. Bách bôi bối thấy bầu rượu dư lại rượu không nhiều lắm, liền giao đái Bách mãn phong hai anh em muốn chiếu buổi sáng nàng cấp vi thủy phương pháp cấp Bách Định Hải huy nước cơm, sau đó đến tính phòng tìm Bách Định Lãng đi. Nếu là nhị bá bên kia không có rượu dư lại, nàng còn phải đến chấn trên đi mua chút trở về. Con Hảo, Bách Định Lãng cùng Bách Định Hải giống nhau, luyến tiếp dùng một lần đem uống rượu xong, cho nên cũng còn dư lại một hồ. Nghe được rượu có thể hạ sốt, lập tức về nhà lấy rượu đi. Ở bách mãn phong hai anh em dùng cồn lau chùi 3 lần sau, bách định hải thiêu cuối cùng là lui xuống dưới. Thiêu tuy rằng là lui, nhưng vân thị cùng hai cái nhi tử vẫn là không dám thiếu cảnh giác, cẩn thận canh giữ ở trước giường, cách 30 phút liền cấp bách định hải đi một lần thủy. Bách bối bối cùng bách định lãng đá người cũng không có rời đi, ở trong sảnh lặng lạng thủ. buổi tối, Phùng thị cùng bách mãn thuyền đem làm tốt đồ ăn bưng tới. Tuy rằng đồ ăn rất phong phú, còn có mới mẻ tấn ô, chính là trong lòng mọi người đều ở vì bách định hải lo lắng, tái hảo đồ ăn đều hình cùng ngai sát, cũng không ai mở miệng nói chuyện. Mọi người mới vừa cơm nước xong, chén bút đều còn không co thu đi, liền nghe được nhà chính trung truyền đến bá mãn phong vừa mừng vừa sợ lại không dám tin tưởng thanh âm. Cha, cha, ngài có phải hay không nghe được ta nói chuyện? Nghe tin! Mọi người vèo một chút, tất cả đều ở vào nhà chính. Mãn Phong, cha ngươi tỉnh. Bách Định Lãng bọt tới mép giường hỏi. nhi thúc, vừa rồi ta cùng cha ta nói chuyện, cha ta tay. Cha ta tay giống như động Bách Mãn Phong hưng phấn đến nói lắp lên. Bách Định Lãng một tay đem Bách Mãn Phong kéo ra, nắm lấy Bách Định hải tay, vội vàng hồ. Đại ca, đại ca, ta là Định Lãng, ngươi nghe được đến ta nói chuyện sao? Bách Định Lãng hỏi xong. Mọi người đôi mắt không chớp mắt nhìn chầm chầm Bách Định Hải tay, chính là một hồi lâu đều không thấy có động tính. Mọi người ở đây hoàn toàn thất vọng là lúc, Bách bối bối đột nhiên nhìn đến Bách Định Hải mí mắt giật mình, vội hô, nhị bá, đại bá tỉnh. Bách bôi bôi tiếng nói vừa rước, liền thấy Bách Định Hải chậm rãi mở bừng mắt. Đại ca, cha, đại bá, mọi người thấy Bách Định Hải quả thực tỉnh lại, vui vô cùng. Bách Định Hải mở mắt ra, Nhìn đến mãn nhà ở thân nhân, trong khoảng thời gian ngắn có chút hoàng hốt. Hai tử cha hắn, ngươi cuối cùng tỉnh. Vân thị ngồi vào mép giường nhẹ vỗ về trượng phu mặt, hỉ cực mà khóc. Bách định hải mê ly ánh mắt một hồi lâu mới có tiêu cự, hắn nghĩ tới, bọn họ thuyền giống như đụng phải đá ngầm. sau lại? Sao lại thế nào? Ta bách định hải một mở miệng liền cảm thấy hết hầu đau đến không được, lời nói đều nói không nên lời. Thấy Bách Định Hải trong mắt hiện lên kinh sợ, Bách bối bối chạy nhanh nói, đại bá, ngài vượng mê mấy ngày, lại phát sốt cho nên yết hầu khả năng có chút không thoải mái, bất quá đừng không quan hệ, uống nhiều điểm nước thì tốt rồi. Bách Định Hải lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng bị thương yết hầu đâu. Hai tử cha hắn, có đói bụng không, ta đi cho ngươi làm điểm ăn đi. Vân Thị nhẹ giọng hỏi, đại bá mẫu, đại bá mới vừa tỉnh lại, không thể ăn ngạnh thực. Ta đi cấp đại bá ngao điểm cháo đi. Bách bối bối nói liền vào phòng bếp. Bách định hải uống lên cháo, tinh thần hào chút, lúc này mới ách thanh hỏi ngày đó trên biển tình hình. Cha, ngày đó may mắn nhị bá cùng mãn thuyền bọn họ thuyền ly đến không xa, bằng không chúng ta phụ tử ba đều không về được. Bách mãn phong cùng bách mãn thu tưởng tượng đến cùng ngày tình hình còn lòng còn sợ hãi. Nguyên lai like ngày đó bọn họ thuyền đụng vào đá ngầm thượng, thuyền phiên đồng thời. Bách mãn phòng hai anh em tận mắt nhìn thấy phụ thân đụng phải đáng ẩm, toàn bộ thân mình bắn đi ra ngoài. Bách mãn phòng hai anh em tuy rằng cũng bị thương, bất quá không nghiêm trọng lắm, nhìn phụ thân cả người đều chìm vào hải. Hai anh em không hề nghĩ ngợi liền lẻn vào đáy biển đem phụ thân kéo lên. Đem phụ thân kéo tới sau, hai anh em mới phát hiện phụ thân đã hôn mê qua đi. Bách định lãng phụ tử cùng bách mãn thuyền thuyền cách bọn họ không xa, kịp thời đem bọn họ cứu lên thuyền. Bách định hải nghe xong nhi tử tự thuật sau trầm mặc, một lát sau mới ảm đạm đối mọi người nói, sắc trời không còn sớm, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Thuyền không có, bọn họ người một nhà sinh kế đều thành vấn đề. Lúc này thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, Phùng thị mang theo nhi nữ đạp mỏng manh ánh trăng về đến nhà, lâm y đám người không biết khi nào đã rời đi. Phùng thị vào nhà đem đèn dầu điểm, phát hiện đèn dầu hạ thế nhưng đẻ nặng một trương ngân phiếu. Bách bối bối đang ngồi ở lều hạ suy tư nên nói như thế nào phục đại bá nhị bá bọn họ đi theo chính mình nuôi dưỡng hải sản. liền nghe được mẫu thân đều, bối bối, mau tiến vào xem một chút, nơi này như thế nào có tấm ngân phiếu. Ngân phiếu. Bách bối bối chọn hạ mi, không phải là lâm y mấy cái cấp đồ ăn đi. Bách bối bối đứng dậy vào phòng. đương bách bối bối thấy rõ mẫu thân trong tay ngân phiếu thượng kim này khi, nhịn không được lắc lắc đầu. Này đó công tử ca ra tay chính là rộng rãi, một bữa cơm tiền cộng thêm trà bánh chính là 50 lượng. Bối bối, ngươi nói này ngân phiếu có phải hay không hôm nay kia vài vị công tử cấp tiền cơm. Phùng Thị hỏi, trừ bỏ kia vài vị quý nhân, Phùng Thị thật sự nghĩ không ra còn có ai sẽ cho các nàng lưu ngân phiếu. Bách mãn thuyền nhìn đến ngân phiếu thượng con số, cảm thiếu chút nữa rơi xuống, 50 lượng. Vừa rồi ở trở về trên đường. Muội muội đã đem mấy ngày nay phát sinh sự nói cho hắn, hắn cũng biết hôm nay có sinh ý tới cửa, chính là này 50 lượng cũng quá nhiều đi. Bách Bối Bối mím môi, nói, "Này ngân phiếu là bọn họ lưu, bọn họ biết đại bá xẻ ra chuyện, hẳn là có tâm giúp chúng ta mới có thể lưu lại nhiều như vậy tiền, chờ lần sau nhìn thấy bọn họ, lại đem ngân phiếu còn cho bọn hắn đi." Chính mình cùng bọn họ bèo nước gặp nhau, bọn họ chịu đem xe ngựa mượn cho nàng, Bạch Bối Bối cũng đã thực cảm kích. Cấp đại bá xem bệnh tiền nàng còn trả nổi, cho nên này tiền nàng là nhất định phải còn trở về. Ơn, là đến còn. Phùng thị cùng bách mãn thuyền hai người cũng tán đồng gật gật đầu, không phải một bữa cơm sao, sao có thể thu nhiều như vậy tiền. Bách bối bối suy nghĩ một buổi tối, ngày hôm sau đem phùng thị cùng bách mãn thuyền còn có bách định lãng người một nhà gọi vào đại bá trong nhà, nói có việc thương nghị. Bối bối, ngươi sáng sớm đem chúng ta gọi tới có chuyện gì? Bách định lãng nghi hoặc hỏi, hắn còn trước nay chưa thấy qua bách bối bối như vậy trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng. Bối bối, có chuyện gì ngươi liền nói đi. Bách định hải cũng bị nhi tử đỡ ngồi dậy, thân mình dựa vào trên vách tường, đêm qua hắn cũng đã biết chính mình đời này rốt cuộc không đứng lên nổi. Bách định hải tuy rằng không thể lập tức tiếp thu sự thật này, chính là lại không có tự sang ngã. Bách bối bối nhìn nhìn bách định hải, lại nhìn nhìn bách định lãng, thực nghiêm túc nói, đại bá. Nhị bá, kỳ thật ta đã sớm không nghĩ làm các ngài ra biển. Bối bối, ngươi vui đùa cái gì vậy, chúng ta là ngư dân, sao có thể không ra hải? Bách định lãng là cái cấp tính tình, không đợi bách bối bối nói xong liền đem nàng lời nói đánh gãy. Đứa nhỏ này thật là quá thái quá, cư nhiên nói không nghĩ làm cho bọn họ ra biển. Nhị bá, ngày trước hết nghe ta nói bách bối bối nhẫn mại tính tình nói, lần trước các ngài ra biển trước ta liền cùng ta ca đề qua. Ta muốn tìm cái địa phương tiến hành nhân công nuôi dưỡng hải sản, cần mẫn điểm, sẽ không so ra biển bắt ca kém. Bối bối, ngươi đại bá thân mình đều còn không có hào nhanh nhẹn, ngươi cũng đừng lại náo loạn, biết không? Bách định lãng cùng bách mãn thuyền lúc trước phản ứng giống nhau, nghe được nàng nói nhân công nuôi dưỡng hải sản liền cảm thấy nàng là người si nói mộng lời nói. Bách định lãng bởi vì đại ca chân bị thương tâm tình vốn dĩ liền rất kém, hiện giờ thấy chất nữ sáng sớm lại ở chỗ này hồ nháo. Bắc Định lãng khẩu khí thật không tốt. Vân Thị cũng mở miệng nói, "Bối bối, ngươi mân mê cái gì vỏ sò vật phẩm trang sức còn có giá lều, này đó là có thể kiếm tiền đồ vật. Đại bá ngô không nói ngươi, chính là ngươi nói nhân công nuôi dưỡng dưỡng sản, ta khuyên ngươi vẫn là đừng lan lộn. Bọn họ ở bờ biển ở vài thập niên cũng chưa nghe nói qua người nào công nuôi dưỡng, mọi người đều đương bách bối bối là ý nghĩ kỳ lạ. Phong Thị cùng Bách Mãn Truyền đứng ở một bên không nói gì. Bất quá bọn họ biểu tình đã nói cho bách bối bối, bọn họ cũng không tán đồng nàng ý tưởng. Đến lúc này, bách bối bối cũng mặc kệ cái gì kiêng kỵ không kiêng kỵ. Đại bá, nhị bá, ra biển bắt cá nguy hiểm lớn như vậy, các ngài mỗi một lần ra biển, người trong nhà liền lo lắng đề phòng, e sợ cho các ngài cũng chưa về, cha ta chính là cái thực tốt ví dụ. Đại bá, ngài lần này sẽ ra chuyện, ta thật là sợ. Đại bá, nhị bá, thỉnh các ngài tin tưởng ta. Ta nếu không có năm chắc là sẽ không khai này khẩu, các ngài liền cho ta một năm thời gian, nếu một năm sau nuôi dưỡng không thành công, ta sẽ không lại trở thượng các ngươi ra biển. Còn không có phát hiện không gian khi bách bối bối khả năng không dám nói như vậy mạnh miệng, nhưng hiện tại không gian nơi tay, nàng nhất định sẽ không lại làm cho bọn họ lại đi mạo hiểm. Ngươi nói một năm về sau lại ra biển, vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Này một năm chúng ta ăn mặc chi phí còn có cá thuế nên làm cái gì bây giờ? Bách Định Hải nhìn bách bối bối nhẹ rộng hỏi. Tuy rằng bách bối bối là tin tưởng chăn đầy, chính là ở bách Định Hải trong mắt nàng chung Quy chỉ là cái hài tử, liền tính nàng đánh tâm đoan, bách Định Hải cũng không có khả năng ý liền nàng. Còn có một kiện càng chuyện quan trọng bách Định Hải chưa nói, đó chính là hắn đại nhi tử mãn phong đang ở làm Mai, phải bỏ tiền địa phương quá nhiều. Nếu là một năm sau nuôi dưỡng không ra hải sản, rau kim châm đều lạnh. Bách định hải theo như lời cũng là bách định lãng vợ chồng sở lo lắng, bách định lãng từ đầu đến cuối đều không tin người tài ba công dưỡng ra biển sản tới. Thấy đại bá nhị bá chỉ là lo lắng cá thuế cùng ăn mặc chi phí, cũng không có quá kiên quyết phản đối, bách Bôi bôi tiếp tục du thuyết nói, đại bá, nhị bá, này một năm nội ăn mặc chi phí cùng cá thuế các ngài đừng lo, ta ca trên người có tiền, hơn nữa, Ta còn có mặt khác kiếm tiền chiêu số, sẽ không làm đại gia chịu đói. Bách bôi bối nói cấp ca ca xử cái ánh mắt, bách mãn thuyền bất đắc dĩ, đành phải tiếp được lời nói, ta trên người tiền là đủ nuôi sống chúng ta cả gia đình, chính là, chính là, chính là cái gì, chẳng lẽ ca luyến tiếp này tiền. Bách bối bối mắt phượng trừng, cố ý lấy cách hắn. Ta khi nào nói luyến tiếp. Bách mãn thuyền nhảy dựng lên, thở phì phì kêu lên. Ta là lo lắng này hải sản nuôi sống không được, chậm chê ra biển công phu. Mãn thuyền, bối bối, chúng ta đã phân ra, chúng ta không đạo lý cho các ngươi nuôi sống, các ngươi tưởng nuôi dưỡng liền đi thử đi, mãn phòng cùng mãn thu vẫn là án thưởng ra biển đi. Bách định hải tự động tỉnh lược bách bối bối câu kia còn có mặt khác kiếm tiền chiêu số. Một cái tiểu hải tử có thể có cái gì chiêu số? Lao tam đã không còn nữa, liền tính cháu trai cháu gái tồn điểm tiền. Bọn họ đương bá bá còn có thể thiện mặt làm cháu trai cháu gái nuôi sống không thành. Ngươi đại bá nói được không sai, các ngươi tưởng dưỡng liền đi dưỡng đi, ta cùng mãn miên cũng không trộn lẫn. Bách định lãng cũng nói. Bách định hải là cảm thấy làm cháu trai cháu gái nuôi sống không thể nào nói nổi, mà bách định lãng là căn bản liền không tin bách bối bối có thể dưỡng ra biển sẵn tới. Nghe vậy, bách bối bối không tao hứng, đại bá, nhị bá, cha ta mới vừa đi kêu hội. Nếu không phải các ngài giúp đỡ, chúng ta sao có thể căng lại đây? Các ngài hiện tại nói lời này nói rõ chính là không đem chúng ta trở thành người một nhà. Ta không phải ý tứ này bách định hải thật dài thở dài, bối bối. Ngươi còn nhỏ, nào biết đâu rằng nuôi sống như vậy cả gia đình có bao nhiêu không dễ dàng. Quang kia giao cá thuế chúng ta tam gia một năm đều đến muốn 10 lượng nhiều bạc, càng miễn bản ngày thường ăn mặc chi phí. 10 lượng bạc cũng không phải là số lượng nhỏ. Bách bối bối khỏe môi hơi hơi nhết lên, hóa ra đại bá là ở lo lắng cho mình nuôi không nổi bọn họ. Bách bối bối lại lần nữa nhìn về phía bách mãn thuyền, bách mãn thuyền đành phải mở miệng nói, đại bá, nhị bá, bối bối lần trước đến huyện Thành kiếm lời điểm tiền, đủ chúng ta ăn mặc đã nhiều năm, các ngài không cần lo lắng tiền sự. Bách mãn thuyền nói được thực bảo thủ, là không nghĩ đem đại gia dọa đến. Mãn thuyền, ngươi xác định ngươi chưa nói hồ lời nói. Bạch Định Lãng trưởng lớn hai mắt hỏi. Những người khác cũng đầy mặt hầu nghi nhìn Bách Mãn Truyền, cũng bọn họ ăn uống đã nhiều năm, còn muốn giao cá thuế, kia không phải có mấy chục lượng bạc. Bạch Mãn Thuyền thấy muội muội không ra tiếng cũng không xem hắn, cuối cùng đành phải căng ra đầu đem trong lòng ngực túi tiền tử đảo ra tới. "Này, đây là ngân phiếu." Bạch Mãn Phong không để ý túi tiền ngân lượng, mà là cầm lấy kia mấy trương ngân phiếu, hạp hạp ba ba hỏi. "Ngân phiếu hắn là gặp qua?" Chính là hắn lại trước nay không sờ qua. Lần trước đi huyện thành thời điểm, bối bối tổng cộng kiếm lợi 332, cấp ngọc Châu ra hạ 30 lượng xính kim, mua trang sức, đặt mua đồ vật, còn có làm tiệc rượu trở, còn dư lại 290 nhiều hay. Bách mãn thuyền nhỏ giọng nói, cẩn thận hướng mọi người trên mặt nhìn lướt qua, giống như thật đem đại gia sợ hãi. Thấy bách mãn thuyền thành thật đến đem tiền tiêu đến địa phương nào đều nói ra, bách bối bối thật là vô ngữ tới rồi cực điểm. Người nói nhiều ít. Bách định lãng thất thố chạy vội tới bách mãn thuyền trước mặt, đoạt lấy mãn phong trong tay ngân phiếu cùng mãn thuyền trong tay túi tiền tử đếm lên, chẳng qua đếm tới đếm lui đều số không đồng đều. Những người khác tròng mắt cũng đều thiếu chút nữa rớt ra tới, kia mấy chương thật đúng là ngân phiếu đâu, hơn nữa tổng cộng là hơn 220. Bách định hải đảo chịu khẩu khí lạnh, thật là hơn 220. Hắn nên không phải là nghe lầm đi. Đại bá, nhị bá, thật là hơn 220. Bách man thuyền nhẹ giọng đáp. Chơi ạ. Vân thị cùng triệu thị vô vô ngực, các nàng đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền đâu. mãn thuyền nói cung cả gia đình ăn uống đã nhiều năm, kia còn nói thiếu. Bách bối bối chờ mọi người đều sau khi lấy lại tinh thần, mới nói nói, đại bá, nhị bá, đại bá mẫu, nhị bá mẫu, các ngài hiện tại không cần lo lắng tiền sự, liền đáp ứng cùng ta một khối nuôi dưỡng hải sản đi. Nàng làm ca ca đem của cải đâu ra tới. Chính là vì làm đại gia an tâm đi theo nàng một khối nuôi dưỡng hải sản. Bách định hải thần sắc phức tạp nhìn bách bối bối, banh mặt hỏi, bối bối, ngươi thành thật nói cho đại bá, này đó tiền thật là ngươi kiếm tới sao? Ngậy! Bách bối bối chấp hạ đôi mắt, không dự đoán được đại bá sẽ có này vừa hỏi. Đại bá, này tiền đương nhiên là ta kiếm tới, ta còn có thể lừa ngại không thành. Bách bối bối buồn cười nói, bối bối, Ta và ngươi nhị bá còn có cha ngươi bắt nửa đời người cá đều kiếm không được nhiều như vậy tiền, ngươi một cái tiểu va ba nhi sao có thể kiếm tới nhiều như vậy tiền. Ngươi thành thật nói cho đại bá, này đó tiền trung từ đâu tới đây? Bách định hải cũng không nghĩ hoài nghi chính mình chất nữ, nhưng hắn chính là sợ hãi này số tiền lai lịch không rõ. Vừa rồi hương phấn mọi người nghe xong bách định hải nói cũng nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, đúng vậy, như vậy một tuyệt bút tiền. Bối bối là như thế nào được đến? Bách định hải mãn hàm hoài nghi ngữ khí làm bách bối bối cảm thấy có chút hủy khuất, nhưng ngược lại tưởng tượng, đại bá đây cũng là quan tâm chính mình, liền bình thường trở lại, giải thích nói, đại bá, này tiền thật là ta làm vỏ sò so vật phẩm trang sức kiếm tới, huyện thành không thể so chúng ta nơi này, huyện thành những cái đó kẻ có tiền ăn bữa cơm đều phải mấy chục lượng bắt đầu, ta lấy lòng mấy chục cái vỏ sò so vật phẩm trang sức mới kiếm 300 nhiều lượng bạc, Một chút đều không nhiều lắm. Bách bối bối cũng không nói ngoa, Tiểu Quỳnh Yến cũng nói, lần đó đồng nhất hổ thỉnh nàng đến hồng phúc tiểu lầu ăn kia đốn ít nhất muốn thượng trăm lượng bạc. Phùng thị cũng không nghĩ nữ nhi bị đại gia hoài nghi, vội đem trong lòng ngực ngân phiếu móc ra tới, nói, bối bối chưa nói dối, ngày hôm qua kia vài vị công tử ở ta bên kia ăn bữa cơm, uống lên một hồ trà, đi thời điểm liền để lại một chương 50 lượng ngân phiếu. Mọi người lại lần nữa trừng lớn hai mắt, Nhìn phùng thị trong tay ngân phiếu, hỏi, ăn bữa cơm thanh toán 50 lượng. Kỳ thật 50 lượng còn không tính nhiều, ta lần trước ở huyện thành vật trang trí phô hỏi qua, bọn họ nơi đó một trường ghế đều phải mấy trăm lượng bắt đầu. Bách bối bối lại thêm đem hỏa, dù sao không ai biết nàng nói chính là vật trang trí phô kia trường cột tỉ vết tơ vàng gỗ nam hương ấy. Không thể nào, một trường ghế muốn mấy trăm lượng, này không phải hố người sao. Bách định lắng hỏi. Nhị bá. Nhân ra dùng đều là tinh phẩm, bọn họ dùng ghế đều là dùng thượng đẳng vật liệu gỗ, những cái đó thợ mục sư phó tay nghề tinh vi, cho nên làm được đồ vật giá cả liền cao, ta mới vừa đi thời điểm cũng là bị dọa tới rồi. Bách bối bối lại nói, kia cũng không cần mấy trăm lượng bà ca. Bách định lãng dầu di nói thầm nói, huyện thành người mông đều là kim mông không thành. Bối bối, nếu ngươi làm vỏ sọ vật phẩm trang sức như vậy đáng giá, Vậy ngươi vì cái gì không nhiều lắm làm điểm bắt được huyện thành đi bán? Vân Thị đôi mắt tỏa sáng hỏi. Đúng vậy, huyện thành đồ vật như vậy quý, chúng ta đây về sau đánh cá có phải hay không cũng có thể bắt được huyện thành đi bán. Triệu Thị cũng ngò ngoe rục rịch. Ta cũng tưởng à, chỉ là huyện thành người quá xảo trá, đem ta làm những cái đó vỏ sò vật phẩm trang sức tác pháp học đi, hiện tại đều không thu ta làm vật phẩm trang sức. Bách bối bối giả vờ ra một bộ thực buồn bực bộ ráng. Đến nội bán cá, ở huyện thành không có mặt tiền cửa hiệu, chúng ta cá liền tính bắt được huyện thành cũng không có người sẽ mua. Nghe được bán cá đều phải mặt tiền cửa hiệu, triệu thị vẻ mặt thất vọng. Thật là đáng tiếc. Bách định lãng cũng là một trận tiếc hận, hắn vừa rồi cũng tâm động hạ. Không có gì hảo đáng tiếc, bối bối có thể kiếm được 300 nhiều lượng bạc cũng là nàng vật khí, làm người không thể quá lòng tham. Bách định hải nghe thế tiền là bách bối bối quang minh chính đại kiếm tới cũng không hề củ bách bối bối không bỏ. Nói cũng là, có này đó tiền, mãn thuyền về sau không ra viễn hải cũng đúng. Bách định lãng vui mừng nói, lúc trước mãn thuyền cấp Ngọc Châu hạ xính, hắn còn âm thầm lo lắng mãn thuyền về sau như thế nào còn những cái đó tiền đâu. Nhị bá, không ngừng ta ca, ngài cùng mãn phong ca bọn họ cũng không thể lại ra biển. Bách bối bối thực nghiêm túc nói, trở lại chuyện chính, các ngươi liền đi theo ta một khối nhân công nuôi dưỡng hải sản, tin tưởng ta, Nhân công nuôi dưỡng hải sản nhất định sẽ không so ra biển bắt cá kiếm được thiếu. Bối bối, người rốt cuộc là nghe ai nói hải sản có thể nhân công nuôi dưỡng? Bách định hải nghi hoặc hỏi. Không trách bách định hải không tin, thật sự là nhân công nuôi dưỡng hải sản quá không thể tưởng tượng. Hải như vậy lại, thủy lại là lưu động, như thế nào dưỡng? Đi nơi nào dưỡng? Đại bá, ta lần trước đi huyện thành một cái thư phòng, ta nhìn đến một quyển sách thượng vẽ nuôi dưỡng hải sản quá trình. Ta là một vị biết chữ công tử cho ta giảng giải một chút, ta cảm thấy người này công nuôi dưỡng hải sản một chút đều không khó. Bách bối bối nói dối là càng nói càng trôi chạy, chỉ là không nói như vậy lại thuyết phục không được đại bá bọn họ. Bách định hải như như mày, thư thượng có nói có thể nhân công nuôi dưỡng dưỡng sản. Nếu thật là thư thượng theo như lời, vậy có vài phần khả năng. Bách bối bối còn không biết. Cái này triều đại bình dân bá cánh đối người đọc sách có một loại mù quáng tôn sùng. Đại bá, thật là thư thượng nhìn đến. Bách bối bối thực chắc chăn đáp Được đến bách bối bối bảo đảm, bách định hải nhếu mày trầm tư lên. Nếu thật có thể nhân công nuôi dưỡng ra biển sản, kia khẳng định muốn so ra biển bắt cá cường. Đáng sợ liền sợ bối bối chỉ là xem một cái kia thư không chân chính học được như thế nào nuôi dưỡng. Đến lúc đó dưỡng không ra ca tới, không phải hạt vội một hồi. Bách định hải nghĩ nghĩ, cuối cùng làm cái quyết định, như vậy đi, định lãng, khiến cho mãn niên cùng mãn thu đi theo bối bối một khối nuôi dưỡng hải sản, ngươi cùng mãn phong như cũ ra biển, ngươi xem như vậy được không? Đây là song trọng bảo hiểm, liên tính đến lúc đó dưỡng không ra hải sản tới cũng không đến mức lung cuống, hai người ra biển ít nhất có thể đem cá thuế tiền kiếm trở về. Vẫn là đại ca tưởng biện pháp này hồn thỏa. Bách định lãng thâm giác Bách định hải cái này chú ý hảo. Thấy Bách Định Hải cùng Bách Định Lãng đã là làm quyết định, Bách bối bối cũng không lại khuyên, nhưng là nàng là sẽ không lại làm cho bọn họ ra biển. Mọi người còn ở trong phòng nói chuyện, thôn trưởng vợ chồng đi đến. Ta liền nói đại môn mở ra, như thế nào không thấy người đâu, nguyên lai đều ở trong phòng đâu. Thôn trưởng híp mắt nhìn về phía Bách Định Hải. Thôn trưởng, thím, các ngươi như thế nào tới? Vân thị chạy nhanh đem bọn họ lui qua mép giường ngồi xuống. Bách Định Hải vừa định di động thân mình, thôn trưởng vội đem hắn đẻ lại, được rồi, đừng lăn lộn, ta hôm nay buổi sáng mới nghe nói ngươi ở trên biển phiên thuyền, còn bị thương, này thương hảo điểm không có. Đây là trụ đến xa tệ đoan, cách đến xa tin tức là hậu, ngày hôm qua Bách mãn thuyền đám người khi trở về không gặp được trong thôn hương thân, cho nên trong thôn không vài người biết Bách Định Hải bị thương sự, bằng không này sẽ trong nhà sẽ không như vậy an tĩnh. Nói đến thương... Bách định hải thần sắc gảm đạm nhìn chính mình chân, bi thương nói, thôn trưởng, ta đời này sợ là không đứng lên nổi. Cái gì? Thôn trưởng vợ chồng một hù, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bách định hải chân, đây là nằm liệt. Thôn trưởng, thím, các ngươi cũng đừng khổ sở, hài tử hắn cha có thể nhặt về một cái mệnh ta liền thấy đủ, đứng dậy không nổi liền đứng dậy không nổi, không có việc gì. Vân thị trái lại an ủi thôn trưởng vợ chồng. Tại sao lại như vậy? Nhìn đến Bách Định Hải cái dạng này, thôn trưởng trong lòng cũng không chịu nổi. Bách bối bối thấy Bách Định Hải vẻ mặt hề hoài, không khỏi mở miệng an ủi nói, đại bá, đại phu lại chưa nói ngài chân không thể trị, nói không chừng có thể trị hào đâu. Nhắc tào tháo tào tháo đến, Bách bối bối vừa dứt lời, liền thấy vị kia lao đại phu cong hồng thuốc vào được. Thỉnh nha, mệnh rất đại. Lao đại phu cười tủng tìm loát loát trắng bệnh dâu, quan sát khởi Bách Định Hải khí sắp tới. Đại Phu, Vân Thị nhìn thấy Đại Phu lập tức tiến ra đón, đầy cói lòng hy vọng hỏi, Đại Phu, ngài mau nhìn xem ta đương ra chân còn có thể hay không chứa khỏi. Tuy rằng này Đại Phu ngày hôm qua nói Bách Định Hải liền tính tỉnh lại cũng có thể nằm liền, chính là vừa rồi nghe xong Bách bối bối nói, Vân Thị trong lòng vẫn là tồn một đường hy vọng. Ơn, khí sắc cũng không tệ lắm. Đại Phu hỏi một đằng trả lời một nẻo, đi đến mép giường cấp Bách Định Hải đem khởi mạch tới. Một hồi lâu, đại phu thu hồi tay, vừa lòng gật gật đầu, khôi phục đến khá tốt. Đại phu, cha ta chân bách mãn phong vội vàng nhìn đại phu. Này chân lão phu liền bất lực, ta khai cái phương thuốc, trước đem thân thể điều trị hảo lại nói. Đại phu nói từ hiệu thuốc lấy ra bút mực, ở trên bàn viết nổi lên phương thuốc. Này dược một ngày một bộ, uống 10 ngày, 10 ngày sau lão phu lại qua đây. Lão đại phu đem phương thuốc giao cho mãn phong sau lại dặn dò vài câu liền chuẩn bị rời đi. Bách bối bối mặc kệ đại phu như thế nào cự tuyệt, chính là làm mãn thuyền cấp đại phu 5 lượng bạc đường khám phí, nàng trong tiềm thức không nghĩ thiếu đoạn ra người quá nhiều. Thôn trưởng chính thai nghe được đại phu nói Bách Định Hải chân không đến chị, chỉ có thể thở dài. Thôn trưởng, ngài đừng lo lắng, ta không có việc gì. Bách Định Hải cười cười, nếu không phải hắn đáy mắt kia mặt chợt lué rồi biến mất thất vọng. Mọi người đều sẽ cho rằng hắn không để bụng này hai chân đâu. Bách mãn tuyển bởi vì trước một ngày ở hiệu thuốc gặp được sự, cho nên không yên tâm mãn phong một người đi bắt dược, liền bồi mãn phong đi bảo cảng chấn. Thôn trưởng vợ chồng rời đi không bao lâu, lục tục có trong thôn hương thân lại đây vấn an Bách Định Hải, Ngọc Châu nương cùng nàng kia hai cái con dâu cũng lại đây. Định Hải thúc, nghe thôn trưởng nói, ngày này chân thật nằm liệt. Vưu thị chỉ chỉ Bách Định Hải chân, nói thẳng không cố kỵ hỏi. Bách Định Hải nghe thấy cái này nằm liệt tự, sắc mặt đổi đổi, tuy rằng hắn biết chính mình đời này là không đứng lên nổi, chính là bị người như vậy trực tiếp nói ra tới, hắn vẫn là có chút chịu không nổi. Ngọc Châu Nương thấy Vân Thị đám người sắc mặt thật không tốt, không vui chừng mắt nhìn Vưu Thị liếc mắt một cái, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm Vưu Thị bị bà bà như vậy một gian dạy, không phục nữ môi, một đôi mắt quay tròn đánh giá Bách Định Hải. Mà Trần Thị tác sự không liên quan mình đứng ở một bên, vừa thấy liền biết là bị Ngọc Châu nương buộc tới. Vưu đại tẩu, đại phu lại chưa nói ta đại bá chân nhất định không thể trị, chỉ cần có thể tìm được y lý thuật cao Minh đại phu, ta tin tưởng ta đại bá nhất định có thể được tân đứng lên. Bách bối bối bưng thủy từ phòng bếp ra tới, vừa vặn nghe được Vưu Thị vui sướng khi người gặp hòa nói, liền giận sôi máu, nữ nhân này rốt cuộc là tới tham bệnh vẫn là tới bỏ đá xuân giếng. Một lần nữa đứng lên, Vưu Thị cười nhạo một tiếng, quét mắt bách định hải hai chân, kia hóa ra hảo. Vưu Thị ngữ khí cùng trên mặt khinh thường biểu tình thật sâu kích thích Vân Thị, Vân Thị mạch mặt trầm xuống, không chút khách khi nói, Ngọc Châu Nương, các ngươi nếu không phải thành tâm tới thăm hải tử hắn cha, còn thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Nàng nam nhân chân có thể hay không chờ khỏi là một chuyện, nhưng nàng tuyệt không cho phép Vưu Thị tới cửa tới bắt nạt người. Ngọc Châu nương bị Vân thị như vậy vừa uốn mắng, trên mặt một trận thanh một trận bạch, trong lòng ảo não con dâu cả nói chuyện chẳng phân biệt trường hợp, chính là trên mặt lại đối Vân thị bồi cười, Mãn Phong nương, Vưu thị người này nói chuyện chính là không trải qua đại não, nàng không phải cố ý, ngươi đừng cùng nàng so đo. Không phải cố ý. Vân thị hừ lạnh một tiếng, đối với Vưu thị phỉ nhổ, xem nàng như là tới tham bệnh sao? Ta xem nàng chính là cố ý tới đả kích ta hài tử hắn cha. Nàng liền không thể gặp nhà của chúng ta hảo. Vân thẩm, chúng ta hảo ý đến thăm định hải thúc, ngài đây là có ý tứ gì? Có ngươi như vậy đãi khách sao? Vưu Thị căm giận kêu lên. Nhìn Vưu Thị vẻ mặt oán giận bộ dáng, bách bối bối không thể không thừa nhận, đại bá mâu đủ lợi hại, đem nàng muốn mắng Vưu Thị nói đều nói ra. Ngọc Châu Nương, không phải ta nói ngươi, loại này ham ăn biếng làm bà Nương cũng liền ngươi còn trở thành tổ tông cung phụ nàng, nếu là ta. Đã sớm bị ta đá đi ra ngoài. Vân thị đã sớm xem vưu thị không vừa mắt, này sẽ lại vừa lúc đụng vào họng súng thượng, sao có thể dễ dàng như vậy buông tha. Lúc trước nếu không phải nàng, Ngọc Châu cha mẹ làm sao mở miệng muốn mãn thuyền 30 lượng xính kim. Sở hữu sự đều nữ nhân này lấy ra tới. Vân thị, người đem nói rõ ràng, người nói ai ham ăn biếng làm. Vưu thị nếu không phải mang thai, này sẽ khẳng định sẽ nhảy dựng lên. Ngọc Châu Nương bị Vân Thị nói được mặt đỏ tới mang hai, chính là lại tìm không ra lời nói tới phản bác, chỉ có thể thở phì phì trứng mắt Vân Thị. Phung Thị ở một bên vài lần tưởng mở miệng khuyên bảo, chính là vưu thị xác thật là quá mức, nàng nhịn rồi lại nhịn, này hội kiến Ngọc Châu Nương xuống đài không được, hai người dù sao cũng là tương lai thông ra, trần trơ một chút vẫn là ra tiếng quên đủ, đừng nóng giận, đại tẩu, đợi lát nữa khác hương thân lại đây nhìn đến không tốt. Đúng vậy Đại tẩu, mặc kệ nhân ra có phải hay không thành tâm đến tham đại ca, nhưng tới cửa chính là khách, chúng ta không thể làm người chê cười. Triệu thị nhìn Vưu Thị liếc mắt một cái, nhẹ giọng khuyên đủ. Vân Thị, ngươi cho ta nói rõ ràng, ai ham ăn biếng làm, ai ham ăn biếng làm. Vưu Thị tức giận đến mau nổi điên, muốn xông lên phía trước cùng Vân Thị liều mạng, lại bị Ngọc Châu nương cùng Trần Thị cấp lôi kéo. Được rồi, tất cả đều cho ta đi ra ngoài. Bách định Hải bị ồn ào đến đầu đau muốn nước ra, hướng tới mọi người giít gào lên. Mọi người sướng sốt, nhà ở tính đến cực kỳ. Đột nhiên, Vưu Thị ôm bụng kêu lên, Nương, ta đau bụng Cái gì? Ngọc Châu Nương hoảng sợ. Vưu Thị sắc mặt trắng bệnh ôm bụng, Nương, đau quá. Trong phòng người cũng bị này đột phát trạng hướng dọa tròn váng, Phùng Thị nôn nòng nói, Ngọc Châu Nương, Vưu Thị này, có phải hay không động thai khí? Man thu Mãn thu vân thị khẩn trương hướng tới ngoài phòng hô thanh, mau đến hạ làng trài đi đem vương bà đỡ mời đi theo. Vân thị này sẽ đã bình tĩnh xuống dưới, đây là chính mình ra, nếu là vưu thị Hải tử có cái tốt xấu khẳng định sẽ đem bọn họ cấp an bạn, cho nên không thể làm vưu thị ở chính mình ra xảy ra chuyện. Nương! Nơi này đen đủi Ta phải về nhà! Vưu thị đau đến cắn răng, nàng không nghĩ lại nhìn đến vân thị sắc mặt, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này. Hảo, Hảo, về nhà, Trần Thị, xử làm cái gì, mau tới giúp một chút ta. Ngọc Châu Nương đối còn ở thờ ơ lạnh nhạt Trần Thị kêu lên. Ngọc Châu Nương gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, đây chính là nàng cái thứ nhất Kim Tôn, nhưng ngàn vạn không thể xẻ ra chuyện. Phung Thị cùng Triệu Thị giúp đỡ Ngọc Châu Nương đem Vưu Thị đỡ đi ra ngoài, Vân Thị vốn dĩ cũng tưởng theo sau, chính là đi đến cổng lớn lại bị Vưu Thị mắng một đốn, dưới sự tức giận xoay người trở về phòng. Đại ba mẫu, cùng loại người này sinh khí không đáng, đừng đem thân thể tức điên. Bách bối bối nhẹ rộng trấn an. Vân thị mím môi, hy vọng Vưu thị hài tử không cần có việc. Đại ba mẫu, đừng nghĩ nhiều như vậy, này không liên quan ngại sự. Ai, nếu Vưu thị Hải tử thật sự sẽ ra chuyện, nhà chúng ta đừng nghĩ an bình. Vân thị phát sầu xoa xoa thái dương, Vưu thị cùng đại ốc kia tính tình, không có việc gì đều có thể tìm ra sự tới, nếu là hài tử không có còn không biết muốn như thế nào nháo. Bách bối bối cũng biết hài tử là vô tội, chính là vưu thị nếu là có chừng mực lại như thế nào sẽ nháo thành như vậy. Phung thị cùng triệu thị còn có man thu hơn nửa canh giờ sau mới trở về, nhà chính bách định Hải vừa nghe đến các nàng thanh âm, vội và hô, vưu thị hài tử không có việc gì đi. Triệu thị mấy người đi vào nhà chính, nói, không có việc gì, vương bà đỡ nói là động thai khí, muốn hảo sinh dưỡng, không thể làm việc nào. Nghe được hài tử không có việc gì, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng vân thị một hơi vẫn là không xuống dưới, cười lệnh nói, nàng vốn dĩ liền cái gì cũng chưa làm, này sẽ xem như có lấy cớ. Được rồi, đừng nói nữa. Bách định hải bực bội khiển trách một tiếng, vừa rồi khẳng định là hắn đem nhân ra dọa đến động thai khí. Mấy người đang nói chuyện, mang thương cười hì hì chạy tiến bảo, nương, nhà chúng ta lại tới nữa vài vị khách nhân, nói muốn ăn nương làm điểm tâm. Nương cấp khách nhân làm tốt ăn khẳng định sẽ cho hắn cùng tỷ tỷ lưu, cho nên trong nhà tới khách nhân, vui vẻ nhất người phi mãn thương mạc trúc. Phùng thị, người chạy nhanh trở về tiếp đón khách nhân đi, đừng làm cho khách nhân sốt ruột chờ Bách định Hải vừa nghe, vội thúc giục nói, chầu này cơm là có thể kiếm cái mấy chục lượng, cũng không thể làm khách nhân đi rồi. Hảo, ta đây đi về trước. Phùng thị nghe được có khách nhân tới cửa cũng thực vui vẻ. Như vậy nàng là có thể triển lộ chung nghệ. Nương, làm đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu đi giúp ngài đi. Bách bối bối mở miệng nói. Ta muốn chiếu cố ngươi đại bá đâu. Vân Thị nói. Đại bá mẫu, ta tới chiếu cố đại bá. Ngài cùng nhị bá mẫu đi theo ta nương học làm điểm tâm. Quá chút thời gian sinh ý hảo còn cần các ngài hỗ trợ đâu. Thời cơ còn chưa thành thục. Bách bối bối không có đem tính toán của chính mình toàn bồi nói ra. Miễn cho lại muốn giải thích nửa ngày. Này không, Bách Định Hải nghe vậy vẫn là hỏi câu, bối bối, người như thế nào biết quá chút thời gian sinh ý có thể hào lên. Đại bá, ta buổi sáng lại đây thời điểm nhìn đến cửa thôn lại ngừng tam chiếc xe ngựa, ta tưởng về sau tới bờ biển người khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó mới không đến nỗi luôn cuống tay chân. Bách Định Hải mấy người nghe được những người đó là đến bờ biển tới nhặt vỏ sò, sắc mặt có chút quái dị. Thật không hiểu được này đó kẻ có tiền, đại thật xa riêng chạy đến nơi đây tới nhặt thứ này. Bách bối bối nghĩ lâm vi mấy người lưu lại ngân phiếu, một lần nữa cấp đồ ăn cùng điểm tâm định rồi cái giới, món ăn mặn một phần một lượng bạc tử, thức ăn chay hai phần một lượng bạc tử, điểm tâm một phần một lượng bạc tử, đến nỗi trà, mặc kệ muốn hay không lá trà đều là một lượng bạc tử. Bách định hải mấy người từ bách bối bối trong miệng biết được huyện thành người ra tay rộng rãi. Đối cái này định giá cũng không có gì nghị. Buổi chiều, Bách Mãn Phong cùng Bách Mãn Thuyền hai người đem Bách Định Hải Dược cùng Phùng Thị Giao Đái muốn mua thức ăn mang theo trở về. Bách Mãn Thuyền tiến phòng liền thở phì phì đem túi ném tới rồi trên bàn. Nhìn đây mặt vẻ mặt phẫn nộ ca ca, Bách Bối Bối buồn bực hỏi, ca, ai chọc tới ngươi? Bối Bối, ta hoài nghi ngày hôm qua là có người cố ý hại ta. Bách Mãn Thuyền tức giận tận trời nói, Bách Bối Bối mặt mày một trọn. Nói như thế nào? Ta giữa chưa cùng mãn phong ca ở một nhà mặt bánh cửa hàng nhìn đến ngày hôm qua đánh ta mấy người kia đang cùng mặt bánh cửa hàng lao bản vừa nói vừa cười, mấy người kia vừa thấy đến ta liền chạy, bối bối, ngươi biết này mặt bánh cửa hàng lao bản là ai sao? Chính là vưu thị cái kia bà con xa biểu thúc. Bách mãn thuyền nghiến răng nghiến lợi nói, ta hoài nghi này vài người chính là hắn tìm tới hại ta. Hắn thành thật, cũng không đại biểu hắn xuẩn. Hôm nay hắn ở mặt bánh cửa hàng nhìn đến view thị cái kia bà con xa biểu thúc cùng kia mấy cái đại hán khe khe nói nhỏ liền đoán được việc này có miêu nị, trên đời này nào có như vậy xảo sự. Lao view. Bách bối bối ánh mắt châm xuống. Ngay từ đầu nàng liền cảm thấy việc này kỳ quạc, nguyên lai là hắn. Này bút trướng nàng nhớ kỹ. Ca, ta làm người đến hiệu thuốc mua dược du đâu. Bách bối bối thu trong mắt lạnh lẽo nhìn ca ca trên mặt thương hỏi. Ở túi. Bách mãn thuyền ứng thành một quyền nện ở trên bàn, tức giận nói, thù này ta nhất định phải báo. Như thế nào báo? Bách bôi bôi tức giận chừng mắt nhìn ca ca liếp mắt một cái, đem dược ru sắt đến trên mặt hắn, đừng thù không báo danh, đến lúc đó còn đem chính mình cấp thua tiền, kia không phải mất nhiều hơn được sao? Báo không được chẳng lẽ liền không báo sao? Khẩu khí này ta nuốt không dưới. Trên mặt đau đớn làm bách mãn thuyền thử hạ nhà, lại tiếp tục nói. Ta hôm nay mới biết được, vưu thị cái kêu bà còn xa biểu đệ vẫn là cái si nhi, ngươi nói vưu thị như thế nào liền như vậy lòng dạ hiểm độc, đem Ngọc Châu hướng hố lửa đẩy. Kỳ thật cái này mới là để cho bách mãn thuyền phẫn nộ, hắn thật hận không thể chịu vưu thị mấy bàn tay. Ca, ta lại chưa nói không báo thù này, đều nói quân tử báo thù 10 năm không mượn ngươi gấp cái gì? Vưu thị cái kêu biểu đệ là si nhi nàng đã sớm biết. Nàng chỉ là không nghĩ tới cái kia lão view sẽ như vậy hãm hại ca ca, bất quá nảy bút trướng nàng sẽ đòi lại tới. Bách mãn thuyền ngừng đầu, ngươi có chú ý. Ơn, bất quá muốn quá đoạn thời gian. Bách bối bôi trong mắt hiện lên tàn khốc, chờ nàng vội xong trong nhà sự, nàng sẽ làm cái kia lão view hối hận cũng chưa địa phương tìm đi. Bách mãn thuyền nghĩ nghĩ, hành, ta nghe ngươi. muội muội chú ý nhiều, nói thù này có thể báo liền nhất định có thể báo cho nên bách mãn thuyền cũng không vội ở nhất thời. Bách bối bối rũ mắt suy nghĩ sâu xa một lát, hướng nhà chính bên kia nhìn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, đứng rồi, ca, đại bá ra thuyền không có, chúng ta lại mua chiếc thuyền đi. Bách bối bối biết đông làng trải có một nhà tổ tông đều là tạo thuyền đánh cá nhân ra, làm ra tới thuyền đánh cá thực dụng không hoa lệ, lại còn có dùng bền. Người không phải nói muốn nhân công nuôi dưỡng hải sản sao, đến lúc đó chúng ta cũng không cần phải thuyền liền đem chúng ta thuyền cấp mãn phong ca đi, hà tất lại mua thuyền đâu, một cái thuyền đánh ca muốn hai ba lượng bắt đầu. Bách mãn thuyền nhữ mày nói, ca, ngôi dưỡng hải sản cũng là phải dùng đến thuyền. Như vậy a Bách mãn thuyền trần chờ một hồi, có chút đau lòng nói, nếu phải dùng, kia chỉ có thể lại mua một cái. Ca, đến lúc đó ta cùng ngươi một khối đến đông làng trái đi. Bách bối bối lại nói, Nàng muốn cho tạo thuyền sư phó đem thuyền đánh cá thoáng cải biến một chút. Hảo! Cá thị hôm nay, cửa thôn biển người tấp nập bách mãn thuyền không cá nhưng bán liền mang theo bách bối bối đi đông làng trải. Cứng nhắc điện tử thư đông làng trải khoảng cách thượng làng trải có mười mấy giảm đường, bách bối bối hai anh em mang theo mấy cái quán bánh giữa trưa cơm. Hai người đi vào đông làng trải, hỏi vài vị hương thân mới tìm được vị kia tạo thuyền sư phó ra. Bách Bối Bối hai người đứng ở một tòa gạch xanh nhà ngói trước thật lâu không phục hồi tinh thần lại, đừng nói Bách Mãn Huyền, ngay cả Bách Bối Bối đều một trận hoàng hốt, nàng cũng không biết bờ biển cũng có người cái gạch xanh nhà ngói. Này tòa gạch xanh nhà ngói chiếm địa diện tích rất lớn, từ bên ngoài tưởng vây phòng đoán, ít nhất có 3-400 mét vuông, này tòa gạch xanh nhà ngói một mình chốt vót ở bờ biển, phá lệ thấy được. Gạch xanh phòng đại môn như là mới làm, đại môn hai bên các có một cái đồng hoàn. Bách mãn thuyền ở trước cửa đứng đó một lúc lâu mới rôi tay gõ vang đồng hoàn, xin hỏi cần sư phó ở sao? Nhà này ra chủ họ cần, nhân xưng lão Cẩn lão cần đã hơn 60 tuổi, hắn có 6 đứa con trai, mười mấy cái tôn tử, cả nhà trên dưới đều này đây tạo thuyền mà sống. Một lát sau, đại môn khai điều phùng, một cái 12-13 tuổi tiểu nam hài nô đầu ra, hỏi, ai tìm ta ra ra? Tiểu huynh đệ, Chúng ta muốn tìm cần sư phó tạo thuyền. Bách mãn thuyền cười nói. Tiểu nam Hải nháy mắt đánh giá bách mãn thuyền cùng bách bối bối, tạo thuyền đánh cá sao? Là thuyền đánh cá. Bách mãn thuyền nói. Là ở thuyền đánh cá cơ sở thượng lại là một ít cải biến. Bách bối bối bổ sung nói. Ta có thể cùng người già ra mặt nói sao? Bách bối bối nhỏ đến khó phát hiện túc hạ mày. Nhà này chủ nhân có thể hay không quá không lẽ phép. cư nhiên là người ở cổng lớn nói sinh ý. Lại còn có làm một cái tiểu hài tử tới nói. Bách bối bối vừa mới dứt lời, đại môn khai, từ bên trong đi ra một vị dâu trắng bệnh lao nam nhân, cô nương tưởng tạo cái dạng gì thuyền. Người này hiển nhiên là nghe được bách bối bối lời nói mới rồi. Ngài luôn cần sư phó. Bách bối bối cười hỏi. Đây là ông nội của ta. Kia tiểu nam hài cấp bách bối bối giải hoạc. Bách bối bối cười cười, cung kính hỏi, cần sư phó, chúng ta có thể đi vào nói chuyện sao? Đương nhiên, Lao cần đem hai người mời vào đi vào. Hai người tiến sân liền thấy trong viện có mười mấy nam tử trần chùi thượng thân ở túi đầu bận rộn, thấy thế, bách mãn thuyền lại tức lại cấp dối tay đem bách bối bối đôi mắt cấp che lại, nhỏ giọng nói, đương nhìn. Nếu là làm người ngoài biết muội muội thấy được nam nhân thân mình, đợi này đều đừng nghĩ gà đi ra ngoài. Ca ca hành động làm bách bối bối cảm thấy buồn cười, bất quá nàng vẫn là nén cười, thuận theo nói ta không thấy. Lão Cần thấy, ảo náo nói, thật là xin lỗi, nhà của chúng ta ngày thường đều không có cô nương ra lại đây, ta đều đã quên làm cho bọn họ đem quần áo mặc vào, thật là xin lỗi. Tuy rằng lão Cần thực thành khẩn xin lỗi, chính là bách mãn thuyền vẫn là không vui nói, nhà các ngươi đều không có nữ nhân sao. Hắn là có cầu với cái này lão Cần, chính là mội mội danh dự càng quan trọng, việc này nếu là chuyển ra đi, về sau nào còn có người dám tới cửa cầu hôn. Tiểu huynh đệ, nơi này là chúng ta làm việc địa phương, chúng ta buổi tối không ở nơi này. Lao cần vẻ mặt xin lỗi giải thích nói. Việc này là hắn sai trước đây, cũng trách không được này tiểu huynh đệ thái độ không tốt. Ca, nếu không ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào cùng cần tiên sinh nói tạo thuyền sự. Bách bối bối thấy ca ca hắt một khuôn mặt, lo lắng hắn đêm này tạo thuyền sư phó cấp đắc tội, chạy nhanh nói. Bách mãn thuyền nghĩ nghĩ, vừa rồi tới trên đường. Bối bối mắt hắn nói muốn đem thuyền đánh cá cải biến một chút, nói được đạo lý rõ ràng, cho nên hắn không lo lắng bối bối cùng lão cần không thể đồng ý, hơn nữa hắn cảm thấy rất cần thiết thủ này đó nam nhân không cho bọn họ đi vào, liền gật gật đầu, hành, ta liền ở chỗ này chờ. Bách bối bối mím môi, đi theo lão cần vào nhà đi. Sau nửa canh giờ, bách bối bối cùng lão cần cười từ buồng trong đi ra. Cô nương, chờ này thuyền tạo hảo ta liền cho ngươi khai qua đi. Lao Cần đôi mắt tỏa sáng nói. Bách bôi bôi không biết, nàng vừa rồi cải tạo thuyền đánh cá kiến nghị làm này. Lao Cần như đạt được trí bảo, do đó nghĩ tới cái khắc con thuyền cải tạo. Vậy phiên Toái cần sư phó. Bách bối bôi nói từ bách mạng thuyền nơi đó muốn tới 80 lượng ngân phiếu thanh toán toàn khoảng. Này vẫn là giảm giá 20% giá cả. Bách mạng thuyền vừa nghe đến cái này giá cả cả kinh miệng đều có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Này cùng hắn dự toán giá cả cũng kem qua xa. Bách bối bối khuyên căn mãi, hắn mới không tình nguyện đem ngân phiếu móc ra tới. Vừa ra đông làng trài, bách man thuyền liền dặn dò nói, bối bối, hôm nay sự không thể đối bất luận kẻ nào giảng, bằng không có tổn hại ngươi danh dự. Ca, ta biết, ta lại không ngốc Bách bối bối cười đem quán bánh lấy ra tới phân cho ca ca. Bách man thuyền tiếp nhận quán bánh cắn một ngụm, thực nghiêm túc nói, bối bối, sang năm ngươi cũng 12 tuổi, chờ ngươi tẩu tử quá môn. Làm ngươi tẩu tử giúp ngươi tìm hảo nhân ra, trước đem việc hôn nhân định ra tới. Bách bối bối liếc hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ca, ta hiện tại mới 11 tuổi, định cái gì thân A. Lại quá 2 tháng không phải 12. Bách mãn thuyền sát có chuyện lạ nói, tuy rằng cha đã không còn nữa, nhưng ngươi hôn sự cũng không thể qua loa, ta phải cho ngươi chọn lửa cái tốt, sẽ đau người nam tử, hơn nữa, mấy năm nay ta còn muốn nỗ lực cho ngươi tổn của hồi môn. Đến lúc đó làm ngươi phong cảnh xuất giá. Nghe vậy, bách bối bối bảo hãn, lao ca nghĩ đến cũng thật xa. Nhìn mội mội vẻ mặt không cho là đúng, bách mãn thuyền lại tiếp tục nhắc mãi. Ngươi đừng tưởng rằng bây giờ còn nhỏ, nhưng nháy mắt liền cập kê. Thừa dịp chúng ta hiện tại trên tay có điểm tiền còn có thể cho ngươi chọn một điều kiện tốt một chút nhà chồng. Hảo, ca, vậy ngươi giúp ta hảo hảo chọn chọn. Bách bối bối cắn một ngụm con bánh, ngai kỳ nuốt chấm đáp lời. Kêu biểu tình vừa thấy liền biết nàng không đem việc này để ở trong lòng. Bách mãn thuyền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi đừng không để trong lòng, ta là nói thật. Ca, ta biết ta. Bách bối bối vô tội nháy mắt nói. Nàng vân đạm phong khinh biểu tình làm bách mãn thuyền chán nản, hắn cũng lười đến lại nói, chỉ là ở trong lòng âm thầm tính toán, muốn đem mội mội làm mai sự để thượng nhật trình. Hai anh em về đến nhà đã là buổi chiều, trà lều tới mấy bác khách nhân. Nghe nói vẫn là lâm y cùng trường, bách bối bối cười theo chân bọn họ chào hỏi liền chiếu cố bách định hải đi. Trải qua mấy ngày tính dưỡng, bách định hải trên người thương hảo đến không sai biệt lắm, chỉ là hai chân vẫn là bộ răng cũ, không có nửa điểm chi giác. Bách bối bối tiến thính phòng liền nhận thấy được không khí có chút không đúng, bách mãn phòng ngủ rũ cục đuôi ngồi ở chỗ kia, mãn thu vẻ mặt phẫn nộ. Bách bối bối chạy nhanh vào nhà chính, thấy bách định hải hảo hảo dựa tường mà ngồi dẫn theo tâm lúc này mới hạ xuống. Chính là bách bối bối cảm thấy bách định hải biểu tình cũng không quá thích hợp, không khỏi cẩn thận hỏi, đại bá, mãn phong ca cùng mãn thu ca chọc ngài sinh khí. Bách định hải nghĩ đến thượng một khắc phát sinh sự, song quyền nắm thật chặt, tức giận, tức giận, mất mát vân vân tử cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, đều là ta liên lụy mãn phong. Bách mãn phong chạy vào, trầm giọng nói, cha, này không liên quan ngài sự. Đại bá, Xảy ra chuyện gì? Bách bối bối không hiểu ra sao nhìn này hai cha con. Bách định hải ấy nấy nhìn mãn phong liếc mắt một cái, nói, lần trước cho ngươi mãn phong ca làm ai mối thím vừa rồi về đến nhà tới, nói hạ làng trải kia cô nương cử hôn sự này, lần trước còn nói đến hảo hảo, cuối tháng này đều phải hạ xính, bọn họ nhất định là nghe được ta nằm liệt mới đổi ý. Cha, đều nói không liên quan ngài sự, ngài đừng nghĩ nhiều. Bách mãn Phong Ninh mày nói Đối phương cự hôn Bách Mãn Phong cũng rất khổ sở, chính là hắn cũng không hy vọng phụ thân đem việc này hướng trên người ôm. Bách bối bối này sẽ cuối cùng nghe ra điểm manh mối tới, nguyên lai like là lần trước cùng đại đường ca làm mai vị kia cô nương biết đại bá chân bị thương liền hối hôn. Đại bá, Mãn Phong ca lớn lên tuấn tú lịch sự còn sợ cưới không thượng tức phụ sao. Đối phương hối hôn là bọn họ tổn thất, nói nữa, loại này chỉ có thể cùng phú quý. Không thể cộng hoạn nạn nữ nhân liền tinh cưới trở về cũng không nhất định có thể cùng mãn phong ca hảo hảo sinh hoạt, hiện tại cự hôn vừa lúc. Bách bối bối không nghĩ làm khác sự quấy nhiều đến Bách Định Hải, nàng còn muốn cho hắn một lần nữa đứng lên. Mấy ngày này nàng mỗi ngày đều là dùng linh nham thủy cấp Bách Định Hải nấu cháo, ngao dược, mắt thấy hắn khí sắc một ngày so với một ngày hảo, này thuyết minh linh nham thủy vẫn là có nhất định tác dụng. Bách Định Hải cùng Bách Mãn Phong nghe xong Bách bối bối nói đều sửng xuất hạ, hai người vốn đang vì bị cử hôn sự khổ sở, chính là bị bối bối như vậy vừa nói, đối phương cử hôn giống như cũng không phải cái gì chuyện xấu. Hảo sau một lúc lâu, Bách Định Hải mới lẩm bầm nói, ta hiện tại nằm liệt muốn người hầu hạ, ta liền sợ đem làng trải cô nương đều doa chạy, về sau không ai dám gã cho Mãn Phong cùng Mãn Thu. Cho nên à, đại bá, vì Mãn Phong ca cùng Mãn Thu ca. Ngài nhất định phải tỉnh lại lên, đem chân chứa khỏi. Bách bối bối cổ vũ nói. Bách định hải nhìn chầm chầm chính mình hai chân, cười khổ một tiếng. Ta làm sao không nghĩ tỉnh lại, nhưng đại phu đều nói không có biện pháp, còn như thế nào chị? Đại bá, chân trên đại phu y thuyết thuật đều chẳng ra gì. Ta quá mấy ngày đến huyện thành đi cho ngươi thỉnh cái y thuyết thuật cao minh đại phu. Nhất định có thể đem ngài chân chứa khỏi. Bách bối bối lời này không phải có lệ. Mà là nàng thực sự có quyết định này, chỉ cần tìm được tốt đại phu, hơn nữa Linh Nham Thủy, nàng tin tưởng nhất định có thể đem đại bá chân chứa khỏi. Bách định Hải lắc lắc đầu, đừng lại vì ta phí tâm tư, ngươi không phải nói muốn dạy ngươi ca bọn họ nuôi dưỡng hải sản sao, ngươi vẫn là vội ngươi đi thôi, không cần phải xen vào ta. Đại bá, đây là hai chuyện khác nhau, không chấm chế. Vân thị biết được đại nhi tử bị cự hôn vội vàng đuổi trở về sức giận đến ngồi ở chỗ kia chửi ầm lên, mắng mắng lại khóc lên, ta đáng thương mãn phòng. Bách bối bối khuyên nửa ngày vân thị mới đình chỉ khóc thốt thít. Phùng thị lau lau nước mắt, căm giận nói, bối bối nói đúng, loại này nữ nhân nhà chúng ta không hiếm lạ. Về sau chúng ta mãn phòng nhất định sẽ tìm được so nàng cường gấp trăm lần cô nương. Nhìn vẻ mặt kiên nghị vân thị, bách bối bối nhấp môi cười. Nàng chính là thích đại bá mô loại này mặc kệ gặp được cái gì khó khăn đều sẽ nên diện mà thượng khí thế. Chẳng bạn, Bách bối bối một hồi về đến nhà liền thấy Bách Ngọc Châu ở trong phòng cấp ca ca trên mặt thương thượng dược. Bách bối bối ho nhẹ một tiếng, ai hoán nói nói, Ngọc Châu tỉ, ta ca đều bị thương hai ngày, ngươi như thế nào hiện tại mới lại đây? Bách Ngọc Châu mặt đỏ hồng, đang xem đến Bách bối bối trong mắt chế nhạo sau lại trắng nàng liếc mắt một cái. Ta này trận tự cấp phùng thẩm đuổi làm siêm ý không ra cửa, nào biết đâu rằng ngươi ca bị thương sự. Bách bối bối thật đúng là hoa nguồn Ngọc Châu, nàng cùng hai cái tẩu tử không đối phó, cùng người trong nhà cũng mỗi ngày không thể nói nói mấy câu, trừ bỏ làm việc nhà sống chính là cấp phùng thị đuổi làm siêm ý. Buổi chiều nếu không phải không cẩn thận nghe được vưu thị nói, nàng còn không biết Bách định hải lận thuyền sự đâu. Bách Ngọc Châu lại đây phát hiện mạng thuyền cũng bị thương, Thiếu chút nữa không đem nàng đau lòng hư. Ngọc Châu tỉ, ta ca đây chính là vì ngươi mới chịu thương, ngươi cần phải hảo hảo trấn an ta ca. Bách bối bối chiều Ngọc Châu chấp chớp mắt liền trốn vào phòng bếp đi. Nàng dám khẳng định ca ca không đem chính mình là ở chấn trên bị thương sự nói cho Ngọc Châu. Tên lúc này, sự tình đều đã xảy ra, cũng không biết đem tình hình thực tế nói cho nàng, làm cho nàng để phòng bưu thị. Bách Ngọc Châu liếc man thuyền liếc mắt một cái. Đối bối lời này là có ý tứ gì, ngươi trên mặt thường không phải ở trên biển làm cho. Bách mãn thuyền ấp úng, cuối cùng nhìn đến Ngọc Châu trầm hạ mặt ấy, mới đưa lão vưu sự nói cho Ngọc Châu. Ngọc Châu nghe xong tức giận đến thẳng phát run, nàng đại tẩu thế nhưng như vậy hại nàng, muốn đem nàng gả cho một cái si nhi. Ngọc Châu, sự tình đều đi qua, ngươi cũng đừng nóng giận, ta về sau sẽ đối với ngươi tốt. Bách mãn thuyền trần an. Bách Ngọc Châu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hung tận nói, lần sau có việc dám lại giấu ta liền thử xem xem. Sẽ không, sẽ không. Bách mãn thuyền bồi cười nói. Buổi tối, bách bối bối nằm ở trên giường nghị mẫu thân nói đệ nhất cha tần ô đã mau chích xong rồi, đệ nhị cha lại còn không có trường ra tới, chờ mẫu thân cùng đệ đệ ngủ say sau liền vào không gian. Bách bối bối nhớ tới lần trước phóng tới thạch động nội kia nửa đôi cá. Liền trước hướng lớn nhất thạch động đi đến. Đã đến thạch động, bách bối bối cầm lấy kia nửa đôi đặt hảo chút thiên cá nghe nghe, lại cẩn thận nhìn lại xem, phát hiện nhiều như vậy thiên qua đi, này cá cư nhiên không hư. Tuy rằng sớm có cảm giác, chính là đương xác định cái này thạch động có cất giữ công năng, bách bối bối vẫn là mừng rỡ như điên. Về sau mặc kệ thời tiết tốt xấu, đem đồ vật chứa đựng ở chỗ này liền không cần lo lắng sẽ hư rớt, cái này thạch động là cái bảo bối đâu. Bách bối bối kiểm chế trụ đáy lòng mừng thầm, suy tư mặt khác hai cái thạch động không biết có tác dụng gì, liền đem này nửa đuôi cá dịch tới rồi trung gian cái kia thạch động, tính toán quá mấy ngày lại đến nhìn xem. Trên người có hảo tài nguyên, không hảo hảo lợi dụng chẳng phải là phí phạm của trời. Bách bối bối đi ra thạch động tới rồi ngoài động đất trồng rau, thấy mấy ngày công phu mà thôi, đầu que miêu đã chung cỏ đến lao cao, nên đắp giá, mà củ cải cũng lớn lên hảo tươi tốt cũng không biết trong đất củ cải thành hình không có. Chiếu này mọc, qua không bao lâu liền có đầu que cùng củ cải ăn, hơn nữa này khối địa bùn đất không cần tưới nước cũng vẫn duy trì ước ác, đồ vật gieo đi liền không cần lại quảng, quá bất việc. Bách bối bối cân nhắc nếu không phải nên nhiều loại chút rau xanh, phản quý cũng có thể thử xem. Bách bối bối nhìn nhìn kia cánh hoa viên, này đó hoa cỏ đẹp thì đẹp đó, đáng tiếc trừ bỏ xem xét không nhiều lắm tác dụng. Về sau nếu là dùng đến này khối địa liền đem này đó hoa cỏ sẵn rớt, bách bối bôi âm thầm tính toán. Nhiều năm sau, bách bối bối thực may mắn không đem cái này ý niệm thực hiện, đây là lời phía sau. Đệ nhị sáng sớm, vân thị cùng triệu thị lại đây sau, bách bối bối liền ra cửa, bách mãn thuyền tắc cầm tiền đến thôn cá thuê đi. Bách bối bối đang ở phòng bếp ngao dược, liền nghe được bách định lãng phụ tử cùng bách định hải thương lượng ra biển sự. Bách Bối bối hướng bếp lò thêm mấy khối than, đem dược nấu cái nắp mở ra, xoay người vào nhà chính, "Nhị bá, tạm thời đừng ra biển đi, ta nói không chừng phải dùng đến ngài thuyền đâu." "Nhà ngươi không phải có thuyền sao?" Bách Định Lãng kỷ quái quét Bách Bối bối liếc mắt một cái, hắn đều đã cùng Đại Ca Thương Lượng hảo, là mãn Phong cùng hắn một khối ra biển. "Một cái thuyền không đủ, nhị bá, ngài liền trước chờ mấy ngày đi." "Bối bối, không phải nhị bá không chịu đem thuyền cho ngươi mượn Chỉ là chờ thượng mấy ngày chúng ta liền không thể ra viễn hải, ở gần biển bắt không bao nhiêu cá, đến lúc đó không có biện pháp giao cá thuế. Bách định lãng níu mày nhìn về phía bách định hải, ý tứ làm hắn nói nói bối bối. Bách định lãng là từ ngay từ đầu liền không tính toán làm bách mãn thuyền giúp hắn giao cá thuế. Bối bối, ngươi muốn như vậy nhiều thuyền làm cái gì? Nay trận phát sinh nhiều chuyện như vậy, bách định hải phát giác chính mình cái này chất nữ trưởng thành không ít. Làm việc cũng là có chương trình, cho nên hắn tin tưởng nàng sẽ không vô duyên vô cớ mượn thuyền. Bách bối bối dừng một chút, nói, đại bá, nhị bá, hiện tại ta còn không xác định khi nào dùng được với này thuyền, chờ phải dùng thời điểm các ngài tự nhiên sẽ biết. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, ở không có trăm phần xác định sự tình có lạc trước, bách bối bối còn không nghĩ làm cho bọn họ biết việc này, miễn cho lo âu. Ngươi đều còn không biết khi nào phải dùng thuyền liền không cho chúng ta ra biển, này không phải làm bậy sao. Bách định lãng nhịn không được trách nói. Nhị bá, ngài cùng mãn phong ca nếu là đi viễn hải, ta phải dùng thuyền thời điểm thượng nào tìm ngài đi, ngài liền chờ ta mấy ngày sau. Bách bối bối bíu môi cầu xin nói. Bách định hải mơ hồ nghe ra chất nữ ý tứ, nàng đây là không nghĩ lao nhị cùng mãn phong ra biển đâu. Nghĩ đến lao tam, nghĩ lại chính mình. Bách Định Hải có chút đau lòng, phòng trừng đứa nhỏ này là bị bọn họ sợ hãi đi. Nghĩ vậy, Bách Định Hải đã mở miệng, bối bối, lần này ta có thể cho ngươi nhị bá không ra hải, bất quá lần sau cũng không thể lại hồn áo. Nếu là có thể, Bách Định Hải cũng không nghĩ lại làm đứa nhỏ này lo lắng hái hùng, chính là đây là ngư dân mệnh, bọn họ lại có biện pháp nào. Đại ca, này! Định lãng, đừng nói nữa, liền lúc này đây! Bách Định Hải đánh gây Bách Định Lãng, liền thỏa mãn đứa nhỏ này một lần đi. Bách bối bối ra ra qua đời sớm, làm lao đại Bách Định Hải ở cái này ra trước nay đều là nói một không hai. Bách Định Hải lên tiếng, Bách Định Lãng cũng chỉ có nghe theo phân. Bách bối bôi trong lòng vương lòng cảm ơn đại bá, cảm ơn nhị bá. Bách bối bối xoay người vào phòng bếp sau, Bách Định Lãng chua sót nói, Đại ca, kỳ thật ta cũng biết đứa nhỏ này đang lo lắng cái gì, chính là... Bách định lãng một đốn, lắc lắc đầu. Đứa nhỏ này ngoan cô đâu, lần này không thuận theo nàng là không được. Bách bối bối chờ bách định hải uống xong dược sau dặn dò mãn phong cùng mãn thu vài câu liền vội vàng rời đi. Bách bối bối nguyên bản là tưởng chờ cái kia thuyền tạo hảo sau lại thực thi nàng kế hoạch, nhưng hiện tại nhị bá vội vã ra biển, nàng không thể không đem kế hoạch trước tiên. Bách bối bối về đến nhà, cha lều đã tới một bàn khách nhân, vài người đang ở nấu trà vừa uống vừa trò chuyện. Bách bối bối riêng đi ra phía trước, cười hỏi, vài vị công tử, này trà bánh còn hợp khẩu vị, này ngõ sen bánh thực không tồi. Trong đó một vị nho nhã thiếu niên cười nói, bách bối bối cười cười, là vị có tu dưỡng công tử ca, không có trực tiếp ghét bỏ nhà nàng nước trà. Vài vị công tử khó được tới một lần bờ biển, không biết có hay không hứng thú đến ngồi thuyền đến trên biển một du Bách bối bối cười ngâm ngâm hỏi, du hải, Vài vị thiếu niên mắt sáng rực lên, nhà mình nhân tạo hồ bọn họ là du quá, cũng không biết du hải là cái gì cảm giác. Là du hải, nếu là các vị công tử thích, chúng ta có thể đem thuyền thuê cho các người, bất quá chỉ có thể ở gần biển. Bách bối bối nhân cơ hội đem du hải quy tắc cùng bọn họ nói. Nhà các ngươi thuyền như thế nào cái thuê pháp? Mọi người nóng lòng muốn thử. Một cái thuyền 5 lượng bạc, thời gian là từ giờ thìn đến giờ dậu Trong khoảng thời gian này tùy ý các ngươi chi phối, trong đó còn bao nước trả điểm tâm cùng một bữa cơm. Một ngày mới 5 lượng bạc còn bao ăn uống, rất tiện nghi một thiếu niên kinh hỉ nói. Chính là chúng ta không ai sẽ chèo thuyền A, một khác thiếu niên trầm ngâm. Chúng ta có người phụ trách chèo thuyền, bất quá thuê chúng ta thuyền liền phải nghe theo chúng ta an bài, không thể ở trên thuyền làm nguy hiểm sự. Bách bối bối trước đó đem nói rõ ràng, để tránh đến lúc đó khởi tranh chấp. Cái này là tự nhiên, chúng ta không nốc, như thế nào sẽ lấy thân phạm hiểm. Nếu là các vị thích còn có thể cá hố cụ đến trên biển thả câu, câu cá cũng có thể làm ta nương cho các ngươi làm. Bách bối bối thấy bọn họ cố ý động lại chậm chạp không dưới quyết định, lại rủ rô nói. Chính mình câu cá khẳng định nhan ngon. Một thiếu niên nghe xong bách bối bối lời này bắt đầu chờ không kịp, mặt khác mấy người cũng hai mắt phát ra ánh sáng. Thấy vậy, bách bối bối biết không cần nói thêm nữa. Cười nói, vài vị công tử có thể thương lượng một chút, nếu là muốn thuê thuyền liền cùng ta nói một tiếng. Bách bối bối nói xong vào nhà tìm bách mãn thuyền nói chuyện này đi. Không ra bách bối bối sở liệu, vài vị thiếu niên thương lượng không một hồi liền quyết định thuê thuyền. Bách bối bối hướng bách mãn thuyền giao đái một ít những việc cần chú ý, làm phùng thị chuẩn bị tốt cơm trưa cùng nước trà điểm tâm chờ đồ vật. Đái bách mãn thuyền cùng kia vài vị thiếu niên rời đi sau. Vân thị vui mừng lộ rõ trên nét mặt dối tay điểm điểm bách bối bối cái chán, ngươi nhà đầu này, sao có thể nghĩ ra như vậy biện pháp tới kiếm tiền? Đúng vậy, một ngày năm lượng bạc đâu. Triệu thị cũng cười đến không khép miệng được, nguyên tưởng rằng hai ngày này tới mấy bác khách nhân, kiếm tiền đã đủ nhiều, không nghĩ tới bối bối lại nghĩ đến thuê thuyền chiêu này. Đại bà mẫu, nhị bà mẫu, này sẽ cấp ngải nên minh bạch ta vì cái gì không cho nhị bá cùng mãn phong ca bọn họ ra biển đi. Bách bối bối đắc ý dơ dơ lên cảm. Đã biết, đã biết. Vân thị vui tươi hớn hở gật đầu. Đại tẩu, chúng ta chạy nhanh đem tin tức tốt này nói cho đại ca bọn họ đi. Triệu thị đôi mắt đều cười mị. Hảo, chúng ta trở về một chuyến. Bối bối, đợi lát nữa nếu là có khách nhân tới ngươi liền cho ngươi nương đắc bắt tay. Vân thị khởi xuống trên người tạp rề, cùng triệu thị vui dạo rực ra trà lều. Bách định lãng đám người nghe được thuê một ngày thuyền là có thể kiếm 5 lượng bạc, đều cho rằng chính mình lô thai xảy ra vấn đề. Hai từ mẹ hắn, ngươi nói chính là thật sự. Bách định lãng khó có thể tin hỏi. Thật sự, mạng thuyền đã mang theo khách nhân ra biển, bất quá bồi bối nói chỉ có thể ở gần biển. Triệu thị nhìn thấy trượng phu cái dạng này mừng rỡ không được. Ngươi nói bối bối đứa nhỏ này đâu ra nhiều như vậy ý đồ xấu. Bách định hải tiêu hóa tin tức này sau cười nói. Hải tử cha hắn vân thị khuôn mặt nghiêm túc nói, lão tam đi rồi, bối bối đứa nhỏ này giống như lập tức liền hiểu chuyện, kiếm tiền điểm tử một cái so một cái hảo, về sau đứa nhỏ này nếu là lại có cái gì đề nghị, chúng ta cũng không thể phản đối nữa. Ấn, về sau là nên nhiều nghe một chút đứa nhỏ này ý kiến. Không cần ra biển là có thể kiếm tuyệt bút tiền, bách định hải trầm trọng tâm tình rộng mở thông suốt. Khó trách bối bối chết sống không cho chúng ta ra biển. Nguyên lai like sớm đã có chủ ý. Bách mãn phong cũng lộ ra hai ngày qua cái thứ nhất tươi cười. Ca, chờ chúng ta về sau kiếm lời, sẽ không sợ tìm không thấy tức phụ. Mãn thu cười vỗ nhẹ mãn phong phía sau lưng. Nghe vậy, mãn niên cũng cười. Đại ca, vậy ngươi nói nha đầu này nói nhân công nuôi dưỡng hải sản có phải hay không thật có thể dưỡng ra biển sẵn tới. Trải qua những việc này, bách định lãng lúc ban đầu ý tưởng bắt đầu dao động. Nếu nàng là ở thư thượng nhìn đến, khiến cho nàng đi mân mê đi. Kỳ thật Bách Định Hải vẫn là không quá tin tưởng Bách bối bối chỉ ở thư phòng nhìn mắt thư là có thể đem nuôi dưỡng hải sản kỹ thuật học được tay. Ta tin tưởng bối bối. Vân Thị nói. Ta cũng tin tưởng. Triệu Thị cũng nói. Bách Định Hải chỉ là cười cười. Đối Mãn Phong nói, người đi đem người nhị thuốc thuyền quét tức một chút, nói không chừng đợi lát nữa có khách nhân muốn ra biển. Ta cùng Mãn Phong ca một khối đi. Mãn niên đắp mãn phong bả vai cùng đi ra ngoài. Bách mãn thuyền thuyền là trời tối phía trước trở lại bờ biển. Bách bối bối thấy bọn họ bình an trở về không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng duy nhất lo lắng chính là này đó công tử ca ở trên biển sẽ ra chuyện. Bối bối, ngươi không biết, kia vài vị công tử đều chơi đến không chịu trở về. Bọn họ nhìn đến cá còn tưởng nhảy xuống hải đi bắt đầu, nói lần sau nhất định phải ca hô can tới. Còn có vị công tử nói lần sau muốn mang sách vợ đến trên biển xem. Bách mãn thuyền hương phấn cùng bách bối bối nói trên thuyền sự. Nghe được có người tưởng xuống biển chào cá, bách bối bối mày đều ninh đến một khối đi. Suy tư một lát sau, nói, ca, ngày mai bắt đầu làm mãn phong ca hoặc mãn thu ca cùng ngươi một khối đi. Mỗi chiếc thuyền thượng cần thiết bảo đảm có hai cái biết bơi người. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vắm nhất. Nàng cũng không thể đảm bảo mỗi vị khách nhân đều có thể nghe khuyên không không sẵn bậy, cho nên cần thiết làm được vạn vô nhất hết. Đối với bách bồi bồi cái này đề nghị, bách mãn thuyền không có dị nghị, bởi vì hắn cũng lo lắng những cái đó quý nhân sẽ ra chuyện. Mở đầu ba ngày, trừ bỏ kia vài vị thiếu niên, không có những người khác thuê thuyền, bách định lãng đám người nhiệt tình cũng dần dần đi xuống. Đại ca, hiện tại không thể ra biển, lại không ai thuê thuyền, ta thật là nhàn đến hoảng. Bách Định lãng ở Bách Định Hải trong phòng qua lại đi dạo. Bách Định Hải cũng cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp, nghĩ nghĩ, nói, nếu không ngươi đi hỏi một chút bối bối, khi nào nuôi dưỡng hải sản. Một người luôn là không có việc gì làm thực dễ dàng sinh ra tính trơ, đặc biệt là mấy cái người trẻ tuổi, Bách Định Hải cũng thực lo lắng. Hành, ta đây liền đi. Cùng lúc đó, trà liều bên này lập tức tới 5-6 vị khách nhân đều nói muốn thuê thuyền. Một cái thuyền đánh cá khẳng định quá tế, bách bối bối đang chuẩn bị đi gọi người, liền thấy nhị bá vội vã vào được. Nhị bá, ngài tới vừa lúc, này vài vị khách nhân muốn thuê thuyền, chờ ta nương đem thức ăn chuẩn bị tốt, ngài cùng mãn miên ca dẫn bọn hắn Du Hải đi. Bách bối bối nói lại đem Du Hải quy tắc cùng yêu cầu chú ý hạng mục công việc cùng đại gia nói hai lần. Bách định lãng đang muốn mở miệng liền nghe được bách bối bối bùm bùm nói một đồng lớn, sừng sốt một chút. Ngược lại cười gãi gãi đầu, xoay người kêu nhi tử đi. Tiến đi hai thuyền khách nhân sau, phùng thị nhìn trong phòng bếp sở thừa không nhiều lắm nguyên liệu nấu ăn nói, này đó thức ăn ngày mai sợ không đủ dùng. Vân thị nghĩ hôm nay là đưa tuổi lửa nhật tử, liền nói, hán tăng thẩm, thừa dịp sắc trời còn sớm, khả năng còn có xe bỏ ngồi, ta đến trấn trên đi mua nguyên liệu nấu ăn đi. Vẫn là ta đi thôi, ta còn có mặt khác đồ vật muốn mua. Bách bối bối nói. Nàng định chế thùng gỗ cùng tủ quần áo, chữ vật quay còn không có lấy về tới, hơn nữa mặt khác sự cũng nên làm. Bạch Bối Bối nhớ kỹ mẫu Thân Dao Đại muốn mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó lặng lẽ đem lần trước trang bùn đất sọ tre đều lộng vào không gian. Nhìn đệ đệ mắt trông mong đưa chính mình ra trà lều, Bạch Bối Bối nhịn không được cười nói: "Mãn Thương, thì hôm nay muốn mua đồ vật quá nhiều, lần sau thượng trấn lại mang người đi, hảo sao?" Nàng hôm nay muốn làm sự tình quá nhiều. Thật sự không có phương tiện mang mãn thương đi. Ân. Mãn thương đầy mặt thất vọng ứng thanh. Mãn thương thần ngoan, tỷ tỷ trở về cho ngươi mang ăn ngon. Bạch Bối Bối cười nói. Bạch Bối Bối tới rồi trấn trên, đi trước thợ mộc phô đem thùng gỗ, tủ quần áo cùng chữ vật quay lộng vào không gian, sau đó đi trấn trên duy nhất một nhà thư phòng. Trưởng quầy, xin hỏi ngài nơi này có y y thư sao? Bạch Bối Bối đứng ở trước quầy nhỏ giọng hỏi. Có trưởng quay kỳ quái đánh giá bách bối bối vài lần mới chỉ vào nhất bên trong kệ sách, nói, cuối cùng một loạt kệ sách thượng có mấy quyển y dìa thư. Cái này triều đại học y dìa người có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng miễn bản là nữ hài tử, này cũng khó trách trưởng quầy sẽ nhiều xem bách bối bối vài lần. Bách bối bối không để ý tới trưởng quầy kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, thẳng hướng nhất bên trong kệ sách đi đến. Bách bối bối ở kệ sách thượng tìm một hồi, Mới ở kệ sách nhất bên cạnh tìm được tam buồn ngoại gia đều đã tổn hại y hệ thuật, bách bối bối túc hạ mày, cũng không biết này mấy quyển y dư thư thượng có hay không nàng yêu cầu đồ vật. trưởng quay này tam quyển sách bao nhiêu tiền? Bách bối bối đem tam quyển sách bắt được ngoài Này tam buồn y dư thư thực cũ nát, ngày thường lại không người hỏi thăm, này sẽ có người tưởng mua, trưởng quay không hề nghĩ ngợi liền báo cái giới, tam vốn là thu ngươi 18 lượng bạc đi. Như vậy quý. Bách bối bối tắp lưới, trưởng quay, vừa rồi ta xem vị kia công tử mua một quyển sử ký mới 5 lượng bạc, này tam bổn y lý thư đều như vậy cũng còn muốn 18 lượng, có phải hay không qua quý? Tiểu cô nương, này tam bổn y lý thư nhưng đều là bản đơn lẻ, ta thu ngươi 18 lượng cũng liền thu hồi tiền vốn nhiều ít đại phu cầu đều cầu không được đâu, ngươi còn ngại quý. Trưởng quay đối bách bối bối thổi dâu trứng mắt, này mấy quyển phá thư muốn thật là bản đơn lẻ. Không còn sớm bị người đào đi rồi. Bách bối bối cho rằng đây là trưởng quầy vì nâng lên giá cả tìm từ. Vì thế cùng hắn thảo lên giá tới. Trưởng quầy, thiếu một chút, 10 lượng bạc ta liền mua. Người vô tâm mua liền tính. Trưởng quầy thở phi phi đem thư từ bách bối bối trong tay đoạt trở về. Bách bối bối giật mình, nào có làm như vậy sinh ý. Khi thật bách bối bối thật đúng là oan uổng này trưởng quầy, trưởng quầy vừa rồi nói đều là lời nói thật. Này tam buồn y thư là hắn mấy năm trước về quê khi, hoa 18 lượng bạc ở một cái gặp nạn đại phu trong tay bào tới, chỉ là hắn cái này tiểu thư phòng nhập không được những cái đó đại phu mắt, bọn họ đều là đến huyện thành hoặc trung quanh mấy cái huyện kể chuyện trai đi tìm y thư, thế cho nên này mấy quyển bản đơn lẻ không người hỏi thăm. Trường quay là cảm thấy cùng với làm này mấy quyển thư đặt ở nơi đó mốc mèo, còn không bằng đem tiền vốn thu hồi tới. Nhưng không nghĩ tới này tiểu nha đầu còn ngại quý. Bạch Bối Bối thấy trưởng quầy thật là muốn đem thư thu hồi tới, vội nói, trưởng quầy, thật sự không thể thiếu sao? Không thể thiếu? Trưởng quầy sụ mặt nói, nói giỡn, không có tiền kiếm liền tính, nào còn có thể lô vồn bán. Bạch Bối Bối thấy không có thương lượng đường sống, đành phải nhịn đau đảo 18 lượng bạc thanh toán chướng, đem thư mang đi. Bạch Bối Bối lấy lòng thư Tới rồi không người góc đem y y thư mang vào không gian, ở trong không gian chọn một quyển y y thư nhìn lên. Hơn một canh giờ sau, bách bối bối từ không gian ra tới sau lại vào hiệu thuốc. Bách bối bối mang theo chảo tốt dược đi đến một cái tiểu khất cái trước mặt, đang chuẩn bị mở miệng làm hắn giúp chính mình làm điểm sự, liền nghe được một trận ồn ảo thanh. Hỏng rồi, hỏng rồi, mặt sau phố mặt bánh cửa hàng ăn chết người. Một nam tử kinh hoàng thất thố biên kêu biên hướng hiệu thuốc chạy tới. Hắn vừa rồi cũng ăn kia ra mặt bánh phô mặt bánh, không biết có hay không trúng độc. Mặt bánh cửa hàng. Bách bối bối nhướng mày, sẽ không như vậy xảo đi. Tỷ tỷ xin thương xót, bố thí một chút đi. Cái kia tiểu khất cái thấy bách bối bối đứng một hồi lâu đều không bỏ tiền, đem một cái chén bể rỗi tới rồi nàng trước mặt ăn xin lên. Bách bối bối bung một cái tiền đồng, xoay người hướng phía sau cái kia phố đi. Bách bối bối vừa chuyển nhập cái kia phố. Liền thấy vưu thị bà con xa biểu thúc lao vưu bị mấy cái nha dịch áp nhân viên chạy hàng, trên đường quần chúng đối hắn chỉ chỉ trò trò, thấp dọng nghị luận. Hoa nguồn à, quan ra, ta không hạ độc, ta thật không hạ độc, ta là hoa nguồn lao vưu cùng loạn kêu to, đáng tiếc kia mấy cái nha dịch căn bản là không để ý tới hắn, đem hắn áp lên một chiếc xe chở tù. Quan ra, không phải ta hạ độc, ta là hoa nguồn. Đại nương, xin hỏi cửa hàng này thủ phạm chính chuyện gì? Bách bối bối nhỏ giọng hỏi bên người một vị phụ nhân. Nghe nói này láo view cấp khách nhân hạ độc, đem khách nhân độc chết. Vị kia phụ nhân vẻ mặt hơi sợ nói, nàng liền ở tại phụ cận, trước kia thường xuyên thăm nhà này mặt bánh cửa hàng, hiện tại ngấm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Chủ tiệm cùng kia khách nhân từng có kết sao. Bách bối bối một bộ bát quái bộ dáng nhìn kia phụ nhân. Nàng đều còn không có ra tay đã bị người nhanh chân đến trước, nhưng thật ra làm nàng tỉnh xong việc. Này liền không rõ ràng lắm, trước kia cũng chưa ra quá như vậy sự, bất quá này đó nha dịch động tác cũng thật mau bên này mới ra sự, nha dịch liền đến. Kia phụ nhân vô tình nói, nghe vậy, bách bối bối ánh mắt hơi hơi chốc động hạ, đem tay trái ba đậu lặng lẽ ném ở bên chân, xoay người thu mua thức ăn đi. Ở xoay người kia trong ngấy mắt, bách bối bối bên môi dơ lên một mặt cao thâm khó đoán tươi cười, cũng không biết Lao Viu đắc tội chính là người nào. Người nọ cư nhiên cùng nàng nghĩ đến một khối đi, chẳng qua người nọ so nàng ác hơn nhiều. Mua đồ ăn ngon thực, bách bối bối lại mua vài loại rau xanh hạt giống, mỗi cái mùa đều mua một ít. Bách bối bối ăn chén mì liền đến bờ sông chờ xe bò đi, bách bối bối mới vừa đem 10 sọt bùn đất từ không gian làm ra tới, bán thủy hỏa cái kia xe sẽ liền đúng hẹn tới. Sa phu nhìn đến kia 10 sọt bùn đất nhịn không được trêu kẹo nói, cô nương, ngươi thật đúng là trồng rau loại thượng ẩn. Đúng vậy, chính mình loại đồ ăn mới ăn ngon. Bách bối bối cười đem mấy cái túi thức ăn phóng lên xe. Sa phu giúp nàng đem 10 sọt bùn đất dọn lên xe, lại hỏi, cô nương, này đó bùn thoạt nhìn rất phì, là từ đâu ngọt tới? Bách bối bối chiều hắn chớp trước mắt, cười nói, bí mật. Sa phu sừng sốt ngay sau đó thực thức thời nở nụ cười, hành, là bí mật ta đây liền không hỏi. Xe bỏ đi qua kia khối đất trồng rau thời điểm. Bách bối bối lại xuống xe cùng dân chồng rau mua hai túi rau xanh, trong nhà tần ô dư lại không nhiều lắm, nàng tính toán lưu đến chính mình ăn, này đó là chuyên cung khách nhân. Bách bối bối về đến nhà, bách mãn thuyền bọn họ còn không coi trở về, mãn thương đang ở cửa rối trường cổ nhìn xung quanh, vừa thấy đến xe bỏ liền cao hứng phân chân chạy qua đi, tỷ Bách bối bối nhảy xuống xe đem đệ đệ tiếp được, cười nói, mãn thương mập lên, tỷ tỷ đều mau ôm bất động. Mãn thương trong khoảng thời gian này ăn ngon uống tốt, lớn lên cũng mau, bách bối bối ôm đến độ có chút cố hết sức. Sa phu giúp bách bối bối đem bùn đất lộn tới phòng sau liền rời đi, vân thị mấy người giúp đỡ đem mấy túi thức ăn để vào nhà. Mãn thương lại đây, xem thị cho ngươi mua cái gì thứ tốt. Bách bối bối từ một cái túi tiền lấy ra hai khối bánh. Cảm ơn thị. Mãn thương vui sướng tiếp nhận cắn một ngụm, sau đó vẻ mặt ghét bỏ nói, cũng chưa nương làm điểm tâm ăn ngon. À, bách bối bối cuốn hạ, hầu nghi tiếp nhận bánh đến một ngụm, hình như là không thế nào ăn ngon. Mua này hai cái bánh hoa nàng năm văn tiền, thật không có lời. Phùng thị đem nguyên liệu nấu ăn an trí hảo sau, đem một cái túi tiền lấy về nhà chính, hỏi, bối bối, này cái túi nhỏ là thứ gì, nghe như thế nào có cổ dự vị. Đây là cấp đại bá mua dược, ta cấp đại bá lấy qua đi. Bách bối bối ở đại bá cửa nhà vừa lúc gặp phải mặt mày hớn hở bách định lãng phụ tử. Nhị bá, mãn miên ca, các ngươi đã trở lại. Không cần đoán, bách bối bối cũng biết bọn họ vì cái gì như vậy cao hứng. Bối bối, ngươi xem, năm lượng bạc tới tay. Bách định lãng liệt miệng đem túi tiền tử bắt được bách bối bối trước mặt hướng lên trên một ném, lại tiếp được. Bách định lãng chơi bảo vườn cười dạng đem bách bối bối trọc cười. Nhị bá, về sau sinh ý sẽ càng ngày càng tốt. Đến lúc đó làm ngài đếm tiền đếm tới mọi tay. Hắc hắc, có tiền số ta mới sẽ không nương tay đâu. Mấy người vừa nói vừa vào nhà chính. Thật xa liền nghe được tiếng cười, có phải hay không kiếm tiền? Bách định hải cười nói. Đại ca, ngươi xem. Bách định lãng đem túi tiền tử hướng trên giường đá một đảo, mấy khối bạc vụn lăn đến trên giường. Ngươi này đồng dạng thiên thuyền đều đủ ngày thường bắt hơn hai tháng cá. Bách định hải cảm khái nói. Bách bối bối hướng trên giường vừa thấy, kỳ quái di thanh, nhị bá, như thế nào là sáu lượng. Những cái đó công tử ca tiêu tiền đều không ngáy mắt, trong đó một lượng bạc tử là bọn họ thưởng cho chúng ta, chúng ta không chịu muốn, bọn họ còn không cao hứng đâu. Mãn niên đều mừng rỡ tìm không ra bắc. Nguyên lai là tiền thưởng. Bách bối bối cười cười. Bách định lãng tử trên giường nhặt lên tam khối bạc vụn giao cho bách bối bối, nói, bối bối. Cơm trưa cùng trà bánh đều là ngươi nương làm, đem này ba lượng bạc giao cho ngươi nương. Bách bối bối nghĩ nghĩ, không có tiết bạc, mà là đem tạo thuyền sự nói cho bọn họ. Các ngươi làm lão cần tạo thuyền. Bách định hải hai anh em cả kinh kêu lên, chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Đại bá, nhị bá, ta nếu là trước tiên cùng các ngài nói muốn tạo thuyền, các ngài sẽ đồng ý sao? Bách bối bối hỏi lại. Hai anh em nhìn nhau, trầm mặc. Bối bối nói đúng, nếu là nàng trước tiên cùng bọn họ nói muốn tạo thuyền, bọn họ nhất định sẽ ngăn trở. Đại bá, nhị bá, ta làm lão cần sư phó tạo cái kia thuyền là chuyên môn vì du khách mà tạo, ngồi kia thuyền khẳng định sẽ so ngồi thuyền đánh cá thoải mái, lại còn có có thể tránh cho gió thổi vũ phơi. Ta đều đã nghỉ kỹ rồi, đến lúc đó ta tính toán đem này thuyền định giá mỗi ngày 10 lượng bạc, cơm phí khắc tính, mấy ngày cũng liền đem tạo thuyền tiền cấp kiếm trở về. Còn có quan trọng nhất một chút bách bối bối chưa nói, nàng định tạo này thuyền so thuyền đánh cá lớn hơn, trên thuyền còn có chuyên vị đọc sách thiết chí ba cái phòng nhỏ. Bách định hải há miệng thở dốc vốn định nói mỗi ngày 10 lượng giá cả có phải hay không quá cao, nhưng ngược lại nghĩ đến bách định lãng vụ tử vừa rồi theo như lời, lại đem lời nói cấp nuốt trở vào. Ai, đáng tiếc ta hiện tại không giúp được các ngươi. Bách định hải cuối cùng thở ngắn than dài nói. Đúng rồi, đại bá. Ta mua một ít lưu thông máu hóa ứ dược, nói không chừng đối ngài chân hữu dụng, ta hiện tại cho ngài nấu đi. Đoạn ra kia lão đại phu khai dược ăn như vậy nhiều ngày cũng chưa khởi sắc, bách bối bối quyết định dùng chính mình biện pháp. Nàng hôm nay mua kia mấy quyển y dề thư, một phương diện chính là tìm lao view tính sổ, về phương diện khác chính là vì tìm ra trị liệu đại bá chân phương pháp. Tại đây chữa bệnh kỹ thuật lạc hậu triều đại, nàng chỉ có thể đem đại bá trở thành bạch lao thử. Đem mỗi loại trị liệu phương pháp đều thí một lần mới biết được có hữu hiệu hay không. Bách Định Hải nếu là ở bị thương mới vừa tỉnh lại kia sẽ khẳng định sẽ ngăn cản bách bối bối. Chính là hiện tại hắn cũng rất muốn cùng đại gia một khối đi ra ngoài kiếm tiền, cho nên hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng bách bối bối này dược có thể tạo được tác dụng. Có tiền nhưng kiếm nhật tử quá đến chính là mau, nháy mắt lại đến muốn giao cá thuế nhật tử. Cá thị trước một ngày buổi tối, cả nhà điểm đen lên dầu. Vây quanh ở bên cạnh bàn, bách mãn thuyền đem mấy ngày nay kiếm tiền tất cả đều đem ra, một số, thuyền thuê hơn nữa tiền thưởng tổng cộng có 49 lượng bạc. Mãn thương nhìn một bàn trắng bóng bạc, nuốt nuốt nước miếng, hỏi, ca, nhiều như vậy tiền có thể mua nhiều ít trứng gà a Hắn hiện tại thích nhất ăn chính là nương làm mì trứng bánh. Ha ha, có thể lấy lòng thật tốt nhiều trứng gà đâu. Bách mãn thuyền cười sờ sờ đệ đệ đầu. Về sau đệ đệ muội mội không bao giờ dùng đi theo hắn chịu khổ, thật tốt. Ca, này đó tiền ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bách bối bối hỏi. Ca ca như vậy thận trọng đem cả nhà gọi vào cùng nhau, khẳng định là có việc muốn nói. Nương, bối bối, này đó tiền là ta cùng mãn phong ca cùng nhau kiếm tới, cho nên ta tưởng đem tiền phân một nửa cấp mãn phong ca, các ngươi xem thành sao? Bách mãn thuyên hỏi, kỳ thật trong lòng đã có chủ ý. Nhi tử quyết định phùng thị đương nhiên là đồng ý, cũng hảo, ngươi đại bá ra thuyền cũng không có, ngày mai lại là giao cá thuế nhật tử, ngươi hiện tại đem tiền phân hảo cho bọn hắn đưa qua đi. Hảo, nơi này có 492, liền phân cho mãn phong ca 252 đi. Bách mãn thuyền đem tiền đếm lại số, cuối cùng cuối cùng số rõ ràng. Từ từ, cha liều mấy ngày này cũng kiếm lời hơn 32, ngươi đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu ở chỗ này hỗ trợ. Ta cũng đến cho các nàng phân điểm. Phùng Thị nói. Nương, cha lều kiếm tiền liền tính, nhị bá mấy ngày hôm trước còn nói phải cho ngài phân tiền đâu. Ngài liền tính đem tiền cấp đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu đưa đi, các nàng cũng không có khả năng sẽ thu. Bách bối bối nói. Trước kia đại bá nhị bá bọn họ một tháng liền kiếm mấy trăm văn tiền cũng không chịu chiếm các nàng tiện nghi. Hiện tại mỗi ngày có mấy lượng bạc thu vào, bọn họ nhất định sẽ không lại phân trả lều kiếm tiền. Không thể không nói bách bối bối đem bách định hải bọn họ tính nết sờ đến quá thấu triệt, bách mãn thuyền đem 25 lượng bạc đưa qua đi, bọn họ cũng không chịu toàn bộ nhận lấy, chỉ cần 10 lượng bạc, cuối cùng vẫn là bách bối bối ra ngựa mới làm vân thị đem tiền nhận lấy. Ngày hôm sau giao xong cá thuế, trong thôn mấy cái người trẻ tuổi đem bách mãn thuyền cấp quay ở. Mãn thuyền, ngày hôm qua cá thị ngươi cùng ngươi đại bá nhị bá ra như thế nào không ai tới bán ca à. Bách mãn thuyền cười cười. Chúng ta không ra biển, không cá nhưng bán. Người tiểu tử này hành a không ra biển cũng có tiền giao cá thuế, còn có thể cho người đại bá nhị ba giao, thật là đủ lợi hại. Một tiểu tử làm bộ ở bách mãn thuyền ngực đấm một chút, trong giọng nói vô cùng hâm mộ. Tiểu tử này lần trước ra biển lộng như vậy nhiều hiếm thấy cá, liền tính mấy tháng không ra hải cũng có thể giao đến khởi ca cá thuế, các người mắt thèm phân liền có. Một khác tiểu tử trêu chọc nói, bách mãn thuyền hắc hát, hát cười. Không có giải thích. Đều nói người nói vô tâm, người nghe cổ ý. Bách mãn thuyền cùng mấy cái tiểu tử nói chuyện vừa vặn bị tiến đến giao cá thuế Bách Đại Loa nghe tiến trong hai ghi tạc trong lòng. Bách Đại Loa về đến nhà, lặng lẽ hỏi vưu thị, tức phụ, nghe nói chúng ta thôn gần nhất có huyện thành tới quý nhân. Phùng thị còn lộng cái trà lều tiếp đón bọn họ, người biết bọn họ này trà lều kiếm không kiếm tiền. Muốn nói Bách mãn thuyền ra một lần hải là có thể lấy ra 30 lượng xính lễ. Còn có thể cấp bách định hải bọn họ giao cá thuế, người khác tin tưởng, bách đại loa nhưng không tin, bách mãn thuyền kia tiểu tử nhất định là có mặt khác lai lịch. Ta này trận ở nhà an thai, nào biết đâu rằng bên ngoài sự. Người muốn biết hỏi một chút ngươi mội mội không phải rõ ràng. Vưu thị không cho là đúng liếc bách đại loa liếc mắt một cái, nàng hiện tại ghét nhất chính là bách mãn thuyền kia toàn gia, nào còn sẽ đi hỏi thăm nhà bọn họ sự. Hỏi cái kia ăn cây táo. Giao cây sung nha đầu thúi còn không bằng ta chính mình đi xem. Vừa nói đến Bách Ngọc Châu Bách Đại Loa liền sinh khí. Đều nói con gái gả chồng như nước đổ đi, này đều còn không có gả đâu liền khuyệu tay quẹo ra ngoài, một chút cũng không biết vì ca ca tẩu tẩu suy nghĩ. Ta nói ngươi ăn no trống, quản nhân ra sự làm gì. Vưu thị trừng mắt nhìn chính mình nam nhân liếc mắt một cái. Bách Đại Loa tả hữu nhìn xung quanh hạ, thấy mọi nơi không ai mới ở vưu thị bên thai nhẹ giọng nói ta cảm thấy phùng thị khai cái kia trà lều khả năng kiếm lời đồng tiền lớn. Sao có thể? Vưu thị suy thanh, chân trên một chén trà cũng liền bán một văn tiền, liền tính một ngày có 10 cái khách nhân tới cửa cũng liền 10 văn tiền, này tuổi lửa cùng thủy đều là muốn tiền vốn, một ngày xuống dưới cũng liền kiếm cái mấy văn tiền mà thôi, còn kiếm đồng tiền lớn đâu. Không trách trăng vưu thị tin tức bế tắc, bởi vì bờ biển nam nhân cơ hồ mỗi ngày đều phải ra biển. Nữ nhân lại muốn vội vàng phơi cá, bổ võng làm việc nhà, không có gì thời gian xuyến môn, cho nên không ngừng vưu thị, trong thôn những người khác cũng đều còn không biết bách mãn thuyền đám người thuê thuyền sự. Chiếu người nói như vậy cũng đúng, bán trà là kiếm không được mấy cái tiền. Bách Đại Loa nghe xong vưu thị phân tích cảm thấy chính mình giống như suy nghĩ nhiều. Nhưng trả lều nếu là không kiếm tiền, bách mãn thuyền lại từ đâu ra tiền giúp bách định hải cùng bách định lãng giao cá thuế. Bách đại loa lại âm thầm nói thầm nói. Mọi người đều chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Trong thôn người đều biết Bách bối bối lộng cái trà lều bán trà, lại không biết còn bán điểm tâm cùng đồ ăn, lại còn có bán đến như vậy quý. Ngươi nói Bách mãn thuyền kia tiểu tử giúp Bách định hải cùng Bách định lãng giao cá thuế. Vưu thị thanh âm đầu đề cao. Tam gia cá thuế đều đem gần một lượng bạc tử. Vưu thị trong lòng cái kia đau a Kia tiểu tử là nhà mình tương lai cô gia. Dựa vào cái gì cho người khác giao cá thuế không cho nhà nàng giao? Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy, nghe nói này trận bách mãn phong cùng bách định lãng bọn họ cũng không có ra biển. Bách đại loa lại nói, mãn phong cùng mãn thu không ra hải có thể nói là vì chiếu cô tê liệt trên giường phụ thân, chính là bách định lãng không ra biển liền quá kỳ quái. Không được. Vưu thị tạch một tiếng, động tác nhanh nhẹn xuống giường, nào còn có thượng một khắc suy yếu bộ dáng. Bách đại loa xem đến tâm thịt nghẻ, vội đem Vưu Thị đỡ lấy, liền sợ hài tử có cái vặn nhất. Không được, ta muốn tìm nương đi. Vưu Thị nói liền phải đi ra ngoài. Chuyện gì như vậy vô cùng lo lắng tìm ta. Ngọc Châu Nương vừa lúc bưng một chén canh trứng vào nhà, thấy Vưu Thị xuống giường vội đem nàng quát bảo ngưng lại trụ. Nương, ngài không biết, mạng thuyền cấp Bách Định Hải cùng Bách Định lãng bọn họ giao cá thuế đâu. Vưu Thị buồn bực kêu lên. Ngọc Châu Nương vẻ mặt cổ quái nhìn Vưu Thị, đó là mãn thuyền đại bá nhị bá, bọn họ vốn dĩ chính là người một nhà, mãn thuyền cho bọn hắn giao cá thuế có cái gì cực kỳ. Này Vưu Thị từ đã hoài thai, tính tình liền phải càng ngày càng làm người đau đầu. Nương, bọn họ là người một nhà, kia mãn thuyền vẫn là nhà của chúng ta cô ra đâu, chúng ta không phải cũng là người một nhà. Mãn thuyền vì cái gì không cho nhà của chúng ta giao cá thuế Vưu Thị đúng lý hợp tính hỏi. Nương, ta tức phụ nói đúng, mãn thuyền nếu có thể cho hắn đại bá giao cá thuế, phải cho chúng ta giao, ta hiện tại liền tìm hắn đi. Bách Đại Loa nói liền ra khỏi phong tử. Đại Úc, đừng thêm phiền, cho ta trở về. Ngọc Châu Nương thấy thế vội vàng đuổi theo. Bách Ngọc Châu ở thính phòng đã sớm nghe được vưu thị tiếng thét trói thai, này sẽ nghe được Bách Đại Loa muốn đi tìm Bách mãn thuyền, tức giận đến cầm trong tay rẻ lau một ném, che ở Bách Đại Loa trước mặt, chất vấn nói. Đại ca, các ngươi còn có xấu hổ hay không? Mãn thuyền có tiền nguyện ý cho ai giao cá thuế đó là chuyện của hắn, ngươi quản được sao? Như thế nào quản không được? Chúng ta là người một nhà, cha là hắn cha vợ, ta là hắn đại cứu ca, làm hắn giúp chúng ta giao cá thuế, cấp cơ hội hắn hiếu kính ta cha, đây là vì hắn hảo. Bách Ngọc Châu tức giận đến bật cười, ha, các ngươi hiện tại biết ta là cái này người nhà một phân tử. Lúc trước các ngươi muốn đem ta gả cho một cái si nhi thời điểm có hay không đem ta trở thành muội muội của ngươi, có hay không đem ta trở thành thân nhân. Các ngươi vì tiền liền thân tình đều không mảng, hiện tại còn không biết xấu hổ luôn mồm nói ta là nhà này người. Ngọc Châu, ngươi nói cái gì si nhi? Ngọc Châu cha cùng mặt khác hai cái nhi tử từ bên ngoài đi đến. Ngọc Châu nương cũng khó hiểu nhìn nữ nhi, không biết nàng nói cái gì si nhi. Bị phụ thân như vậy vừa hỏi. Bách Ngọc Châu nước mắt rớt xuống dưới, cha, nương, lúc trước đại tẩu nói cái kêu bà còn xa biểu đệ là cái si nhi, đại tẩu vì tiền liền đem ta hướng hố lửa đấy. Bách Ngọc Châu là lo lắng vưu thị trong bụng hải tử, cho nên mới chịu đựng khẩu khí này, chính là này hai người chẳng những không thu liễm, còn càng thêm quá mức, kia nàng còn có cái gì tất yếu còn như vậy ủy khuất chính mình. Nghe vậy, Ngọc Châu cha mạch mặt trầm xuống tới, đại úc. Ngươi mội mội nói có phải hay không thật sự. Bách đại loa sắc mặt biến đổi, ơ, đúng nói, ta, ta, ta không biết. Mới vừa đi đến cửa phòng khẩu vưu thị thấy sự việc đã bại lộ, chột dạ muốn lui về phòng đi, vừa vẫn bị mắt sắc Trần Thị phát hiện. Đại tẩu, đại ca nói hắn không biết, nhưng người nọ là ngươi bà còn xa biểu đệ, ngươi không đạo lý không biết đi. Trần Thị hướng tới vưu thị cửa phòng kêu lên. Ngọc Châu Nương cũng không dám gật bừa nhìn về phía vưu thị, nữ nhi tuy rằng ngày thường tính tình ngoan cố điểm, nhưng kia cũng là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, sao có thể làm người như vậy đặc hư? Cha, Nương, việc này ta cũng không biết. Vưu thị thề thốt phủ nhận. Đại tàu, lúc trước ngươi chính là thiếu chút nữa đem ngươi kêu biểu đệ phùng đến bầu trời đi, hiện tại nói không biết, ai tin đâu. Chân thị ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu. Bạch đại loa hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thị liếc mắt một cái, Đối Ngọc Châu cha nói, "Cha, ngài đừng nghe Trần Thị nói hiếu nói vượng, kia chỉ là ta tức phụ một cái bà con xa thân thích, ta tức phụ không biết cũng nói được qua đi." "Đại ca, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe, lúc trước đại tẩu khen nàng biểu đệ thời điểm ta cả nhà nhưng đều ở đây, ngươi như thế nào có thể nói ta nói hiệu nói vượng đâu?" Trần Thị bốn lạng đẩy ngàn cân bác trở về. "Trần Thị, ngươi câm miệng cho ta." Bách Đại Loa đối tổng kéo bọn họ phu thê trần sau Trần Thị chán ghét đến cực điểm, nhưng lại mỗi khi đều nói bất quá nàng. Trần Thị trộm liếc sắc mặt phát thành công công liếc mắt một cái, đúng lúc nhắm lại miệng. Vưu Thị Ngọc Châu cha gầm lên một tiếng, một đôi bước hỏa đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Vưu Thị. Vưu Thị đánh cái dùng mình, đi đến Bách Đại Loa bên người, nhỏ giọng nói, Cha, ta lúc trước thật không biết ta kêu biểu đệ là Si Nhi. Đó là ngươi biểu đệ, ngươi sẽ không biết. Ngọc Châu cha chiều Vưu Thị hét lớn một tiếng. Ngọc Châu cha trước nay không đối con cái phát quá lớn như vậy hỏa, chính là Vưu Thị nếu là biết rõ đối phương là si nhi còn làm Ngọc Châu gả qua đi, thật là ý đồ đáng chết. Cha, ta thật không biết Vưu Thị bị Ngọc Châu cha tức giận sợ tới mức khóc lên. Ngọc Châu cha nhìn chết không nhận sai Vưu Thị, đầy mặt thất vọng, lúc trước Ngươi nói đối phương cấp ra 30 lượng xính lễ ta liền cảm thấy kỳ quái chính là ngươi đem ngươi biểu để khen đến ba hoa chích tròe, ta cũng liền tin, chính là ngươi lại dùng ta đối với ngươi tín nhiệm tới hại nữ nhi của ta. Ngọc Châu Trang một đốn, đau lòng hỏi, Vưu Thị, ngươi sở sở chính mình lương tâm, mấy năm nay nhà của chúng ta có từng bạc đãi quá ngươi. Ngươi vì cái gì là có thể làm ra loại này táng tận thiên lương sự tới? Cha, ta không có, ta thật không biết Vưu Thị còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Bách Đại Loa thấy chính mình tức phụ khóc đến giống cái lệ nhân, đau lòng vô cùng, cha, này khẳng định là Ngọc Châu nghe Bách Mãn Thuyền kia hôn tiểu tử châm ngòi, ngày ngàn vạn đường mắc mưu ta tức phụ không phải là người như vậy. Đối, đều là Bách Mãn Thuyền kia tiểu tử làm hại, ta tìm kia tiểu tử tính sổ đi. Lan trở về tới, Bách Đại Loa mới vừa bước ra bước chân đã bị Ngọc Châu cha uống chủ Cha, ngươi cảm thấy còn chưa đủ mất mặt có phải hay không? Ngọc Châu cha không ngừng đối con dâu cả thất vọng, đối cái này đại nhi tử càng là tâm ý nguội lạnh. Vưu Thị vì tiền muốn đem Ngọc Châu hướng hố lửa đẩy, Ngọc Châu cha còn có thể lý giải, nhưng Bách Đại Loa cùng Ngọc Châu là một ngãi đồng bào huynh ngội, thế nhưng cũng đi theo Vưu Thị cùng nhau hại Ngọc Châu. Ngọc Châu cha là trăm triệu không thể tiếp thu. Thấy công công liền Bách Đại Loa cũng bực thượng, bà bà xem chính mình ánh mắt cũng rất bất mãn, Vưu Thị trong lòng thực không đế. Nàng lo lắng công công dưới sự giận dữ làm bách đại loa hưu thê. Vưu thị càng nghĩ càng sợ, đột nhiên linh cơ vừa động, che lại bụng ngồi sổm đi xuống. Ai ra, bụng đau quá. Ngọc Châu nương nguyên bản đối Vưu thị làm nữ nhi gả cho si nhi một chuyện thực tức giận, nhưng bị Vưu thị như vậy một kê tức khắc luôn cuống. Tại sao lại như vậy? Mau, mau đi kêu vương bà đỡ. Ngọc Châu cha trong mắt cũng hiện lên một tia vội vàng. Bọn họ mong đã nhiều năm mới mong tới đứa nhỏ này, cũng không thể có việc. Tức phụ, đừng sợ, sẽ không có việc gì. Bách Đại Loa luôn cuống tay chân đem Vưu Thị ôm về phòng đi. Vưu Thị nhất cử nhất động đã sớm rơi vào rồi Bách Ngọc Châu trong mắt, Bách Ngọc Châu lạnh lùng nhìn một đám người vừa vào phòng, xoay người đi ra ngoài. Lại ở cái này nhà ở ngốc đi xuống, nàng sẽ hít thở không thông. Bách Ngọc Châu ở bờ biển thổi gió biển, tâm tình hảo không ít. Đang lúc nàng chuẩn bị về phòng khi, thấy mô thân hướng nàng đã đi tới. Nương! Bách Ngọc Châu biểu tình nhạt nhẽo hô thanh. Ngọc Châu nương nhìn nữ nhi, muốn nói lại thôi. Bách Ngọc Châu cười hạ, nương, có chuyện gì ngài liền nói đi, có phải hay không đại tẩu lại ra cái gì chuyện xấu? Ngọc Châu, ta biết kia sự kiện ngươi đại tẩu làm được không đúng, bất quá cũng may ngươi cùng mãn thuyền đính hôn, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Ngọc Châu nương nhẹ giọng quyên đủ. Nương, ngài nói thế nào liền thế nào đi. Bách Ngọc Châu không sao cả nói. Vưu thị như vậy hại nàng, mẫu thân như vậy rằm ba câu liền đi qua, Ngọc Châu thật không có gì nhưng nói. Ngọc Châu, Ngọc Châu nương trần chờ hạ, thật cẩn thận nói. Ngọc Châu, nương làm ơn ngươi một sự kiện, có thể chứ. Là vưu thị có việc gì. Ngọc Châu cười lạnh, thẳng hồ kỳ danh. Nữ nhi cái dạng này làm Ngọc Châu nương không biết nếu nói tiếp. Hảo sau một lúc lâu mới tự tin không đủ nói, Ngọc Châu, đừng như vậy, đều là người một nhà. Bách Ngọc Châu nhìn chầm chầm vào mẫu thân, chỉ là cười, không nói gì. Ngọc Châu, cha mẹ tuổi lớn, ngươi đại tẩu thật vất vả hoài thân mình, đứa nhỏ này nếu là có ngoài ý muốn, ta và ngươi cha đều sẽ không an tâm, ngươi liền tính giúp, giúp cha mẹ, được không? Ngọc Châu nương khẩn cầu nói. Nương, ngài nói đi, Vưu Thị muốn cho ta làm cái gì? Dù sao cũng là chính mình mẫu thân, Bách Ngọc Châu không thể gặp nàng vì vưu thị ở chính mình trước mặt thấp hèn, chỉ cần không xúc phạm nàng điểm mấu chốt sự, nàng sẽ đi làm. Ngọc Châu nương trong lòng vui vẻ, nói, ngươi đi hỏi hỏi mãn thuyền, nhà bọn họ có phải hay không có cái gì kiếm tiền chiêu số? Đại ca ngươi nói nhà bọn họ gần nhất giống như kiếm đồng tiền lớn. Bách Ngọc Châu nghe xong, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, nương, cái này ta không thể đáp ứng ngại. Vì cái gì? Ngọc Châu nương sửng xuất hạ, Hiển nhiên không nghĩ tới nữ nhi sẽ không đồng ý. Nương, ta sẽ không làm vưu thị đánh mãn thuyền bọn họ chủ ý, ngài làm vưu thị đã chết nảy tâm đi. Bách Ngọc Châu lạnh lùng nói xong liền về phòng đi. Ở cạnh cửa nghe lén Trần Thị thấy Bách Ngọc Châu vào phòng bếp, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Từ chấn trên sau khi trở về, Bách bối bôi dùng mấy cái buổi tối thời gian đem mua tới hạt giống loại tới rồi không gian miếng đất kia. Những cái đó đầu que miêu nàng còn không kịp dàn bài cũng đã trưởng ra đầu que tới, bách bối bối đơn giản mặc kệ nó, tính toán lại quá mấy ngày liền đem đầu que hai xuống. Bách bối bối ban ngày trừ bỏ cấp bách định hải ngao dược, còn lại thời gian đều dùng để học tập trung nghệ, không có một khắc có thể ngừng lại. Bởi vì chỉ có hai chiếc thuyền, mãn thu liền lưu tại trong nhà giúp bách bối bối chiếu cố bách định hải. Vân thị chị em dâu ba mỗi ngày cũng vội đến vui vẻ vô cùng. Cả nhà đều quá đến bận rộn mà phong phú. Hôm nay buổi sáng, cha lều sáng sớm liền tới rồi vài vị mang theo ngư cụ, chương hiển quý khí trung niên nam tử. Lao bảng nương, chúng ta ngày hôm qua chính là thanh toán tiền đặc cọc, các ngươi không đem thuyền thuê đi. Một vị nam tử hỏi, bọn họ đều là từ nhà mình hài tử trong miệng biết được cái này địa phương, bọn họ mấy cái đều là câu cá người yêu thích, ở trên biển câu cá đối bọn họ tới nói là kiện mới mẻ sự. Đáng tiếc trước 2 ngày bởi vì tới vãn, thuyền đều bị thuê đi rồi, cho nên ngày hôm qua bọn họ trước thanh toán tiền đặt cọc đem thuyền định rồi xuống dưới. Vài vị lao ra là thanh toán tiền đặt cọc, chúng ta sao có thể đem thuyền thuê, thuyền ở bờ biển chờ đâu. Phùng thị cười đem chuẩn bị tốt hộp đồ ăn đặt lên bàn, đem bách mãn thuyền cùng mãn phong tử trong phòng kêu lên. Phùng thị đưa lưng về phía trà lều ngoại, cho nên không phát hiện trà lều lối vào cái kia khả nghi thân ảnh. Theo đến bờ biển tới du ngoạn khách nhân gia tăng hàng ngày, Phùng thị mấy người đều mau lo liệu không hết, Bách Bối Bối chủ nghệ quá kém, chỉ có theo sát ở Phùng thị phía sau nỗ lực học tập. Phùng thị có triển lộ chu nghệ ngôi cao, người càng thêm tự tin lên, mặc kệ nhiều vội nhiều mệt, cả người thoạt nhìn đều thần thái sáng láng. Nói đến chu nghệ, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Phùng thị cảm thấy chính mình chu nghệ so trước kia muốn hảo rất nhiều. Phùng thị còn không biết, nàng chu nghệ tiến bộ Bách bối bối công không thể không. Bách bối bối tuy rằng chú nghệ chẳng ra gì, chính là phẩm đồ ăn công phu tuyệt đối là nhất lưu. Phùng thị chú nghệ chính là ở nàng bình điểm cùng kiến nghị dưới bất chi bất giác thượng một cái bậc thang. Buổi tối, cả gia đình giống thường lui tới giống nhau ở đại phòng bên kia cùng nhau dùng cơm chiều. Vân thị nếm một ngụm canh xương hầm, gật đầu nói, hắn tam thẩm, thật đừng nói, ngươi làm cái này canh xương hầm củ cải thật là càng ngày càng tốt uống lên. Cái này của cải chính là bách bối bối không gian miếng đất kia trồng ra, bách bối bối đi chấn trên thu mua thức ăn thời điểm một khối mang về tới, mọi người đều cho rằng nàng là ở chấn trên mua. Nương, đừng nói ngại, ngay cả trên thuyền khách nhân đều nói tam thẩm chủ nghệ càng ngày càng tốt đâu. Mãn Phong cười nói, thật vậy chăng? Phùng thị rất là kinh hỉ nguyên lai không phải nàng tâm lý tác dụng Tam thẩm, là thật sự, ta cái kia trên thuyền khách nhân cũng nói như vậy. Mãn miên tỏ vẻ mãn phong không có nói sai. Chú nghệ được đến mọi người khẳng định, phung thị cao hưng đến không khép miệng được. Bách bối bối cũng chính vì mẫu thân cao hứng, ai ngờ bách định lãng tới một câu gây mất hưng nói, bối bối, ngươi này trận không phải đi theo ngươi nương học chú nghệ sao, học được mấy thành. Bách bối bối khuôn mặt nhỏ một suy sụp ai hoán nhìn bách định lãng liếc mắt một cái, nhị bá, có thể không đề cập tới việc này sao. Bách bối bối thật sự thực buồn bực. Nàng đều như vậy dụng tâm, nhưng làm được đồ ăn chính là không đối vị, liền mãn thương đều ghét bỏ. Vân thị cùng triệu thị lại rất không cho mặt mũi cười ra tiếng tới, nha đầu này cũng không biết sao lại thế này, chuyện khác vừa học liền biết, chính là nấu ăn, thật đúng là không được. Phùng thị cũng trộm cười cười, trước kia còn không cảm thấy nữ nhi làm gì đó khó ăn, nhưng hiện tại nàng đối nữ nhi chủ nghệ thật không dám khen tạo. Đại bà mẫu, nhị bà mẫu, tỷ của ta sẽ trên trứng. Mãn thương đột nhiên toát ra một câu. Mãn thương bổn ý là tưởng giúp tỷ tỷ nói tốt, cũng không biết nói vì cái gì hắn tiếng nói vừa dứt, đại gia cười đến càng hoan. Bách bối bối mặt đỏ lên, mắt phượng trừng, phồng lên quay hàm nói, ta hiện tại là không được, bất quá hai năm nội, ta nhất định sẽ đem ta nương chủ nghệ học được tay. Bách bối bối là thiệt tình muốn học trù nghệ, bởi vì có một kỹ bằng thân, về sau liền tính nhật tử lại khó cũng không đến mức chịu đói. Chỉ cần ngươi nguyện ý học, Nương nhất định đem toàn thân tay nghề đều chuyển cho ngươi. Nữ nhi có kiên trì học trung nghệ, Phùng thị cử đôi tay tán thành. Một ngày này, Bách Ngọc Châu đem làm tốt quần áo cấp Phùng thị cầm lại đây. Ngọc Châu, nhanh như vậy liền làm tốt nha. Phùng thị cầm Ngọc Châu hỗ trợ làm quần áo mới ở trên người so đo. Phùng thẩm, ngài thử xem xem hợp không hợp thân. Nha, không nghĩ tới Ngọc Châu việc may và còn rất không tồi. Vân thị cầm lấy siêm ý đi hãy mở ra đường nối chỗ đường may nhìn nhìn, không khỏi khen một tiếng. Đại ba mẫu, ngài cũng đừng dễ cơ ta. Bách Ngọc Châu vẫn là có tự mình hiểu lấy, nàng việc may và cũng liền giống nhau, không thể nói hảo. Mấy người đang nói, liền nghe được mãn thương kêu có khách nhân tới, vân thị mấy người vội tiếp đón khách nhân đi. Vân thị đám người vừa đi, bách bối bối thận trọng phát hiện bách Ngọc Châu trên mặt mang theo ẩn ẩn phẫn nộ. Ngọc Châu tỉ, ngươi làm sao vậy? Bách Ngọc Châu thần sắc phức tạp nhìn Bách bối bối, một hồi lâu mới nói nói, bối bối, ta thực xin lỗi ngươi cùng phùng thẩm. Bách bối bối trong lòng lộp bột một chút, Ngọc Châu tỉ, xảy ra chuyện gì? Bách Ngọc Châu có chút khó có thể mở miệng, kỳ thật ta cũng chưa mặt lại đây, chính là không tới thông báo các ngươi một tiếng, ta lại tâm khó ăn. Ngọc Châu tỉ, rốt cuộc chuyện gì? Bách bối bối bị nàng lời này làm cho tâm đều nhắc lên. Bách Ngọc Châu dừng một chút, mới lại thẹn lại giận nói, ta nhị tẩu cũng không biết từ nơi nào nghe được nhà các ngươi khai trà lều kiếm tiền còn đem thuyền cho thuê sự. Mấy ngày hôm trước cũng làm người ở than thượng lộng cái trà lều, hôm nay liền phải khai trương. Liền chuyện này a Bách bối bối vô ngữ bật cười, nàng còn tưởng rằng ra cái gì đại sự đâu. Ngọc Châu trừng mắt nhìn bách bối bối liếc mắt một cái, ngươi còn cười được. Bách nhị Úc cùng Trần Thị khai trà lều thực rõ ràng là muốn cấp mãn thuyền bọn họ sinh ý, Ngọc Châu cảm thấy chính mình đặc biệt xin lỗi phùng thị các nàng. Ngọc Châu tỉ, việc này là tàng không được, hôm nay ngươi nhị ca nhị tẩu không khai cái này trà lều, quá trận cũng sẽ có mặt khác hương thân khai, này không có gì ghê gớm. Bách bối bối ở không ngờ nói, nàng lại không có cái này độc quyền quyền, sao có thể đi ngăn cản người khác khai trà lều. Ngươi liền không lo lắng ta nhị ca nhị tẩu đoạt các ngươi sinh ý. Không lo lắng, bọn họ đoạt không được. Bách bối bối thực chắc chắn nói. Ngươi liền như vậy có tin tưởng. Bách Ngọc Châu cũng không biết nên nói nàng tiên chân, hay là nên bội phục nàng bình tĩnh. Không phải ta có tin tưởng, là ta đối ta nương chủ nghệ có tin tưởng. Bách bối bối cười tủng tìm nói. Nghe vậy, Bách Ngọc Châu bừng tỉnh đại ngộ, cũng không phải là phùng thẩm trù nghệ như vậy hảo. Người khác sao có thể cướp đi các ngươi sinh ý? Ai, ta thật là quan tâm sẽ bị loạn." Nhìn Bách Ngọc Châu không chút nào che giấu tươi cười, Bách Bối Bối cố ý phỉ nhổ nói, "Ngọc Châu tỷ, ngươi đều còn không có gả lại đây đâu, liền như vậy hướng về ta ca, ngươi sẽ không sợ ca ca ngươi tẩu tẩu sinh khí?" "Nha đầu thối, thảo đánh có phải hay không?" Bạch Ngọc Châu xấu hổ buồn bực trừng mắt Bạch Bối Bối, làm bộ muốn hướng trên người nàng chụp đi. Bạch Bối Bối cười đến không được. Vòng quanh cái bản chạy lên, Ngọc Châu tỉ, ngươi dám nói ở ngươi trong lòng, ngươi ca tẩu so với ta ca còn quan trọng. Ngươi còn nói, ngươi còn nói. Bách Ngọc Châu tức giận đến dòng chân. Ngọc Châu tỉ, đi ta đại bà ra, ngươi liền ở chỗ này chờ ta ca đi. Bách bối bối nói xong, cười chạy đi ra ngoài. Nha đầu túi, cho ta bắt được đến, xem ta không thu thập ngươi. Bách Ngọc Châu ở phía sau kêu gào Bách định hải ra đại môn rộng mở. Bách bối bối trực tiếp hướng nhà chính đi đến, vừa vào cửa khẩu thấy đại bá nửa người trên dựa nghiêng trên trên tường, hai chân thẳng thăn phóng, mãn thu đứng ở trên giường đá đưa lưng về phía cửa. Đại bá! A mãn phong hoảng hốt thét lên một tiếng, trong tay chén liên quan nước thuốc đều ném tới trên giường Nguyên lai bách bối bối hôm nay đến chậm, mãn thu liền đem dược cấp ngao, hắn đang chuẩn bị đem dược bưng cho phụ thân uống, không nghĩ tới bách bối bối đột nhiên ra tiếng đem hắn kinh ngạc một chút. Đem nóng bỏng nước thuốc tất cả đều sái đến phụ thân trên đùi đi. Tê Bách Định Hải đau đến rên ngâm một tiếng. Đại bá, thực xin lỗi, ta không biết Mãn Thu ca bưng rượu. Bách bối bối tay nôn nóng nắm lên trên bàn một khối rẻ lau vọt tới mép dường cấp Bách Định Hải trà lau quần thượng nước thuốc. Mãn Thu ca, người như thế nào không đem nước thuốc thổi lạnh liền đoan lại đây? Bách bối bối biên gần oán giận nói. Ta đã quên. Mãn Thu sốt ruột nhìn phụ thân chân. Nay trận đều là bối bối cấp phụ thân ngao rửa quy rược, hắn không kinh nghiệm à. Bối bối, nhẹ điểm, có điểm đau. Bách định hải nhữ mày nói. Hảo bách bối bối tay một đốn, đột nhiên ngầm đầu. Đại bá, ngài nói cái gì? Ta làm ngươi nhẹ điểm. Bách định hải nói đến một nửa đột nhiên đột nhiên im bặt, chứng mắt nhìn bách bối bối, tựa như bị điểm huyệt, cũng không nhúc ních. Bách bối bôi phút chốc kêu lên. Đại bá, ngài chân có chi giác. Bạch Bối Bối vừa mừng vừa sợ, nàng trong khoảng thời gian này trả giá rốt cuộc có hồi báo. Cha ta chân, cha ta chân có chi giác? Mạn Thu Hậu chi hậu rất hỏi, trên mặt biểu tình giống khóc lại giống cười. Bạch Định Hải ngốc ngốc nhìn về phía chính mình hai chân, duỗi tay xoa bị nang vị trí, lầm bầm nói, "Ta chân có chi giác, ta chân có chi giác." Đúng vậy, đại bá, ngài chân có chi giác, quá trận là có thể đứng lên." Bạch bối, bối vui mừng khôn xiết. Cũng không biết là nàng trảo dược hữu dụng, vẫn là linh nham thủy nổi lên hiệu quả, tóm lại như vậy đi xuống đại bá chân nhất định sẽ khá lên. Mãn thu thượng dường đá, nhẹ nhàng đem bách định hải ống quần luất lên, trên đùi bị bị phỏng một tàng lớn. Cha, chân còn đau không? Mãn thu hồng hốc mắt hỏi, cha ăn như vậy nhiều dược, rốt cuộc thấy hiệu quả. Bách định hải đè đè xương đỏ địa phương, lập tức lại nóng nảy lên, như thế nào lại không đau? Bách định hải nói lại dùng sức đè đè, nhưng chính là không cảm giác đau đớn. Đại bá, ngài đừng nóng nổi, ngài vừa mới đều cảm thấy đau, khẳng định là có chi giác, ngài này chân bị thương như vậy trọng, không phải một sớm một chiều là có thể hào lên. Bách bối bối chân ăn nói. Đúng vậy, cha, bối bối cho ngài thay đổi phương thuốc, ta liền ấn cái này phương thuốc bốc thuốc, nhất định có thể đem ngài chân chữa khỏi. Mãn thu cũng khuyên đủ. Mãn thu ca. Ngươi có rảnh liền giúp đại bá ớn ấn chân, như vậy có trợ giúp cơ bắp thả lỏng, thương cũng có thể hảo đến mau chút. Bách bối bối ở trong đầu tìm tòi ý thư thượng ghi lại. Hảo, còn có cái gì yêu cầu chú ý? Mãn thu thực nghiêm túc nhớ kỹ. Tạm thời không nghĩ tới. Bách bối bối chầm âm. Bối bối, ngươi nói ta này chân thật có thể chỉ đến hảo sao? Bách định hải trong mắt có khát vọng, hắn hiện tại thực yêu cầu người khác cổ vũ. Đại bá! Nhất định có thể, ta bảo đảm. Bách bối bối thực chỉnh chóng nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi Bách Định Hải lặp lại lầm bẩm Bách bối bối bên này bởi vì Bách Định Hải trị liệu có tiến triển, liền đem trọng tâm phóng tới Bách Định Hải trên người, mà thượng làng trải cũng bởi vì những cái đó du khách mà từ từ bị người ngoài biết, đến bờ biển tới du ngoạn cùng đến trên biển thả câu khách nhân cũng từ từ nhiều lên. Phung thị trà lều mỗi ngày đều đầy ngập khách vì hoạn. Nhưng Trần Thị trà lều trừ bỏ ngày đầu tiên tiếp một bát khách nhân sau liền không còn có khách nhân tới cửa, này sẽ Trần Thị chính hướng về phía Bách Nhị Úc phát giận đâu. Ta không phải làm ngươi kêu Ngọc Châu đến vùng thị nơi đó đi học chú nghệ sao, ngươi vì cái gì không đi. Trần Thị chiếu Bách Nhị Úc quát. Ta kêu, nàng không chịu đi, ta có biện pháp nào. Bách Nhị Úc chiều Trần Thị giống lên trở về. Khách nhân ghét bỏ nhà hắn đồ ăn không hợp khẩu dạ dày. Liên quan không thuê nhà hắn thuyền, hắn cũng hòa đại, chính là Ngọc Châu cái kia nha đầu thúi không nghe lời, hắn tổng không thể buộc nàng đi thôi. Ngươi người chết ra, nàng không đi ngươi liền sẽ không nghĩ cách. Lộng cái này trà lều đều đã đem nàng vợ chồng tiền riêng cấp tiêu hết, nếu là liền tiền vốn đều kiếm không trở lại, chẳng phải cấp vưu thị cái kia mụ già thúi chế dê ớ. Bách nhị Úc vốn dĩ tâm tình liền không tốt, bị trần thị một mắng, tức khắc tạc mở ra, là, ta là người chết không ngươi có năng lực. Cũng không nhìn xem chính ngươi, làm đồ ăn đều bị khách nhân ghét bỏ thành cái dạng gì, còn tự cho là ghê gớm. Bị Bách Nhị Úc chọc trúng chô đau, Trần Thị tức giận đến nắm lên trên bàn một cái ấm trà liền hướng Bách Nhị Úc trên người tạp qua đi. Bách Nhị Úc, ngươi cái này vương bắt đản nếu dám mang ta. Bách Nhị Úc thân mình trận lué, khó khăn lắm tránh thoát tấm trà, bất quá lại không tránh thoát trong ấm trà nước trà. Bách Nhị Úc run run trên quần áo lá trà. Đau lòng mắng, Trần Thị, ngươi điên rồi sao? nay ấm trả chính là dùng chúng ta chính mình tiền mua. Bách nhị Úc này sẽ hối hận đã chết nghe theo Trần Thị nói, không làm cha mẹ từ công chung lấy tiền lộng cái này trả lều. Ngày đó Trần Thị nói nếu là dùng trong nhà tiền, đến lúc đó trả lều kiếm tiền liền phải huynh đệ ba một khối phân, cho nên hắn cũng không muốn, nhưng hắn nào biết đâu rằng, tiền còn không có kiếm được, ngược lại đem hắn tiền tất cả đều bồi đi vào than thượng tiếng vang đem trong phòng Ngọc Châu Nương, vưu thị còn có bách Ngọc Châu đều dẫn ra tới. Đây là làm sao vậy? Ngọc Châu Nương nhìn trên mặt đất nước ra điều phùng ấm trả nhữ như mày, một cái ấm trả muốn vải văn tiền đâu. Nương, bách nhị Úc hắn bắt nạt ta. Trân thị nói khóc liền khóc lên. Nha, đệ mội, ai không biết nhị thuốc đối với ngươi từ trước đến nay đều là nói gì nghe nấy, hắn còn dám bắt nạt ngươi. Vưu thị một tay chống eo, một tay vô về bụng, Một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nhắm lại ngươi kia trương phá miệng. Trần Thị thấy Vưu Thị lại ở khoe khoang nàng cái kia bụng. Một đôi mắt hận không thể đem nàng bụng trước ra cái động tới. Các nàng là cùng năm gả tiến cái này ra môn. Trước kia hai người đều vẫn luôn không hoài thượng. Cho nên bà bà cũng chưa nói cái gì. Chính là hơn phân nửa tháng trước Vưu Thị bị khám ra hỉ mạch. Nàng ngày lành liền một đi không trở lại. Vưu Thị ỷ vào có thai liên tiếp đối nàng khoa tay múa chân. Bà bà càng là đêm này mụ giả thúi cung lên, mỗi ngày ăn ngon uống tốt hầu hạ, cho nên Trần Thị vừa thấy đến nàng này phó sắc mặt liền hận đến ngứa răng. Trần Thị, liền tính nhị ốc bắt nạt ngươi, ngươi cũng không thể quăng ngã đổ vào ta. Ngọc Châu nương đầy mặt không tán đồng, chỉ kém nói Trần Thị phá của. Nương, là nhị ốc, là nhị ốc bắt nạt ta. Trần Thị nói liền khóc lên, đây cũng là nàng cùng vưu thị đối phó bà bà thủ đoạn, mỗi lần các nàng vừa khóc. Bà bà mặc kệ chuyện gì đều sẽ y hề các nàng. Là chính ngươi vô cớ gây rối ta khi nào bắt nạt ngươi. Bách nhị ốc kêu lên. Nói đến nói đi còn không được trách ngươi. Trần Thị chỉ vào bách nhị ốc cái mùi mắng, ngươi phạm là có bách mãn thuyền một nửa bản lĩnh. Ta cũng không cần như vậy lan lột, ngươi một đại nam nhân liền chính mình tức phụ đều dưỡng không sống, còn không biết xấu hổ ở chỗ này chiều ta giống. Ngay thương Trần Thị là sẽ không như vậy nói không lựa lời. Nhưng mấy ngày nay sinh ý không tốt, hơn nữa Vưu Thị cái kia bụng kích thích, Trần Thị đều khống chế không được miệng mình. Là, Bách mãn thuyền có bản lĩnh, vậy ngươi đi tìm hắn A. Ngươi hiện tại liền đi. Bách nhị Úc cũng là bị Trần Thị nói cấp chọc giận, cũng không lựa lời gọi bậy một hồi. Bách Ngọc Châu lạnh lùng nhìn này hai người, cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Vưu Thị giống như còn ngại không đủ loạn, ở một bên châm ngỏi thổi gió nói, ai ra để mua Ngươi liền tính mơ ước chính mình cô em chồng tương lai hôn phu cũng không thể như vậy trắng trận táo bạo nói ra à, thật là ném chết người. Trần thị cùng bách nhị ốc vốn dĩ chính là nói khí lời nói, nhưng kinh vưu thị như vậy một trộn lẫn liền hoàn toàn thay đổi vị. Ngay vậy, Ngọc Châu nương một hơi thiếu chút nữa vận lên không được, hận không thể đem này vài người miệng cấp phùng lên. Vưu thị, đừng cho ta thêm phiền. Cho ta vào nhà đi Ngọc Châu nương xẻo e sợ cho thiên hạ không loạn vưu thị liếc mắt một cái. Những lời này nếu như bị người có tâm nghe được, nàng cùng bạn già mặt già cũng không biết hướng nào phóng. Bên hai chợt xa chợt gần truyền đến mâu thân đối trần thị mấy người tức giận mắng thanh. Bách Ngọc Châu ngửa đầu nhìn thiên, thật sâu thở dài, xoay người hướng bách mãn thuyền ra đi. Bách Ngọc Châu xuyên qua trà lều, lập tức vào nhà chính. Phung thị mấy người ở vội đến chân không chẳng đất. Không có nhận thấy được Bách Ngọc Châu khắc thường. Bách bối bối từ đại bá ra trở về, thấy Bách Ngọc Châu ghé vào nhà nàng trên bàn thấp rộng khóc lóc. Bách bối bối dừng một chút, mới đi qua. Bách Ngọc Châu nghe được tiếng bước chân, vội đem nước mắt lau khâu ngẩng đầu lên. Đã trở lại. Ngọc Châu thanh âm nghẹn ngào hỏi thanh. Có phải hay không ngươi ca tẩu lại bắt nạt ngươi? Chứ bỏ cái này, Bách bối bối không làm hán tưởng. Bối bối, ta thật sự mệt mỏi quá. Nếu là có thể, ta thật muốn sớm một chút cùng ngươi ca thành thân. Ngọc Châu chua xót nói, hốc mắt lại đỏ hồng. Nếu là ngày thường, bách bối bối khẳng định lại phải chê cười nàng, nhưng này sẽ nhìn trước mắt tinh thần hệ bài bách Ngọc Châu. Bách bối bối đột nhiên cảm thấy ngực dầu dĩ. Quán thượng như vậy ca tẩu, thật là xui xẻo táng kiếp. Ngọc Châu tỉ, nhìn một chút, quá xong năm ta khiến cho ta nương cho các ngươi chuẩn bị hôn lễ. Bách bối bối nắm Ngọc Châu tay nhẹ giọng nói. Bách Ngọc Châu hàm chứa nước mắt gật gỡ đầu. Ngọc Châu đi rồi, bách bối bối nhìn chung quanh nhà mình cái này Thạch Úc, lần đầu tiên sinh ra cái tân phòng ý tưởng. Nay tòa Thạch Úc tổng cộng cũng liền hai cái phòng, một cái phòng bếp, thính phòng vẫn là cùng nhà chính liền ở một hối. Bách bối bối không nghĩ ca ca tẩu tẩu tại đây keo kiệt Thạch Úc thành thân, lại nói mãn thương cũng trưởng thành, không thể tổng cùng nàng cùng mẫu thân ngủ ở một hối, cho nên này tân phòng cần thiết đến cái. Nghĩ đến cái tân phòng, bách bôi bôi lưng thú rất cao, đêm đó liền đem cái này ý tưởng cùng mâu thân cùng ca ca nói. bối bôi, ngươi nói muốn cái gạch xanh nhà ngói. Phung thị cùng bách mãn thuyền nghe xong bách bôi bối tính toán sau rất là kinh ngạc, bọn họ tưởng cũng chưa dám nghĩ tới muốn chủ gạch xanh phòng. Ơn, gạch xanh nhà ngói trụ đến thoải mái chút, đến lúc đó mỗi cái phòng đều khai hai phiến cửa sổ, không khí hảo, ánh sáng cũng đủ. Bách bối bối đã bắt đầu khát khao trụ tiến tân phòng tình cảnh. Chính là cái gạch xanh nhà ngói phải tốn không ít tiền đâu. Phung thị không quá đồng ý. Bách mãn thuyền nghĩ lao cần ra kia khí phái phòng ở, cũng có chút ý động, nương, xây tỏa gạch xanh phòng mấy thế hệ người đều có thể ở, so trụ thạch ốc khá hơn nhiều. Nếu không ngày mai ta đến chấn trên tìm thợ thủ công hỏi một chút, nếu là giá cả không cao, chúng ta liền cái gạch xanh nhà ngói đi.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 không khỏi tiếp tục khuyên đủ, ngày ngâm lại, hiện tại chúng ta trả lều mỗi ngày đều có thể kiếm cái 10 lượng 8 lượng, ca ra biển mỗi ngày cũng có thể kiếm mấy lượng bạc, chúng ta thực mong là có thể đem này xây nhà tiền cấp kiếm trở về. Nói nữa, chúng ta nếu là trụ thượng gạch xanh nhà ngói, về sau mãn thương làm ai cũng dễ dàng chút. Nghe được che lại tân phòng mãn thương về sau làm ai dễ dàng chút, lại nghĩ đến mãn phòng tao cử hôn sự, phùng thị cuối cùng có chút buông lòng nói, Chờ ngươi ca ngày mai đến chấn trên hỏi một chút thợ thủ công lại làm quyết định đi. Nếu là giá cả ở nàng tiếp thu trong phạm vi, nhưng thật ra có thể suy xét suy xét. Bách bối bối đêm đó vào không gian suốt đêm chế tạo gấp gáp ra một chương phòng ốc cấu tạo đồ. Ngày hôm sau giao cho bách mãn thuyền, ca, này trường bản vẽ là ta lần trước ở huyện thành thời điểm mua. Ngươi làm thợ thủ công dựa theo này trường đồ thiết kế còn có bình phương số tính toán, xem yêu cầu bao nhiêu tiền. Bách mãn thuyền tuy rằng kỳ quái muội muội như thế nào sẽ không lý do mua chương như vậy bản vẽ, chính là lại không có hỏi nhiều, đem bản vẽ nhét vào trong lòng ngực liền ra cửa. Nghĩ đến chính mình hòa sĩ, bách bối bối không khỏi cảm tạ khởi kiếp trước kia đối đem nàng phùng ở lòng bàn tay cha mẹ. Nàng là cha mẹ duy nhất hài tử, bọn họ hận không thể đem trên thế giới sở hữu đồ tốt nhất tất cả đều cho nàng. Vì làm nàng bồi dưỡng ra cao quý khí chất, Cha mẹ làm nàng từ nhỏ đi học tập cầm kỳ thư họa cùng các quốc gia ngôn ngữ, nàng từ năm tuổi về sau, mỗi ngày chương trình học đều bài đến tràn đầy, cứ thế làm nàng khuyết thiếu cùng ngoại giới tiếp xúc cơ hội, cũng bởi vậy, làm nàng dưỡng thành ngây thơ hồn nhiên, không thể bị nhục chết tính tình. Nàng cha mẹ có lẽ đến trước khi chết cũng chưa ý thức được, bọn họ đối nữ nhi quá mức cưng chiều thế nhưng thành nàng đùa đòi mạng, cũng là nàng thiên chân đơn thuần còn có yếu đuối mới có thể làm nam nhân kia thực hiện được. Trưa hôm đó bách mãn thuyền trở về, nói thợ thủ công cấp ra cái đại khái giá cả, 100 lượng bạc, bất quá có một điều kiện, đó chính là phòng ở cái hảo sau, bách bối bối mua kia trương bản vẽ phải cho bọn họ. Đối với cái này giá cả phùng thị vẫn là có thể tiếp thu, bách bối bối cũng không phản đối đem bản vẽ cấp thợ thủ công, cho nên việc này liền rơi xuống. Vân thị đám người nghe được phùng thị bên này muốn xây nhà cũng ngo ngoe rục dịch, nhưng vừa nghe đến muốn 100 lượng bạc tức khắc liền hành quân lặng lẽ. Đại ba mẫu, nhị ba mẫu, thợ thủ công nói, chúng ta phòng ở ít nhất muốn hơn 2 tháng mới có thể kiến hảo, chờ chúng ta ra phòng ở cái hảo, đến lúc đó các ngài trên tay cũng có tiền, các ngài cũng một khối đem phòng ở kiến đi, đến lúc đó chúng ta một khối dọn tân ra, ngẫm lại đều Mỹ. Bách bối bối cổ động nói, vân thị cùng triệu thị chính là bởi vì trước mắt đỉnh đầu thượng tiền không đủ cho nên mới từ bỏ. Hiện có nghe bách bối bối như vậy vừa nói, lại tâm động, bởi vì các nàng gia hiện tại mỗi ngày đều có mấy lượng bạc nhập trướng, hai ba tháng sau hẳn là có thể thấu đủ 100 lượng bạc. Chúng ta trở về theo chân bọn họ thương lượng một chút, nếu là mọi người đều đồng ý liền cái. Vân thị cùng triệu thị dù sao cũng là nữ nhân gia, quyền quyết định không ở các nàng trên người. Hai nhà người thương lượng cuối cùng kết quả chính là cái. Mãn phong tao cự hôn việc này đối bách định hải đã kích quá lớn cho nên hắn vừa nghe vân thị đề cái tân phòng liền đánh nhịp đồng ý, vì hai cái nhi tử hôn sự, này phòng ở như thế nào đều liên kiến. Bách định lãng thấy đại phòng tam phòng đều quyết định muốn kiến tân phòng, hắn đương nhiên cũng không thể lạc hậu. Ở chỗ này, tân phòng không phải nói kiến lập tức là có thể kiến, còn muốn tới chấn trên ngày quán thỉnh tiên sinh chọn cái ngày lành mới có thể khởi công. Bách bối bối đi hai lần ngày quán, cuối cùng khởi công nhận tử tuyển ở 10 tháng nhập 8 hôm nay. Ở khởi công trước một ngày, Lão Cần tự mình đem tạo tốt tân thuyền cấp xử lại đây, Lão Cần một đường lại đây còn đưa tới không ít ngư dân. Lão Cần, ngươi này thuyền muốn xử đi nơi nào A Một cái ngư dân ở nhà mình thuyền đánh cá thượng cách nói xuống nói. Lão Cần, ngươi này thương thuyền không giống thương thuyền, thuyền đánh cá không giống thuyền đánh cá, là dùng làm gì? Một khác ngư dân hỏi. Lão Cần cười cười, dương giọng đáp, là thượng làng trái bách mãn thuyền ra. Bách mãn thuyền, kia không phải bách định hải cháu trai sao. Lao cần, ngươi không tính sai đi, bách mãn thuyền muốn như vậy thuyền như thế nào bắt ca à. Lao cần thấy mọi người nghị luận sôi nổi, cười cười nói, này liền không rõ ràng lắm. Trung quanh mấy cái làng trài ngư dân bởi vì này tao kỳ lạ thuyền mà đối vẫn luôn không có tiếng tâm gì. Bách mãn thuyền phá lệ chú ý lên, mà bách bối bối nhận lấy này tao thuyền sau liền bắt đầu bố trí khai. Này tao thuyền thiết kế độc đáo. Một bên có ba cái chuyên cung người thả câu đài, phía trên còn có một khối chắn phong bản kéo dài đi ra ngoài, liền tính trời mưa cũng không ảnh hưởng câu cá. Bên kia phóng một cái bàn cùng mấy chương ghế, ở chỗ này một bên pha trà một bên xem hải cảnh, có khác một phen phong bị. Thuyên nội có tam gian tiểu phòng, trong phòng đầy đủ mọi thứ, mỗi gian phòng cửa sổ vừa lúc đối với mặt biển, ở cửa sổ tiếp theo biên đọc sách, một bên thổi gió biển, càng là thích ý có tân du thuyền cho thuê tin tức một thả ra đi, ngày hôm sau đã bị người thuê đi ra ngoài, kia hai vị khách nhân chạm vạng trở về thời điểm còn nói muốn bao này thuyền nửa tháng, bất quá bách bối bối không đồng ý. Bách bối bối định rồi cái quy định, này tao thuyền mỗi người mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể thuê một lần. Này tao thuyền là chuyên vị du khách mà tạo, rất được những cái đó du khách tâm, hơn nữa phùng thị hiện giờ chủ nghệ đã thẳng bước huyện thành hồng phúc tiểu lâu đấu bếp, Cho nên trà lều cùng du thuyền thực mau liền mở ra thanh danh, khách hàng quen cũng nhiều. Trà lều khách nhân mỗi ngày đầy ngập khách vì hoạn, du thuyền thường thường cũng muốn trước tiên nửa tháng đặt trước mới có thể định đến, đây là lời phía sau. Bách gia tân phòng tuyển chỉ là ở Ly Thạch ốc mấy trăm mẹ xa cửa thôn, đây là bách bối bối quyết định, bởi vì vị trí này địa thế so cao, nước biển lại như thế nào thủy triều cũng chướng không đến nơi này tới, chủ đến cũng an tâm. Nơi này thợ thủ công làm việc thực nghiêm cẩn, cũng thực tự giác, không cần trông coi, cái này làm cho bách bối bối cảm thấy thực nhẹ nhàng. Bách mãn thuyền tạo tân thuyền, kiếm lời đồng tiền lớn lại cái tân phòng tin tức một truyền 10 10 truyền trăm, thực mau truyền khắp mấy cái làng trài, có người hâm mộ, có đỏ mắt. Nhưng vô luận là lời hay nói bậy, Phùng thị bọn người giả vờ không nghe thấy, túi đầu vội vàng chính minh sự. Có tân thuyền, nhân sự tự nhiên phải có biến động. Tân thuyền so thuyền đánh cá lớn hơn nhiều, bách bối bối đem ca ca cùng mãn phong mãn thu hình đệ một khối an bài tới rồi trên thuyền lớn, bách định lãng phụ tử vẫn là xử chính bọn họ thuyền. Bối bối, chúng ta đều thượng thuyền lớn, kia nhà chúng ta thuyền đánh cá không để đó không dùng sao. Bách mãn thuyền cảm thấy như vậy thực đáng tiếc. Ca, ta là nghĩ đồ ăn một lần nữa nhiệt quá khẩu vị sẽ kém rất nhiều, ta tính toán về sau đến cơm điểm lại đem đồ ăn đưa đến du thuyền đi lên. Đồ ăn giá cả chướng đương nhiên đến làm khách nhân cảm thấy tiền nào của nấy mới được, bách bối bối cũng là sẽ chèo thuyền, cho nên nàng tính toán đem nhà mình thuyền đánh cá dùng để đón đưa đồ ăn. con có, đại bá hiện tại đã có thể đi vài bước lộ, ta tưởng chờ đại bá chân hảo sau liền tuyển vị trí nuôi dưỡng hải sản. Bách bối bối suy tư sẽ, còn nói thêm, chúng ta hiện tại vội đều lo liệu không hết, còn dưỡng cái gì hải sản. Bách mãn thuyền đối trước mắt hiện trạng cảm thấy thực thỏa mãn, không nghĩ mội mội quá mức mệt nhọc. Cà, người không thấy ra tới đến bờ biển tới du ngoạn khách nhân đại đa số đều là người trẻ tuổi sao. Trong đó khẳng định có rất nhiều học sinh, ta nghĩ tới sang năm mùa xuân bọn họ thượng kinh đi thi sau, đến bờ biển tới du ngoạn khách nhân nhất định sẽ đại biên độ giảm bớt, chúng ta đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nghe nói nơi này ly kinh thành phải đi 2 tháng lộ trình. Nơi này kỳ thi mùa xuân nhật tử cũng cùng bách bối bối trong ấn tượng nhật tử không giống nhau. Nơi này kỳ thi mùa xuân là ở 3 tháng sơ, cho nên những cái đó học sinh một quá song năm liền sẽ chạy tới Kinh Thành. Ý của ngươi là nói đến sang năm chúng ta trả lều cùng du thuyền liền không sẽ xinh ý. Bách mãn thuyền đầy cõi lòng lo lắng hỏi, chúng ta này du thuyền vừa mới mới tạo hảo, nếu là khách nhân không tới, chẳng phải đáng tiếc. C ta cũng chưa nói này đó khách nhân tất cả đều sẽ đi kinh thành đi thi, ta chỉ là làm nhất hư tính toán. Bách bối bối biết cái này triều đại người rất coi trọng khoa khảo, nàng lúc trước ở huyện thành liền nghe nói, trong nhà nếu là có một người đi tham gia khoa khảo, kêu cả nhà đều sẽ buông trong tay sự vật làm bạn tà hưu, lại như thế nào sẽ có tâm tình tới du ngoạn, cho nên nàng tưởng kỳ thi mùa xuân trước sau khẳng định sẽ nên đón mùa hế hàng. Hôm nay, Phùng thị làm bách bối bối đến trấn trên đặt làm một bộ làm đậu hủ khôn đúc, bởi vì mấy ngày này càng ngày càng nhiều khách nhân điểm nàng làm nước chát đậu hủ, nơi này ly trấn trên qua xa, không có biện pháp mỗi ngày đều có thể thỏa mãn khách nhân yêu cầu. Có chút khách nhân bởi vậy rất bất mãn, cho nên phùng thị nghĩ tới nghĩ lui quyết định chính mình làm đậu hủ. Nương, ngài còn sẽ làm đậu hủ à? Bách bối bôi kinh ngạc nói, kêu ngài sẽ làm đậu phụ phơi khô sao. Phùng thị sử sốt. Đậu phụ phơi khô là thứ gì? Đậu hủ rất nhiều đầu bếp nữ đều sẽ làm, không có gì hảo hiếm lạ. Chính là nữ nhi nói đậu phụ phơi khô nàng như thế nào chưa từng nghe qua. Bách bối bối một đốn, đôi mắt loe loe, nói, ta ở huyện thành nghe người ta nói, này đậu phụ phơi khô cũng là dùng sữa đậu nành làm thành, cùng làm đậu hủ không sai biệt lắm, chẳng qua áp chế quá trình bất đồng, là dùng quê mùa bố một tầng một tầng áp ra tới. Kiếp trước nàng từng buổi cha mẹ tham dự quá phụ thân danh nghĩa một nhà ẩm thực công ty mở rộng sẽ, lúc ấy liền có nhân viên công tác hiện trường triển lãm toàn thủ công làm thành đầu phụ phơi khô, Bạch Bối Bối ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Phùng thị ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi nói: "Bối Bối, ngươi hảo hảo ngẫm lại, người nọ có hay không cùng ngươi nói này đầu phụ phơi khô kỹ càng tỉ mỉ cách làm?" Nhìn mẫu thân trong mắt nóng bỏng qua mang, Bạch Bối Bối nhấp môi cười cười: "Nương, ngài làm ta ngẫm lại." Kỳ thật bách bối bối rất rõ ràng nhớ rõ làm đầu phụ phơi khô quá trình, chỉ là nàng cẩn thận ngẫm lại mới có thể đem kia bộ áp chế đầu phụ phơi khô khôn đúc họa ra tới. Hảo, vậy ngươi hảo hảo tưởng, nghĩ đến chạy nhanh nói cho ta. Đã biết, nương. Ngay hôm sau, bách bối bối lại đến chân trên thợ mục phô. Thợ mục phô lão bản vừa thấy đến bách bối bối liền nhiệt tình đón nhận tin đến. Tiểu cô nương, lần này lại muốn định chế cái gì? Lão bản. Ta tưởng định chế một bộ làm đậu hủ khuôn đúc, còn có cái này cũng là một bộ. Bách bối bối nói đem trước tiên họa tốt áp chế đậu phụ phơi khô khuôn đúc đồ đem ra. Lão bản cầm bản vẽ nhìn một hồi lâu cũng chưa nhìn ra đây là thứ gì, không khỏi tò mò hỏi, cô nương, cái này khuôn đúc là dùng làm gì? Lão bản, đây là người khác thác ta làm, ngài chiếu bản vẽ làm chính là. Bách bối bối cũng không biết đậu phụ phơi khô làm ra tới sau được không bán theo bản năng không nghĩ nói cho lão bản. Hảo, không thành vấn đề. Nhân gian nếu không chịu nói, lão bản tự nhiên cũng sẽ không dò hỏi tới cùng, chỉ là trong lòng cảm thấy đáng tiếc, bởi vì lần trước cô nương này làm hắn làm thùng gỗ làm hắn hung hăng kiếm lợi một bút. Bách bối bối mua đồ ăn ngon thực, lại ở trong không gian hái được hai túi đồ an tâm, rau chân vịt trở phản mùa rau dưa, này đó phản mùa rau dưa nhưng làm những cái đó thực khách đại no rồi có lục ăn. Bách bối bối nhìn trong không gian tràn đầy hai đại thùng gỗ cá khởi sướng sầu tới, nay đó cá lại như vậy trường đi xuống, thùng gỗ đều mau chàng không được, nàng phải dùng cái gì lấy cớ đem này đó cá lộng về nhà đâu. Chạm bạn, bách bối bối về đến nhà vừa vặn nhìn đến mâu thân ở phòng sau trích rau hẹ, nhớ tới mâu thân lần trước nói qua rau hẹ bát cá sủi cảo thực mỹ vị, bách bối bối rất muốn đến trong không gian đi vớt hai điều bắt cá ra tới làm mâu thân làm sủi cảo ăn. Bất quá, Này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, nàng nếu là đột nhiên làm ra nhiều cá như vậy tới, không đem mẫu thân hủ chết mới là lạ. Ngày hôm sau giữa trưa, bách bối bối mang theo mãn thương hướng trên thuyền lớn tặng đồ ăn đem thuyền đánh cá trở về hoa, thuyền hoa đến nửa đường, mãn thương đột nhiên chỉ vào mặt biển hét lớn, tỉ, thật lớn một con cá đâu. Mãn thương hiện tại mỗi ngày cũng rất bận rộn, buổi sáng ở phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa, giữa trưa đi theo tỷ tỷ tới đưa cơm. Trở trạng vạng ca ca sau khi trở về lại dẫn hắn xuống biển học bơi lội. Bách bối bối ánh mắt hơi lué, trong lòng có chủ ý. Thì, ta thật thấy được, này cá thật lớn đâu. Mãn thương hưng phấn têu, nhưng ngược lại lại gục xuống hạ đầu. Huệ và nói, đáng tiếc ta còn học được bơi lội, ca nói ta hiện tại không thể một người xuống biển. Mãn thương, một ngụm ăn không thành mập mạc, mặc kệ làm cái gì đều phải từng bước một tới, tuần tự tiệm tiến mới là chân lý, biết không? Bách bối bối nhân cơ hội dạy rô nói, Ấn, mạng thương cái hiểu cái không gật gật đầu. Bách bối bối đem mạng thương đưa về ra sau, đem để đó không dùng ở góc đều dài quá một tầng hôi lưới đánh cá ôm đi ra ngoài. Bách bối bối đem thuyền đánh cá hoa đến một cái nhìn không thấy cái khác con thuyền địa phương ngừng lại, lại lần nữa xác định trung quanh không có những người khác sau. Bách bối bối vào không gian, đem trong đó một con thủng gỗ so phỉ cá tất cả đều lộng ra tới. Dưỡng ở cá thương. Vội xong, quần áo đều bị mồ hôi làm ướt, hiện tại đã là nông lịch tháng 11 sơ, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, gió thổi qua, bách bối bối đánh cái dùng mình, chạy nhanh đem thuyền trở về hoa. Chạm bạn, bách mãn thuyền về đến nhà thấy lưu nước cùng mấy chỉ thùng gốt đều dưỡng đầy cá, hơn nữa đều là chút biển sâu cá, bách mãn thuyền hoảng sợ, nương, này đó cá nào mua? Lại nói tiếp buồn cười, hắn thân là làng trái ngư dân. Lại bởi vì khách nhân yêu cầu, phải hướng mặt khác ngư dân mua cá, thật là làm người buồn bực. Nay đó cá đều là bồi bối vớt trở về. Nữ nhi mới đi ra ngoài không đến nửa canh giờ liền vớt hồi nhiều như vậy cá, Phùng thị đều cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá nàng lại không có nghĩ nhiều. Bồi bối, ngươi nói đều là thật sự. Nay đó cá nhưng đều là biển sâu cá, ngươi là ở nơi nào bắt. Bách mãn thuyền biểu tình nghiêm túc nhìn bách bối bối. Nói rõ không tin này đó cá là bối bối bắt trở về. Bách bối bối cho rằng chính mình đã làm được thực chu đáo chắc chẽ, không nghĩ tới lại xem nhẹ biển sâu cá điểm này. Bách bối bối có chút lung cuống, ấp ủ một chút, đầy mặt tức giận hướng mãn thuyền kêu lên, chính là ta vớt trở về, ngươi tin hay không tùy thích. Kêu xong trột dạ chạy đi ra ngoài. Bách bối bối vô cùng ai hoán, lao ca có thể không như vậy khôn khéo sao. Được rồi, mãn thuyền. Bối bối vì vớt này đó cá đều thiếu chút nữa cảm lạnh trở về thời điểm còn thẳng đánh hát si đâu, nàng vừa mới mới uống canh gừng không thể đi ra ngoài chung gió, người chạy nhanh đi đem nàng kêu trở về. Phung thị thấy mãn thuyền đem bối bối khí chạy, nhịn không được nhẹ trách ra tiếng. Nghe vậy, bách mãn thuyền tâm sinh ngày nấy, hắn là không nên hoài nghi bối bối. Bách mãn thuyền là ở phòng sau miếng đất kia tìm được bách bối bối, bách bối bối đang ở cắt rau hẹ. bối bối đừng nóng giận Ca chưa nói không tin ngươi. Bách mãn thuyền vẻ mặt lấy lòng cười. Bách bối bối đem trên mặt đất cắt tốt một đống rau hẹ nhét vào trong lòng ngực hắn, nói, lấy về đi làm nương làm rau hẹ bát cá sủi cảo. Hảo! Bách mãn thuyền liệt hạ miệng, nghĩ nghĩ, lại lấp bác hỏi, bối bối, ngươi có thể nói cho ta những cái đó cá là ở nơi nào vớt sao? Bách bối bối phượng tình trường, đã quên. Đều nói nói một lần dối liền phải dùng vô số lần dối tới viên. Bách bối bối giờ này khắc này thật là cảm xúc lương thâm. Lần sau ở làm những việc này phía trước nhất định phải tư tiền tưởng hậu, bảo đảm có thể đem sự tình làm viên mãn mới có thể làm. Bách bối bối âm thầm báo cho chính mình. Không có việc gì, đã quên liền đã quên. Bách mãn thuyền sợ lại đem mội mội chọc giận, vội bồi khởi gương mặt tươi cười tới. Bách bối bối cũng lo lắng tiếp tục liêu cái này để tài chính mình sẽ lộ ra dấu vết, chạy nhanh thúc dục nói ca, thiên đều mau đen. Chạy nhanh đem rau hẹ lấy về ra đi. Hảo, đêm nay ăn rau hẹ bát cá sủi cào. Bách mãn thuyền vứt bỏ trong đầu những cái đó lung tung rối loạn sự, ôm rau hẹ trở về nhà. Rau hẹ bát cá sủi cào chưng hảo sau, vân thị cùng triệu thị các đoàn một đại buồn đi trở về, bách mãn thuyền ăn no sau liền vào phòng bếp. Ca ngươi làm gì? Bách bối bối cùng mãn thương theo đi vào, thấy mãn thuyền ngồi sổm lưu nước trước trọn cá. Ngươi không phải đã nói trận muốn môi dưỡng hải sẵn sao? Này đó biển sâu cá giá cả cao, cũng hào bán, cho nên ta đem trong bụng có cá trưng cá cấp lấy ra tới, bất quá cũng không biết có thể hay không nuôi sống. Bách mãn thuyền trầm ngâm nói. Nghe vậy, bách bối bối cũng trầm tư lên, nàng nguyên bản là tính toán trước nuôi dưỡng hầu sống hoặc là sò biển còn có tôm biển linh tinh. Hiện tại nghe ca ca như vậy vừa nói, nàng đột nhiên thay đổi chủ ý. Chân chính nuôi dưỡng cá biển chẳng những cá bột quan trọng, tuyển ma cũng rất quan trọng, thủy hàm độ. Chiều sâu, còn có thủy lưu thông chờ phương diện đều có chú ý, bất quá nàng hiện tại có tài nguyên có thể lợi dụng, còn phí như vậy đại kính làm cái gì? Nếu nơi này biển sâu cá hảo bán, kia nàng liền trước dưỡng này đó biển sâu cá bái. Ba ngày sau, bách bôi bối lại đi bảo Cảng Trấn, lần này nàng vướng Thượng Ngọc Châu, hai người mang theo mãn thương một khối đi. Thời tiết dần dần lạnh, bách bôi bối tính toán trước cấp người trong nhà mỗi người thêm vào tam bộ thu trang. Trang phục mùa đông liền mỗi người trước thêm vào hai bộ, bởi vì nơi này mùa đông tới thực mượn. Bạch Bối Bối việc may và không tốt, nàng lại luyến tiếc làm mẫu thân phí công, liền mua có sẵn trang phục. Bách Bối Bối vốn định cấp Ngọc Châu cũng thêm vào hai bộ, nhưng Ngọc Châu chết sống cũng không chịu muốn, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Lấy lòng quần áo, Bạch Bối Bối lại làm may vá sư phó giúp nàng tải một cái gần 10 mét lớn lên quê mùa bố. Gia may, mấy người ở trên phố đi dạo một vòng. Cấp mãn thương mua kẹo cùng một cái món đồ chơi cũng đã là buổi trưa. Mãn thương, hôm nay tỉ mang ngươi đi tiểu lầu ăn bữa tiệc lớn thế nào? Bách bối bối sủng nịch nhéo nhéo mãn thương cái mũi, trước vài lần nàng đều có việc không thể mang mãn thương một khối tới, lần này xem như bổi thường. Mãn thương nghĩ nghĩ, nháy đôi mắt hỏi, tiểu lầu đồ ăn có nương làm ăn ngon sao? Bách bối bối giả vờ thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, hẳn là không có. Nương hiện tại trù nghệ cùng huyện Thành Hồng Phúc tiểu lầu đầu bếp đều có đến liều mạng, nơi nào là nơi này tiểu đầu bếp có thể so sánh. kia chúng ta làm gì muốn đi tiểu lầu ăn? Mãn thương rơ lên hắn tiểu cằm, phiên hạ xem thường. Phúc một tiếng, Bách Ngọc Châu nhịn không được nở nụ cười, bối bối, ta xem mãn thương này há mồm đều bị phùng thẩm dưỡng điêu, giữa trưa chúng ta liền tùy tiện ăn chút đi. Vậy được rồi. Bách bối bối đột nhiên cảm thấy mẫu thân chú nghệ quá hảo cũng thực buồn giàu, làm nàng ở đệ đệ trước mặt xung rộng cơ hội đều không có. Giữa trưa mấy người ở một tiệm mì ăn chén mì dương xuân, nhà này mặt quán cùng lao view mặt bánh cửa hàng ở cùng con phố, ở tiến mặt quán khi, bách bối bối cô ý hướng lao view kia gian mặt bánh cửa hàng nhìn mắt, mặt tiền cửa hàng còn đóng lại môn, mặt trên quan phủ giấy niêm phong còn không có giải phong. Ăn cơm trưa, mấy người lại vào ngư cụ phô. Bạch Bối Bối mua mấy đại bó lưới đánh cá tuyến còn có một ít thôi, Bạch Ngọc Châu nhìn không được hỏi, "Bối Bối, ngươi ca hiện tại lại không ra hải bắt cá, ngươi mua nhiều như vậy lưới đánh cá tuyến cùng toy làm cái gì?" Nếu Bạch Ngọc Châu hỏi, Bạch Bối Bối liền nghỉ ngơi thực hải sản sự nói cho nàng, Bạch Ngọc Châu phản ứng đầu tiên cùng bách Mãn thuyền bọn họ giống nhau, bất quá Bạch Bối Bối thực hảo tính tình cùng nàng nói tỉ mỉ nuôi dưỡng hải sản sự. Cuối cùng, Bạch Bối Bối hỏi, "Ngọc Châu tỷ, Ngươi có thể giúp ta dệt lưới đánh cá sao? Ta có thể phó ngươi tiền công. Kỳ thật nàng cũng sẽ dệt lưới đánh cá, chính là nàng không có như vậy nhiều thời gian, nàng còn phải cùng mẫu thân nghiên cứu đẩu phụ phơi khô cách làm, còn muốn học trù nghệ cùng chiếu cố đại bá. Bách Ngọc Châu thực không cao hứng trừng mắt nhìn bách bối bối liếc mắt một cái, phó cái gì tiền công, cùng ta còn như vậy khách khí. Ngọc Châu tỉ, ta muốn lưới đánh cá so chúng ta ngày thường bắt cá lưới cá muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa ta muốn rệt rất nhiều, cho nên đến hoa ngươi rất nhiều thời gian, không phó ngươi tiền công ta cũng không dám làm ngươi giúp ta rệt. Bách bối bối kỳ thật là lo lắng Ngọc Châu giúp nàng làm việc, vưu thị cùng trần thị các nàng sẽ coi ý kiến, nếu có phó tiền công tinh chất liền không giống nhau. Ngươi đem này lưới đánh cá tuyến cùng thoi cho ta chính là, mặt khác không cần ngươi quản. Bách Ngọc Châu nghe ra bách bối bối ý tứ trong lời nói, biết nàng là thế chính mình suy nghĩ. Bất quá nàng đối trong nhà mấy người kia đã vô cảm, mới lười đến quản bọn họ nghĩ như thế nào đâu. Ngọc Châu tính tình là nói một không hai, bách bối bối cũng không hề kiểu tình, liền đem dệt lưới đánh cá sự giao cho nàng. Mấy người đi thợ một phô lấy đồ vật, lại đi mua cái tiểu thạch ma, mới ngồi xe bỏ vui vẻ thoải mái trở về nhà. Một hồi về đến nhà, bách bối bối liền trước đem làm đậu hủ cùng làm đậu phụ phơi khô khuôn đúc còn có quê mùa bố rửa sạch sạch sẽ. Buổi tối, Phùng Thị đem trước tiên phao tốt đậu nành phóng tới tiểu thạch ma thượng ma thành sữa đậu nành. Sữa đậu nành lọc hảo sau liền đảo tiến trong nồi ngao lên. Bách bối bối nhóm lửa, Phùng Thị dùng cái muông ở trong nồi không ngừng quái. Mang Thương đứng ở bệ bếp bên nhìn, ngửi ngửi cái mũi, nói, thật hương. Đợi lát nữa lộng chén tào phớ cho các ngươi nếm thử. Phùng Thị nói, Mang Thương nuốt nuốt nước miếng, dùng sức gật gật đầu, tạo phớ, hắn nghe cũng chưa nghe qua. Càng đừng nói ăn, bất quá quăng nghe này hương vị liền biết khẳng định ăn ngon. Sữa đậu nành nấu khai sau, bách bối bối thấy phùng thị đem sữa đậu nành mặt trên một tầng phao phao cấp phết đi, sau đó đem nổi từ đoan đến trên đài phóng. Bên kia lấy ra tinh ánh dịch thấu nước chất dùng thủy tản ra, sau đó bắt đầu điểm tương. Điểm xong tương đặt một hồi, trong nổi sữa đậu nành bắt đầu có biến hóa, kia sữa đậu nành biến biến kết thành khối trạm, cái này quá trình làm mãn thuyền cùng mãn thương thực ngạc nhiên Đây là tàu phớ. Phung thị cười thịnh ba chén bỏ thêm đường trắng làm nhì nữ nếm thử. Bách mãn tuyển cùng mãn thương đều là lần đầu tiên ăn thứ này, tam hạ năm đi nhị liền đem một chén tàu phớ ăn xong rồi. Bách bối bối còn lại là chậm rãi nhóm nháp, ăn xong sau nhịn không được ở trong lòng tán thưởng khởi mẫu thân tay ngày tới, không phải nàng thiên vị, mà là mẫu thân làm tàu phớ thật so kiếp trước nàng ăn những cái đó hương vị càng thuần khiết, đậu vị càng thơm nồng. Bách bối bối lấy lại tinh thần, Thấy mâu thân muốn bắt đầu phải làm đậu hủ, vội nói, nương, lưu một nửa ra tới thí làm đậu phụ phơi khô đi. Ngươi nhớ tới kia đậu phụ phơi khô như thế nào làm? Đại khái nhớ rõ, chúng ta thử một lần. Phung thị trước đem một khối đại vong bố nằm xoài trên đậu hủ khuôn đúc, sau đó đem tảo phớ đảo vào khuôn đúc, lại đem nhiều ra tới vong bố phản gấp lại phúc ở đậu hủ thượng, cuối cùng đem khuôn đúc cái nắp đẻ ở tảo phớ thượng. Hết thể chuẩn bị cho tốt sau. Phung Thị lại đem trong nhà đại quả cân đẻ ở khuôn đúc đắp lên. Nương, vì cái gì muốn đem quả cân đặt ở mặt trên? Bách mãn thuyền khó hiểu hỏi, hắn là lần đầu tiên thấy mô thân làm đậu hủ, thoạt nhìn cũng không phải rất khó. Như vậy đẻ nặng đậu hủ mới có thể thành hình. Phùng Thị giải thích nói. Bách bối bối đem tẩy tốt quê mùa bố đem ra, đem bốn một đầu lót ở đầu phụ phơi khô khuôn đúc, sau đó làm mẫu thân ở mặt trên đổ một tầng tương, khen ngược tương. Bách bối bối chậm rãi cầm trong tay quê mùa bố trở về gặp lại, đem tầng thứ nhất tương che lại, sau đó lại làm phùng thị ở tầng thứ hai quê mùa bố thượng đảo một tầng tương. Như thế lặp lại mấy chục lần, thẳng đem quê mùa bố cuốn xong mới đem đậu phụ phơi khô khuôn đúc cái nắp áp thượng. Nương, này mặt trên cũng muốn dùng trọng vật áp Bách bối bối nói, trong nhà chỉ có một quả cần đã dùng để áp đậu hủ, phùng thị đành phải dùng một cái đại buồn chứa đầy thủy đè ở mặt trên. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, chính là mọi người đều không có ngủ ý, sau nửa canh giờ, bách bối bối nhẫn mại không được đem kia buồn thủy đoan đi, đem một chồng quê mùa bố tử khuôn đúc lấy ra. Phung thị ngừng thở nhìn bách bối bối đem tầng thứ nhất quê mùa bố mở ra, lấy ra đệ nhất trương đậu phụ phơi khô. Phung thị thật cẩn thận tiếp nhận nữ nhi trong tay đậu phụ phơi khô, cẩn thận lật xem, hảo sau một lúc lâu kinh ngạc mở miệng nói, thật đúng là cùng đậu hủ giống nhau chính là so đậu hủ mỏng nhiều. Nương, thoạt nhìn là không sai biệt lắm, chính là đậu phụ phơi khô cách làm cùng ăn lên vị là hoàn toàn bất đồng. Bách bối bối nói xé một góc bỏ vào trong miệng nếm lên. Ngai vài cái, bách bối bối liền như mày. Làm sao vậy? Phùng thị đem nữ nhi biểu tình thu vào trong mắt, cho rằng ra cái gì vấn đề. Có thể là ép tới không đủ lâu, hoặc là kia buồn thủy không đủ trọng, này khối đậu phụ phơi khô vị không phải thực hảo. Bách bối bối không quá vừa lòng nhíu lại mày. Ta nếm nếm. Phung thị cũng xem một tiểu khối nếm lên. Phung thị nuốt xuống trong miệng đậu phụ phơi khô sau, nói, ta cảm thấy này vị khá tốt nha. Đậu hủ là chân mềm, này đậu phụ phơi khô có điểm nhai kính, thật là hoàn toàn không giống nhau. Phung thị trước kia chưa thấy qua đậu phụ phơi khô, cũng không biết làm được thành công đậu phụ phơi khô vị là thế nào, cho nên cảm thấy này khối đậu phụ phơi khô cũng đã thực không tồi. Nàng đều có thể dự kiến này đậu phụ phơi khô thượng bản sau khách nhân sẽ có phản ứng gì? Đúng rồi, bối bối, ngươi biết này đậu phụ phơi khô muốn như thế nào làm tốt ăn sao? Phung thị tính toán ngày mai liền cấp khách nhân làm món này. Cắt thành nửa tức hoặc một tức khoan, xào rau hẹ, xào cọng hoa tỏi non, thiêu thịt ba chỉ hoặc rau trộn đều được. Này đậu phụ phơi khô cách làm rất nhiều, nương, ngài có thể thử xem các loại cách làm. Lộng cái đậu phụ phơi khô thực đơn ra tới đều được. Bách bối bối lý luận xuống còn có thể, cũng thật muốn nàng động thủ đã có thể không được. Kiếm ngày mai ta trước thử xem đậu phụ phơi khô thiêu thịt cùng đậu phụ phơi khô xào rau hẹ, nhìn xem khách nhân phản ứng thế nào. Phùng thị nói. Ngày mai lại có ăn ngon. Mãn thương vừa nghe miệng đều mau liệt đến bên thai đi. tiểu thăm ăn. Bách bối bôi rũi tay điểm điểm đệ đệ đầu. Sau đó đem dư lại đậu phụ phơi khô tất cả đều bóc xuống dưới. Ngày hôm sau giữa trưa, bách bối bối cùng mãn thương đem khách nhân cùng mãn thuyền mấy người cơm trưa đưa đến du thuyền thượng. Trên thuyền vài vị khách nhân nhìn nhiều ra tới một phần đồ ăn hỏi, bối bối cô nương, này phần đồ ăn không phải chúng ta điểm, ngươi có phải hay không đưa sai rồi. Bách bối bối đang muốn nói này phần đậu phụ phơi khô thiêu thịt là đưa cho bọn họ ăn, một vị khác khách nhân liền trước đã mở miệng, gì? Đây là cái gì xào thịt? Chúng ta giống như không hưởng qua, nếu là đưa sai rồi, vậy đâm lao phải theo lao đi. Cũng hảo. Thấy mặt khác hai vị khách nhân không có phản đối, bách bối bối đem lời nói nuốt trở vào, cười nói, đây là đậu phụ phơi khô thiếu thịt, là cái tân đồ ăn. Hiện tại một phần món ăn mặn đã tăng tới hai lượng bạc, không thu bạch không thu. Bách bối bối vừa định kêu mạng thương hồi thuyền đánh cá, lại thấy mãn thương đứng ở một vị khách nhân bên người. Nhìn trong tay hắn sách vở ra thần. Mãn thương. Bách bối bối tiến lên nhẹ nhàng kéo hắn một phen, nhìn cái gì đâu. Mãn thương khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không thấy cái gì. Bách bối bối hổ nghi hướng vị kia khách nhân quyển sách trên tay nhìn thoáng qua, là một thoại bản, mặt trên còn có tranh minh họa, không có gì đặc biệt. Ca, mãn phong ca, mãn miên ca, các ngươi từ từ an, chúng ta đi trở về. Bách bối bối chiều ngồi ở đầu thuyền ăn cơm mấy người hô thanh mang theo mãn thương về tới thuyền đánh cá. Ở trên đường trở về, bách bối bối đối đệ đệ hỏi, mãn thương, ngươi có nghị đi tư thuộc đọc sách? Bách bối bối cũng là vừa khởi cái này ý niệm, mãn thương quá xong năm liền 6 tuổi mụ, nên đưa hắn đi học. Mãn thương lắc lắc đầu, không nghĩ. Bách bối bối sừng sốt, vì cái gì? Vừa rồi xem mãn thương nhìn chầm chầm nhân ra sách vỡ xem, nàng còn tưởng rằng hắn tưởng đọc sách đâu, chẳng lẽ là nàng nghĩ sai rồi? Chúng ta trong thôn cũng chưa người thượng tư thủ, ta mới không cần đi đâu. Mãn thương biểu môi nói. Mãn thương bởi vì trước kia bị trong thôn hải tử trở thành khắc loại, chịu người bài xích, trong lòng có rất sâu bóng ma, cảm thấy những người khác không đi thượng tư thủ, hắn nếu như đi, trong thôn hải tử khẳng định lại bất hòa hắn chơi, cho nên theo bản năng cự tuyệt thượng tư thủ. Hóa ra ngươi là bởi vì không có đồng bạn thượng tư thủ mới không nghĩ đi. Bách bối bối không rõ ràng lắm mãn thương ý tưởng chỉ cảm thấy chính mình đều theo không kịp đệ đệ tư duy. Ấn. Mãn thương, bọn họ không thượng tư thuộc có thể là bởi vì bọn họ không khắc nổi, mà không phải không muốn thượng, mỗi người tình huống bất đồng, người không nhất định phải giống như bọn họ, biết không? Bách bối bối hướng dẫn từng bước nói. Ở cái này triều đại, ngư dân bắt 10 ngày nửa tháng cá kiếm tiền còn chưa đủ mua mấy chi bút tờ giấy, lại sao có thể cùng đến khởi hài tử đọc sách, nhưng mãn thương đã tới rồi vỡ lòng tuổi. Bách bối bối có tâm đưa hắn đi đi học. Mãn thương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hỏi, tỉ, ý của ngươi là nói nhà chúng ta hiện tại có tiền, có thể cùng ta đọc sách sao? Bách bối bối mặt mày một loan, mãn thương thật thông minh. Nhưng ta còn là không nghĩ đi tư thủ. Chúng ta cùng đến khởi, ngươi vì cái gì không đi đọc sách? Bách bối bối thật là buồn bực cực kỳ. Ta chính là không nghĩ đi. Mãn thương túi đầu nhỏ giọng nói. Bách bối bối có chút thất bại. Chầm tư một lát sau thay đổi cái phương thức hỏi, nếu ngươi không nghĩ đọc sách, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì nhìn chầm chầm khách nhân thư xem sao? Mãn thương cắn cắn môi, vẻ mặt ngượng ngùng nói, ta xem kia thư thượng thụ rất đẹp. Bách bối bối cứng họng, nguyên lai đệ đệ chỉ là đối thư thượng họa có hứng thú. Bách bối bối ho nhẹ thành, đối mãn đệ đệ rụ rô nói, mãn thương, ngươi cảm thấy kia thư thượng họa đẹp, vậy ngươi có nghĩ học vẽ tranh? Tỷ, có thể học sao? Mãn thương thẳng lăng lăng nhìn bách bối bối. Chỉ cần ngươi muốn học, có cái gì không thể. Thì, ta muốn học. Mãn thương dùng sức gật gật đầu. Bách bối bối biểu tình đột nhiên biến đổi, tao mày rất là khó xử nói, nhưng tỉ tỉ không biết đi nơi nào cho ngươi tìm sẽ vẽ tranh lao sư a Nghe vậy, mãn thương vẻ mặt thất vọng. Bách bối bối môi một nhấp, lại nói, Mãn thương, nếu không như vậy, quá xong năm ta trước đưa ngươi đi tư thuộc đọc sách. Chờ ta cho ngươi tìm được lão sư ngươi lại học vẽ tranh, ngươi xem thế nào? Mãn Thương nếu là thật thích vẽ tranh, nàng có lẽ có thể tự mình dạy hắn, nhưng nàng liền sợ Mãn Thương là 3 phút nhiệt độ, cho nên quyết định trước ma ma hắn lại nói, huống chi, đọc sách cùng vẽ tranh cũng không tương xung đột, bách Bối Bối không yêu cầu Mãn Thương về sau đi khoa khảo lộ, nhưng ít nhất muốn nhận biết tự. Mãn Thương thực nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó nói, ta muốn hỏi một chút nương cùng ca ý kiến." Thảo bách bối bối mặt mày hơi hơi một loan, chúng ta mạng thương trưởng thành, biết có việc muốn cùng người nhà thương lượng. Mạng thương thẹn thùng cười cười. Bách bối bối ăn xong cơm chưa lại hướng bách định hải ra đi, bách định hải hiện tại đã có thể ở nhà mặt từ từ tới đi trở về hai vòng, sinh hoạt cũng cơ bản có thể xử lý, cho nên không cho bách bối bối cả ngày ngốc tại hắn nơi đó. Tiến thính phòng, bách bối bối liền nghe được nhà chính truyền đến một nữ tử tiếng khóc, bách bối bối còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Đại bá mô ở trà lều vội vàng, đại bá trong phòng như thế nào sẽ có nữ tử thanh âm. Bách bối bối biểu tình có chút ngưng trọng, nghĩ nghi đi vào. Bách bối bối ở cửa phòng khẩu đứng yên, thấy trong phòng trừ bỏ đại bá còn có một đôi tuổi trẻ nam nữ. Nàng kia chính ghé vào đại bá trên đùi thương tâm khóc thút thít, kia nam tử mới vừa vẻ mặt không kiên nhẫn ngồi ở một bên trên ghế. Đại bá, bách bối bối trong lòng mang theo nghi hoặc đi lên trước. Ánh mắt dừng lại ở kia ghé vào đại bá trên đùi nữ tử trên người. Nàng kia nghe được tiếng vang quay đầu, kia nam tử cũng nhìn chầm chầm bách bối bối xem. Bách bối bối đối thượng kia Trương có chút quen mắt mảnh khảnh khuôn mặt nhỏ. Một trận hoàng hốt, một hồi lâu mới nhớ tới này nữ tử là đại bá nữ nhi bách Mỹ Sa. Cái kia tuổi trẻ nam tử nói vậy chính là đại bá con rẻ đi. Mỹ Sa thỉ. Bách bối bối giật mình. Trước mắt bách Mỹ xa cùng bách bối bối trong ấn tượng bách Mỹ Sa có quá lớn xuất nhập. Bách bối bối trong ấn tượng bách Mỹ Sa có một trương bụ bấm hoa hoa mặt, không cười khi, khỏe môi hơi hơi dơ lên, là một cái thanh tú đáng yêu tiểu cô nương. Chính là trước mắt bách Mỹ xa trên mặt không có nửa điểm thịt, gây đến má cốt đều đột lên, mặt mày có cổ hóa không đi ưu sầu, trên người ăn mặc bổ lại bổ màu xám siêu y trên đầu liền căn mục trang sức đều không có. Rất giống cái thế sự xoay vần phụ nhân, nhưng nàng mới 18 tuổi A. Bách Mỹ xa xoa xoa nước mắt, tiến lên kéo qua bách bối bối tay, nói, bối bối, nghe nói trong khoảng thời gian này đều là ngươi ở chiếu cô cha ta, cảm ơn ngươi. Mỹ xa tỉ, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Bách bối bối cười cười, không có xem nhẹ đường tỉ trên tay thô giáp xúc cảm. Bách bối bối thực khó hiểu, đường tỷ mới xuất giá đã hơn một năm. Như thế nào liền biến thành như vậy bộ dáng? Hơn nữa từ xuất giá sau giống như đều không có hổi quá nhà mẹ đẻ. Bách Mỹ xa thấy bách bối bối mặt mang nghi hoặc nhìn về phía trước phu, vội giới thiệu nói, bối bối, đây là người tỷ phu. Tỷ phu. Bách bối bối biết nghe lời phải hô thanh. Ấn. Trưng tụ phúc rất là có lệ cho cái đáp lại. thấy thế, bách bối bối bên môi cười tuy rằng không thay đổi, chính là ánh mắt lại lạnh xuống dưới. đương ra, Đây là bối bối, là tam thúc nữ nhi. Bách Mỹ xa trên mặt đôi khởi cười đối trương tụ phúc nhỏ giọng nói. Lúc trước trương tụ phúc tới đón thân khi bách bối bối không gặp, bách Mỹ xa quá môn sau lại không hồi quá nhà mẹ đẻ, cho nên này vẫn là bách bối bối lần đầu tiên nhìn thấy trương tụ phúc. Trương tụ phúc tối tâm liếc bách Mỹ xa liếc mắt một cái, hắn vừa rồi không đều chào hỏi qua sao, này chết bà nương còn tưởng hắn thế nào. Một đôi thượng trương tụ phúc không vui ánh mắt, Bách Mỹ Sa có rúm lại hạ? Bách bối bối nhỏ đến khó phát hiện túc hạ mày, nhìn nhìn lại đại bá, đại bá không nói một lời khóa mày, cái gì đều không có tỏ vẻ. Bách bối bối cũng liền thu hồi đáy lòng về điểm này không thoải mái, đây là nhân gia việc nhà, nàng lại xem không mắt cũng không lập trường nhúng tay. Trong phòng yên tĩnh là bách Mỹ Sa lược hiện dồn rập, bách Mỹ Sa dừng một chút, đối phụ thân đoán giận nói, cha, trong nhà thuyền phiên, ngài lại bị thương. Chuyện lớn như vậy như thế nào đều không cho người thông báo ta một tiếng. Ta đến hôm qua mới biết ngài xảy ra chuyện, nhưng đem ta sợ hãi. Bách Định Hải đột nhiên nhìn về phía Trương Tụ Phúc, thần sắc có chút phức tạp. Trương Tụ Phúc trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, cao mày đối Bách Mị xa khiển trách nói, cha hiện tại không phải không có việc gì sao, còn nói chuyện này để làm gì. Trương Tụ Phúc. Trương Tụ Phúc tiếng nói vừa rước, vân thị thanh âm chợt ở cửa văng lên. Vân thị cũng không biết nữ nhi về nhà mẹ đẻ, cơm điểm vừa qua khỏi, Vân thị thừa dịp trà lều bên kia không vội liền trở về nhìn xem. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới vừa vào cửa liền nghe thấy Trương gia tiểu tử răn dạy nàng nữ nhi, nàng có thể không khí sao? Trương tụ phúc, ngươi ngày thường không tới cửa ta không trách ngươi, chính là ngươi ở nhà ta mắng nữ nhi của ta hỏi trước hỏi ta có đồng ý hay không. Vân thị trầm khuôn mặt nổi giận nói: ta không có mắng Mỹ xa. Trương Tụ Phúc vừa thấy đến Vân Thị sắc mặt liền thay đổi, Bách Định Hải hắn không sợ, nhưng hắn vừa thấy đến cái này mẹ vợ trong lòng liền nút nhát. Không có tốt nhất. Vân Thị hừ lạnh một tiếng. Trương Tụ Phúc cấp Bách Mỹ xa xử cái ánh mắt, Bách Mỹ xa vội giúp trượng phu nói lời hay. Nương, đương ra thật không mắng ta, ta vừa rồi cũng không nên để những cái đó đi qua sự, chúng ta hôm nay là tới xem cha. Nương, ngay xem. Này cá khô là đường ra lấy tới cấp trà bổ thân mình. Bách Mỹ xa nói đem trên bàn rổ mở ra, lấy ra hai con cá làm. Bách bối bối vô ngữ, này thật là điển hình chu du đánh hoàng cái, kẻ muốn cho người muốn nhận. Nhìn kia hai con cá làm, vân thị hứ lạnh một tiếng, trong mắt chàn đầy châm trọc nhìn trương tụ phúc, hai tử cha hán, ngươi cái này con rể cũng thật đủ hiếu thuận à. Lấy hai con cá làm đến thăm bị trọng thương cha vợ, nhưng đủ hào phóng. Bách định hải thấy nữ nhi vẻ mặt nan kham, chứng mắt nhìn vân thị liếc mắt một cái, được rồi. Mỹ Sa khó được trở về một chuyến, nói mấy chuyện vớ vẩn ấy làm cái gì. Vân thị đối trương ra bất mạng nữa, nữ nhi cũng gả qua đi, bị trượng phu như vậy vừa nói cũng phát giác chính mình lời nói mới rồi đem nữ nhi cũng vòng đi vào, vội đem nữ nhi kéo qua tới, nhìn lại xem, đau lòng nói, Mỹ Sa, khó được trở về một chuyến, ở nhà ở vài ngày đi. Ngươi xem ngươi mới gả qua đi bao lâu, như thế nào liền gầy thành cái dạng này. Nữ nhi không chịu trương ra người lại thấy, Vân Thị cũng là có điều nghe thấy, chính là con gái gả chồng như nước đổ đi, nàng cũng không thể quá nhiều can thiệp, chỉ có thể ở sau lưng giận dối, đau lòng. Nương, ta cha mẹ chồng bọn họ đối ta đều khá tốt, ngài cùng cha không cần lo lắng cho ta. Bách Mỹ Sa cũng không nghĩ cha mẹ lo lắng, biên thiện ý nói dối. Nhưng nàng nào biết đâu rằng, nàng biên này lời nói dối liền ba tuổi tiểu hài tử đều lừa bất quá. Trương Tụ Phúc thấy Bách Mỹ Sa nói nửa ngày đều không có nói đến trọng điểm, dùng sức ho khăn lên, nhắc nhở Bách Mỹ Sa ngôn về chính chuyển. Vân Thị thấy hắn cái dạng này liền giận sôi máu, mở miệng chế nhạo nói, lại dùng sức điểm cụ, tốt nhất đem phổi cấp cụ ra tới. Bách bôi bôi cắn môi, phí thật lớn kính mới không làm chính mình cười ra tiếng tới. Đại bá mâu Cường hãn, cư nhiên cứ như vậy vạch trần trương Tụ Phúc. Trương Tụ Phúc bị Vân Thị như vậy một nói móc, khủ cũng không phải, không khủ cũng không phải, cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ. Nương Bách Mỹ xa mắt mang cầu xin nhìn Vân Thị, không nghĩ xem mâu thân khó xử chính mình nam nhân. thấy thế, Vân Thị bất đắc dĩ thở dài, người đứa nhỏ này tính tình cũng không biết giống ai. Nương, ta Bách Mỹ xa cắn cắn môi, muốn nói cái gì lại không mở miệng được. Trương Tụ Phúc thấy nàng ấp đúng nửa ngày cũng chưa nói đến điểm thượng, hỗ trợ nói, cha. Nương, Mỹ Sa lại mang thai. Bách bối bối chấp hạ mắt, cái gì kêu lại mang thai. Không nghe nói đường tỷ có hải tử nha. Mỹ Sa, là thật vậy chăng, hải tử bao lớn rồi. Vân thị cùng Bách định hải nghe xong vừa mừng vừa sợ. Trước hai ngày mới vừa khám ra hỉ mạch, mới hơn một tháng. Bách Mỹ Sa nhẹ giọng nói, trên mặt không có nửa điểm đem làm mẹ người vui sướng. Tụi phúc, Mỹ Sa khó được hồi một lần nhà mẹ đẻ, hiện tại lại có mang khiến cho nàng ở chỗ này trụ đoạn nhật tử đi. Bách định hải mở miệng nói. Cha, này không được. Trương Tụ Phúc quýnh lên, đứng lên, ta cùng cha ta còn có ta ca bọn họ muốn ra biển, ta nương lại muốn mang ta đại ca nhị ca kia mấy cái hài tử. Sự tình trong nhà một đồng lớn, mị xa nếu là không quay về trong nhà sẽ nháo phiên thiên. Trương Tụ Phúc không mở miệng còn hảo. Một mở miệng, vân thị mới vừa hòa hoãn thần sắc tức khắc lại âm trầm xuống dưới. Trương Tụ Phúc. Ngươi rốt cuộc có hay không đầu vóc? Mỹ Sa trong bụng chính là hoài ngươi hài tử, nàng đã bởi vì mệt nhọc quá độ sẽ mất một cái hài tử, hiện tại ngươi còn muốn cho nàng đỉnh cái bụng hầu hạ các ngươi cả nhà. Ngươi không lo lắng ngươi hài tử, ta còn lo lắng nữ nhi của ta đâu. Nương, ta không làm Mỹ Sa hầu hạ chúng ta cả nhà. Trương Tụ Phúc tự tin không đủ nói. liền như vậy định rồi, Mỹ Sa ở nhà mẹ đẻ an thai, năm trước lại trở về. Vân thị chụp không dung phản bác chụp bản. Bách Mỹ Sa thu được trương tụ phúc ánh mắt, vội nói, nương, ta không thể. Mỹ Sa, ngươi nếu là lo lắng ngươi bà bà không đồng ý, khiến cho ngươi mẫu thân tự đi hạ làng trài đi một chuyến, ngươi an tâm ở chỗ này ăn thai, đem thân mình dưỡng hảo lại trở về, cái gì cũng chưa hải tử quan trọng. Bách định hải biết nữ nhi băn khoăn, chính là vân thị lo lắng cũng không phải không có lý, hải tử muốn 3 ba tháng mới có thể ngồi ổn thai. Nếu là hiện tại trở về còn không biết Trương gia người như thế nào lăn lộn nàng đâu. Bách Mỹ xa từ nhỏ liền rất nghe Bách Định Hải nói, hiện tại phụ thân lên tiếng, nàng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là bất an nhìn chương tụ phúc liếc mắt một cái. Trương tụ phúc thấy Bách Định Hải cùng vân thị thái độ như vậy kiên quyết, cuối cùng đành phải không tình nguyện gật đầu, bất quá. Cha, nương, ra đây cũng lưu lại bồi Mỹ xa đi. Ngươi không phải muốn ra biển sao? Nhà các ngươi bận rộn như vậy, chúng ta như thế nào không biết xấu hổ lưu ngươi, ngươi vẫn là trở về đường ngươi hiếu thuận nhi tử đi. Vân thị tưởng tượng đến nữ nhi cái kia sẽ mất hài tử liền phẫn nộ, cho nên đối Trương tụ phúc khẩu khí cũng thực hướng. Vân thị liền chế nhạo mang phúng, Trương tụ phúc thật sự là tiếp không được, không dám nhắc lại lưu lại sự, nhưng trong mắt vừa chuyển, lại đối bách định Hải nói, cha, Mị Sa hiện tại có thai nhà của chúng ta dân cư lại nhiều. Hài tử xuất thế sau nhà của chúng ta nhật tử khẳng định càng thêm gian nan, cho nên ta nghĩ đến cha du thuyền thượng hỗ trợ, ngài xem được không? Ngay vậy, một bên nguyên bản đứng ngoài cuộc bách bối bối trong mắt đống nhiên hiện lên tàn khốc, nói đến nói đi, nguyên lai là ở đánh nhà nàng du thuyền chủ ý. Ngươi nói cái gì đâu? Vân Thị nghe xong liền bốc hỏa, này thuyền là ngươi tam thẩm ra, lại không phải nhà của chúng ta. Mãn thuyền cùng bồi bồi có thể làm mãn phong hai anh em đến du thuyền thượng hỗ trợ liền không tồi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Nương, ta này không phải cũng là vì Mỹ xa trong bụng hải tử suy nghĩ sao? Nay thuyền là tam thẩm ra, nếu không ngại cùng cha hỗ trợ cùng tam thẩm nói nói. Trương Tụ Phúc chưa từ bỏ ý định nói. Trương Tụ Phúc mẫu thân nghe nói Mỹ xa nhà mẹ để du thuyền mỗi ngày có thể kiếm rất nhiều tiền, cho nên mới làm nhi tử mang theo Mỹ xa lại đây phân một ly canh. Trương Tụ Phúc nào biết đâu rằng mẹ vợ thái độ như vậy cường ảnh, một chút vội cũng không chịu rút. Ta mới không cái này mặt nói. Vân Thị hứ một tiếng, bọn họ người một nhà đều còn dựa vào cháu trai cháu gái, lời này nàng nào khai được khẩu. Lời nói lại nói trở về, liền tính nàng khai được cái này khẩu cũng sẽ không đi nói, bởi vì Vân Thị biết, này Trương Tụ Phúc ngày nào đó thật muốn kiếm lời cũng là không đến nàng nữ nhi túi tiền đi, nàng còn không bằng tỉnh này nước miếng. Tụ Phúc, các người nhóm ra có hai điều thuyền đánh cá, chỉ cần các ngươi huynh đệ cần mẫn điểm, còn không với với bị đói hải tử, cái khác cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Lúc trước Bách Định Hải chính là nhìn chúng Trương Tụ Phúc ra có hai điều thuyền đánh cá mới có thể làm nữ nhi gả qua đi, nhưng hắn nào biết đâu rằng Trương ra người không một cái tốt, nữ nhi gả qua đi sau liền không quá quá một ngày ngày lành. Hôm nay Trương Tụ Phúc để cái này vô lý yêu cầu Bách Định Hải cũng thực tức giận. Nhưng xem ở nữ nhi mặt núi thượng hắn vẫn là không có đối hắn nhiều hơn quá lớn. Thấy Bách Định Hải cũng cự tuyệt hỗ trợ, Trương Tụ Phúc sắc mặt rất khó xem, hắn nhìn mắt Bách Bối Bối lại cấp Bách Mỹ Sa xử cái ánh mắt, ý bảo Bách Mỹ Sa cùng Bách Bối Bối mở miệng. Bách Mỹ Sa còn không tính quán ốc, biết cha mẹ không chịu nhà ra khẳng định là có khổ chung, cho nên đối Trương Tụ Phúc ý bảo lựa chọn cuối đầu. Trương Tụ Phúc lại tức lại không tâm lòng, cuối cùng thở phì phì hỏi Bách Mỹ Sa. Mỹ Sa, ngươi là muốn cùng ta trở về vẫn là lưu lại nơi này. Vân thị tạch một chút đứng ở Trương tụ phúc trước mặt, dẫn chưng mắt hắn, ta cùng ngươi trở về, được không? Trương tụ phúc không nghĩ tới vân thị sẽ đột nhiên nhảy đến trước mặt tới, hoảng sợ, sau này lui hai bước, lòng còn sợ hãi sửa lại khẩu phong. Nếu cha mẹ tưởng lưu Mỹ Sa, vậy làm Mỹ Sa ở chỗ này trụ đoạn thời gian đi, ta nương bên kia, ta sẽ cùng nàng nói, ngài liền không cần cùng ta đi qua. Hành, vậy ngươi đi thôi. Vân thị không kiên nhận hướng hắn phất phất tay. Trương Tụ Phúc còn tưởng đối bách Mỹ Sa nói cái gì, bị Vân thị trường, bay nhanh chạy đi ra ngoài. Trương Tụ Phúc đi rồi, Vân thị hận sát không thành thép rẻ rô nữ nhi. Mỹ Sa, Trương Tụ Phúc này hôn tiểu tử chính là cái bắt nạt kẻ yếu, ngươi lưng không dựng thẳng tới, liền cả đời như vậy làm hắn bắt nạt đi. Trương Tụ Phúc đi rồi, Vân thị hận sát không thành thép rẻ rô nữ nhi. Mỹ Sa, Trương tụ phúc này hôn tiểu tử chính là cái bắt nạt kẻ yếu, ngươi lưng không dựng thẳng tới, liền cả đời như vậy làm hắn bắt nạt đi. Còn có ngươi, bối bối. Đại bá mẫu không hề báo động trước điểm danh làm bách bối bối hoảng sợ, theo bản năng đáp, là, đại bá mẫu. Ngươi về sau tới rồi nhà chồng cũng giống nhau, cha mẹ chồng là muốn hiếu kính, chính là cũng không thể tùy ý bọn họ làm bậy, đừng giống ngươi mị sa tỉ ngu như vậy, liền chị em dâu đâu kỵ đến trên đầu tới. Vân Thị Trịnh trọng chuyện lạ cấp bách bối bối dẫn theo tỉnh. Bách bối bối, nàng mới 11 tuổi, như thế nào liền xả đến nàng nhà chồng đi. Đại bà mẫu, Mỹ Sa Tỷ còn không có hưởng qua ta nương tay nghề, ta đi xem có hay không ăn ngon. Bách bối bối tìm cái lấy cớ lưu. Nàng không biết đường tỷ ở nhà chồng gặp được quá chuyện gì, chính là mỗi người nhân sinh không phải đều giống nhau, gặp được sự cũng không có khả năng giống nhau. Còn nữa, kiếp này nàng không hề yếu đối liền tính gặp được cùng đường tỷ giống nhau sự nàng cũng sẽ thích đáng xử lý, nàng sẽ không lại làm chính mình chịu ủy khuất. Trân Thị cùng Bách Nhị Úc trà lều sinh ý tuy rằng thảm đạm, chính là mỗi cách mấy ngày cũng có thể nhận được một hai cái khách lạ, so ra biển bắt cá mạnh hơn nhiều. Này đó khách nhân đều là bởi vì đối nơi này không quen thuộc, trời xuôi đất khiến mới có thể đi vào bọn họ trà lều, chỉ là bọn hắn đều là hướng về phía Bách Bối Bối Du thuyền tới, tuy rằng ở chỗ này dùng cơm. Nhưng vô luận Trần Thị hai người như thế nào du thuyết, khách nhân chính là không muốn thuê bọn họ thuyền ra biển du ngoạn. Trần Thị cùng Bách Nhị Úc cũng biết đủ, không có bởi vì không khách hàng quen mà nản lòng, mỗi ngày sáng sớm liền lên chờ khách nhân, nửa tháng xuống dưới cũng kiếm lời mấy lượng bạc Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tài gan, Vưu Thị thấy bọn họ trả lều kiếm lời, tâm liền ngứa cũng không cùng Ngọc Châu cha cùng Bách Tam Úc ra biển. Ma Ngọc Châu nương ngầm đem trong nhà công trung tiền lấy ra tới cho nàng cùng Bách Đại Loa ở bên cạnh cũng lộng cái trà lều. Hai anh em thường nhân tranh đoạt khách nhân mà vung tay đánh nhau, Ngọc Châu cha biết sau đem Ngọc Châu nương cùng Bách Đại Loa hung hăng mắng một đốn, nhưng mặc dù như vậy, hai anh em quan hệ cũng đã tới rồi băng điểm. Bách Ngọc Châu mỗi ngày đều ở than thượng dệt lưới đánh cá, đối bọn họ khắc khẩu mắt điếc hay ngơ. Hôm nay, Trần Thị trà lều lại tới nữa một bát khách nhân. Tiến trà lều liền gọi món ăn, lao bản, tới một phần đậu phụ phơi khô thiếu thịt, một phần đậu phụ phơi khô tạp cẩm đồ ăn, lại đến cái nước sốt cá hồi cùng một phần rau hẹ bắt cá sủi cảo. Này đó đồ ăn đều là bọn họ ở huyện Thành ăn không đến, bọn họ cũng là từ bằng hữu nơi đó nghe nói nơi này có này đó đồ ăn, cho nên riêng lại đây nhóm nháp. Cái gì? Trân Thị cùng Bách Nhị Úc nghe được sửng sốt sửng sốt, cá hồi bọn họ nghe qua. Chính là nước sốt cá hổi như thế nào làm? Còn có kia đậu phụ phơi khô là thứ gì? Các người nơi này không này đó đồ ăn. Khách nhân nhướng mày hỏi. Vài vị khách quý có thể nói cho ta này vài món thức ăn như thế nào làm sao? Trần Thị Định mà hỏi. Chúng ta nếu là biết còn dùng đến đến nơi đây tới sao? Vài vị khách nhân bất mãn phất tay háo bỏ đi. Than thượng Bách Ngọc Châu thấy thế đuổi theo vài vị khách nhân, chỉ vào phùng thị ra trả lều phương hướng nói. Các người dọc theo này bãi biển vẫn luôn đi phía trước đi, nửa khác chung sau là có thể nhìn đến một cái trà lều, nơi đó có các ngươi vừa rồi điểm đồ ăn. Vài vị khách nhân cảm tạ Bách Ngọc Châu sau vui sướng hướng Phùng Thị trà lều đi. Trân Thị đứng ở nhà mình trà lều cửa nhìn Bách Ngọc Châu bóng dáng, thần sắc đen tối không rõ. Phùng Thị làm đậu phụ phơi khô ở Bách bối bối nghiêm khắc yêu cầu hạ đã phi thường thành công, rất nhiều khách nhân trước khi đi đều sẽ mang chút trở về, đương nhiên. Giá cả không tiện nghi chính là Hôm nay giữa trưa Phùng thị cùng triệu thị ở phòng bếp vội vàng Vân thị đang muốn cấp một bàn khách nhân Thượng đồ ăn liền thấy Trần thị lén lút Đứng ở một bàn khách nhân phía sau Nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn xem Vân thị đem đồ ăn cấp khách nhân buông sau đi qua Đem Trần thị xả ra trà lều Khẩu khí bất thiện hỏi Trần thị, ngươi tới làm cái gì Vân thẩm, đây là ta cô em chồng tương lai nhà chồng Ta nhàn dỗi không có việc gì liền tới đây xuyến la cà, thân thích phải nhiều đi lại đi lại. Chân thị cười hảo không thân thiết. Vân thị cười lạnh một tiếng, la cà. Ta xem ngươi là tưởng học trộm chúng ta tay ngay đi. Vân thẩm, ngài nói nơi nào lời nói, ta như thế nào sẽ làm việc này. Chân thị ngượng ngùng cười nói. Không có tốt nhất, ta nhắc nhở ngươi, về sau muốn la cà buổi tối lại qua đây, ban ngày liền miễn, chúng ta không công phu tiếp đón ngươi. Vân Thị nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp, đối Trần Thị cũng không ngoại lệ. Trần Thị trên mặt cười thiếu chút nữa không nhịn được, thật vất vả mới nhịn xuống tức giận, nói ra mục đích của chính mình. Vân Thẩm, nghe nói các ngươi nơi này có bán cái gì đầu phụ phơi khô, ta cũng tưởng mua mấy trương. Vân Thị tay rôi ra, một trương một lượng bạc tử. Như vậy quý. Trần Thị trừng lớn hai mắt, đậu phụ phơi khô rốt cuộc là vàng vẫn là bạc làm. Chính là như vậy quý. Ngươi muốn liền phải, không cần liền chạy nhanh đi, ta vội thật sự. Vân thị nói xoay người vào trà lều tiếp đón khách nhân đi. Trần thị căm giận chừng mắt nhìn vân thị bóng dáng liếc mắt một cái, về nhà tìm bách nhỉ ốc thương lượng muốn hay không mua đậu phụ phời khô đi. Ngay hôm sau, vân thị nói muốn tới chân trên cấp mị xa đặt mua chút quần áo trang sức, làm mị xa thế nàng đến trà lều hỗ trợ tiếp đón khách nhân. Bách bối bối nào không biết xấu hổ là một cái thai phụ hỗ trợ, Liên làm nàng trở về chiếu cố Bách Định Hải, chính mình lưu tại trà lều hỗ trợ. Bách Mỹ xa mới vừa đi, Trần Thị liền tới rồi, nói muốn mua đậu phụ phơi khô, Phùng Thị đang muốn ra tiếng đã bị Bách Bối Bối thúc dục vào nhà đi. Trần Nhị Tẩu, ngươi muốn mua mấy trương đậu phụ phơi khô? Bách Bối Bối cười tủng tìm hỏi. Tối hôm qua ăn cơm chiều thời điểm Vân Thị chỉ là thuận miệng đề ra câu Trần Thị đến trà lều đã tới, Bách Bối Bối lại để lại tâm. Nay Trần Thị người này so vưu thị càng thâm trầm, bách bối bối không thể không phòng bị. Ta muốn một chương. Trần Thị đem một lượng bạc tử phóng tới bách bối bối trong tay. chân nhị tẩu, một chương đậu phụ phơi khô còn chưa đủ làm một mầm đồ ăn đâu, nếu không nhiều mua mấy chương đi. Bách bối bối tươi cười thân thiết hỏi. Không cần, một chương là đủ rồi, chính làn đếm cái thiên Trần Thị khô càng cười. Nói giỡn. Mua một chương đều là bọn họ hai vợ chồng cắn răng mới hạ quyết định, nhiều mua mấy chương còn không bằng cắt bọn họ thịt. Vậy được rồi, Trần Nhị Tẩu ngươi chờ một chút, ta đi cho ngươi lấy. Bách bối bối thấy Trần Thị tưởng cùng chính mình tiến phóng bếp, quay đầu lại cười nói, ngượng ngùng, Trần Nhị Tẩu, phóng bếp trong địa, người ngoài không được đi vào. Bách bối bối đem một chương đậu phụ phơi khô điệp hảo trực tiếp giao cho Trần Thị, Trần Thị đem đậu phụ phơi khô đặt ở cái mũi hạ nghe nghe, thử hỏi. Bối bối, này đậu phụ phơi khô có cổ đậu nành vị, là dùng đậu nành làm sao? Trân nhị tẩu, đây là ta nương độc nhất vô nhị tay nghề, không truyền ra ngoài. nay đậu phụ phơi khô đậu vị thực đùng, Trần Thị có thể đoán được cũng không kỳ quái, bất quá bách bối bối cũng không lo lắng nàng có thể nghiên cứu ra này đậu phụ phơi khô cách làm. Thấy bách bối bối một bộ dầu muối không ăn bộ ráng, Trần Thị lấy nàng không có biện pháp, tính toán hôm nào đến phùng thị bên kia rủ ra lời nói thật. Trần thị đi rồi, bách bối bối thực trịnh trọng dặn dò phùng thị không thể đem đậu phụ phơi khô cách làm tiết lộ đi ra ngoài, vì thận trọng khởi kiến lại đem làm đậu phụ phơi khô khuôn đúc thu hồi tới, chờ buổi tối phải dùng thời điểm mới lấy ra tới. Bách bối bối thu thập thỏa đáng sau mới ra nhà ở, vừa đi ra trả lều liền nghe được hai cái quen thuộc lại xa lạ thanh âm. Tiểu thương, chúng ta cơm nước xong liền hồi huyện thanh đi. Tiểu trúc gần như cầu xin nói, đều ra tới một ngày lại không quay về liền sẽ bị phát hiện. Sợ cái gì, ta ca mấy ngày nay lại không ở nhà, ta quyết định đêm nay ở bảo cảng trấn nhiều ở một đêm, ngày mai mới trở về. tiêu Quỳnh Yến một bộ lợn chết không sợ năng nói. Bách bôi bôi không nhìn kỹ, thật là Kiều Quỳnh Yến cùng Tiểu Trúc, vui sướng hô Tiều Đại Tiểu Thư, Tiểu Trúc Cô Nương. tiêu Quỳnh Yến cùng Tiểu Trúc nghe được có người kêu các nàng, vừa nhấc đầu, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin biểu tình. Bối bối, như thế nào là ngươi? Tiêu Quỳnh Yến hướng bách bối bối nhau tới, vừa mừng vừa sợ cho nàng một cái đại đại ôm ấp. Tiêu đại tiểu thư, tiểu trúc cô nương, các ngươi như thế nào cũng đến nơi đây tới. Chúng ta nghe nói nơi này thái sắc không tội, còn có thể du hải, chúng ta liền tới đây. Tiêu Quỳnh Yến nhìn thấy bách bối bối mừng dỡ cùng cái gì dường như, lôi kéo nàng ngồi xuống, tựa thật tựa giả hoán trách. Ngươi nói ngươi, ta muốn tìm ngươi thời điểm ngươi đều không xuất hiện. Không nghĩ tới là trốn tới chỗ này. Nghe được các nàng cũng là tới du ngoạn. Bách bối bối thực kinh ngạc. Tiểu Quỳnh Yến cùng Tiểu Trúc vẫn là nơi này cái thứ nhất nữ du khách. Tiểu Quỳnh Yến hai người lại lần nữa điên đảo nàng đối cái này triều đại nữ tử cái nhìn. Bối bối cô nương. Ngươi không biết. Ngươi lần trước nói có cơ hội muốn tới chúng ta trong phủ học trung nghệ. Tiểu thư nhà ta liền vẫn luôn chờ. Ai biết ngươi lại không có tới. Tiểu Trúc quán giận lên. Chính là... Bối bối cô nương, ngươi không biết tiểu thư nhà ta vẫn luôn đều nhắc mãi ngươi đâu, thẳng hối hận lần trước không muốn tới ngươi địa chỉ, cuối cùng không có biện pháp, chúng ta đành phải đi trên đường đi dạo, xem có thể hay không lại cùng ngươi lại đến cái ngẫu nhiên gặp được, không nghĩ tới ở huyện thành không ngẫu nhiên gặp được đến lại tại đây bờ biển gặp gỡ, ngươi cùng tiểu thư nhà ta thực sự có duyên phận. Tiêu quý Yến cùng tiểu trúc chủ tớ hai thực hưng phấn, dịu dít nói cái không ngừng. Bách bối bối liền lời nói đều cắm không thượng, chỉ có mỉm cười nghe. Một hồi lâu, Tiều Quỳnh Yến đột nhiên hảo sẵn nói, Được rồi, trước gọi món ăn đi, chúng ta đều mau chết đói, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Bối bối, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc điểm, hôm nay ta mời khách. Tiều đại tiểu thư. Bách bối bối mới vừa mở miệng, Tiều Quỳnh Yến mắt hạch trừng, không phải làm ngươi kêu tỷ của ta sao. Bách bối bối một đốn, biết nghe lời phải nói, Quỳnh Yến tỉ. Nơi này là nhà ta. Nhà ngươi liền ngươi Tiểu Quỳnh Yến nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, ngươi nói đây là nhà ngươi. Tiểu Trúc cũng chừng mắt nhìn nàng, bối bối cô nương, cái này trà lều là nhà ngươi. Huyện thành những cái đó thực khách nói rất đúng thái sắc cũng là xuất tử nhà ngươi trà lều. Hẳn là, bách bối bối vẫn là chấp chấp mắt phượng đáp. Cái gì sao, nếu là biết nhà ngươi ở chỗ này, ta đã sớm lại đây. Tiểu Quỳnh Yến ngao ngao kêu lên. Đều tại ngươi lạc, Tiểu Trúc, đều là ngươi ngăn đón không cho ta ra tới, bằng không ta đã sớm tới tìm bối bối. Tiểu Thư, rõ ràng là chính ngươi lo lắng bị thiếu ra phát hiện mới không dám ra cửa, như thế nào có thể quái nô thì đâu. Tiểu Trúc vì chính mình tê oan Tiểu Quỳnh Yến rỗi tay hung hang hướng Tiểu Trúc trên đầu chụp hạ, uy hiếp nói, ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu Trúc bị khuất nếu máu, nhỏ giọng nói thầm, không nói liền không nói, không nói cũng là tình hình thực tế. Tiểu Trúc, ngươi rưỡi chưa không được ăn cơm. Nha đầu này thật là phản thiên, dám làm nàng ở bối bối trước mặt thật mất mặt, không cho nha đầu này điểm nhan sắc nhìn một cái cũng không được. Nghe được không thể ăn cơm, Tiểu Trúc tức khắc héo, Tiểu Thương, ta sai rồi. Nhìn nay đối kẻ dở hơi, bách bối bối cười đến không được. Nếu các ngươi đi vào nhà ta, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, không thu tiền. Bách bối bối khó được nói câu sắp xỉ bướng bình nói. Thật sự nha. Tiều Quỳnh Yến cười mỹ mắt, ngồi thẳng thân mình, lão thần khắp nơi nói, đem nhà ngươi chiêu bài đồ ăn đều đi lên. Không thành vấn đề. Bách bối bối cười nói, buổi chiều ta lại mang các ngươi đi du hải. Phùng thị biết được Tiều Quỳnh Yến cùng Tiểu Trúc là nữ nhi ở huyện Thành Giao bằng hưu, sấn này tiếp khách người không nhiều lắm liền đem áp đáy hòm việc đều đem ra. Đệ nhất phân đậu phụ phơi khô thiêu thịt với lên bàn, bách bối bối đang muốn hướng hai người giới thiệu món này. Liền thấy Tiểu Quỳnh Yến cùng Tiểu Trúc nắm lên chiếc đũa liền ăn lên, không hề hình tượng đang nói. Bách bối bối há miệng thở dốc ngược lại cười nói, ăn từ từ, coi chừng ngẹn. tiêu Quỳnh Yến bắt lấy chiếc đũa hướng kia đã đi một phần ba đậu phụ phơi khô thiêu thịt mơ hồ không do nói, Ấn, hương vị không tồi, một mau ăn, một khối ăn. Ấn, Ấn, thật sự ăn rất ngon. Tiểu Trúc dùng sức gật gật đầu. Ta mới vừa ăn xong cơm sáng không bao lâu, các ngươi ăn đi. Nhìn ăn ngấu nghiến hai người, bách bối bối thực hoài nghi này các nàng có phải hay không thật sự nếm ra này đồ ăn hương vị tới. Phùng thị tự mình bưng làm tốt để nhị phân đồ ăn đường dâm cá chiên bé thừa bàn, nhìn hai người thô lộ ăn tướng, phùng thị đều sửng sốt một chút. Nương, ta đến đây đi. Bách bối bối nói tiếp nhận mâm. Thím, ngài làm đồ ăn ăn ngon thật. Tiêu Quỳnh Yến không tiếc khai nói. Các người thích liền hảo, ta lại đi lộng vài món thức ăn lại đây. Các ngươi ăn từ từ. Phùng thị thực lo lắng các nàng như vậy ăn sẽ bị xương cá tập đến. Tiêu Quỳnh Yến cùng Tiểu Trúc hai người cũng không ăn cơm, quang ăn đồ ăn, gió thu cuốn hết lá vàng đem Phùng thị làm tám đồ ăn đều cấp ăn cái tinh quang, sau đó vớt bụng tiêu lên, hảo no à. Bách bối bối nhịn không được chế nhạo nói, các ngươi bao lâu thời gian không ăn cơm. Vừa rồi nếu không phải nàng ngăn cản mẫu thân lại thêm đồ ăn, chiếu các nàng này ăn pháp không đem bụng nứt vỡ mới là lạ. Bối bối cô nương, ta cùng Tiểu Thư từ ngày hôm qua giữa trưa bắt đầu liền không ăn cơm. Tiểu Trúc nói thực ra nói. Vì cái gì? Bách bối bối giật mình nói, các nàng lại không phải ăn không nổi cơm người. Chúng ta ngày hôm qua giữa trưa liền bắt đầu lên đường, đến bảo cảng trấn thời điểm trời đã tối rồi, Tiểu Lâu đều đóng cửa, này trấn trên khách điếm lại không đồ vật ăn, cho nên chúng ta chỉ có thể lói bụng. tiêu Quỳnh Yến buồn bực nói. Nàng nào biết đâu rằng này bảo cảng trấn khách điếm cùng huyện thành không giống nhau, cũng chỉ trụ người, không phụ trách thức ăn. Bách bối bối vô ngữ, vậy các ngươi buổi sáng lại đây thời điểm như thế nào cũng không ăn cơm sáng. Vốn là muốn ăn, chính là sau lại tiểu thư nói dù sao đều là đến nơi đây tới nhấm nháp mỹ thực, dứt khoát liền lưu chữ bụng đến bờ biển tới ăn. Tiểu trúc lại nói, bách bối bối vừa bực mình vừa buồn cười, liền chưa thấy qua các ngươi người như vậy. bối bối Ta ăn đến quá no rồi, đến đi tiêu tiêu thực, ngươi bồi chúng ta đến bờ biển đi một chút đi. Tiêu Quỳnh Yến vướt bụng nói. Tiểu thư, ngài bộ dáng này thực bất nhã. Nhìn nhà mình chủ tử cái này động tác, tiểu trúc rất khó đến nhớ tới chính mình trước trách ra tiếng nhắc nhở nói, nhưng nàng hiển nhiên đã quên chính mình vừa rồi cũng làm cái này động tác. Bách bôi bôi âm thầm buồn cười lắc lắc đầu, nói, nhà ta đang ở cái tân phòng, muốn hay không đi xem. Hảo a Bạch Bối Bối quy hoạch Tân Gia diện tích là 300 nhiều bình phương, nơi này còn bao gồm sân diện tích, nàng là tính toán đến lúc đó ở trong sân lộng mấy khối đất trồng rau, lại lộng cái hoa viên nhỏ, đem trong không gian hòa cỏ di ra tới. Cha Liêu Ly Tân Gia chỉ có mấy trăm mét xa, một chút liền đến. Tiêu Quý Yến nhìn mới xây một mét rất cao từ ngoài, hỏi: "Bối Bối, ngươi này Tân Gia có kiến hầm bằng sao?" Hầm băng? Bạch Bối Bối đôi mắt lóe lóe: "Đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tơi muốn kiến hầm băng đâu. Đúng vậy, nhà ngươi mở ra trà lều mùa hè không cần băng khách nhân như thế nào chịu được. tiêu Quỳnh Yến cũng là thói quen cho phép, bởi vì nàng rất sợ nhiệt, tới rồi mùa hè, không có phóng băng buồn địa phương nàng là tuyệt không dám đi, nếu không khẳng định quần áo đều sẽ ướt đấm. Là nên kiến cái hầm băng. Bách bôi bối trầm ngâm nói, thực may mắn chính mình tâm huyết dâng trào đem tiểu Quỳnh Yến hai người mang lại đây, nơi này mùa hè quá nhiệt Không, có hầm băng thật đúng là không thành. Bất quá kiến hầm băng giống như phải tốn không ít tiền đâu. Tiểu Trúc nghĩ đến năm trước trong phủ hầm băng quá tiểu, nhà mình thiếu ra làm người một lần nữa kiến cái hầm băng giống như hoa rất nhiều tiền. Tiểu Trúc xem bách bối bối ra cảnh cũng không phải thực hảo, cho nên lo lắng nàng kiến không dậy nổi này hầm băng. Kiến cái hầm băng đại khái muốn bao nhiêu tiền? Bách bối bối hỏi. Chúng ta tướng quân phủ kiến cái kia đại hầm băng giống như hoa mấy ngàn lượng bạc. Bách bối bối tắp lưỡi này cũng quá quý đi, kiến cái hầm băng nhiều như vậy tiền, đến lúc đó mua khối băng còn không biết phải tốn bao nhiêu tiền đâu. Bối bối, liền kiến một cái đi, ngươi tiền nếu là không đủ ta giúp ngươi ra. Tiêu Quỳnh Yến tại đại khí thô nói, không cần, kiến một cái hầm băng tiền ta còn là có. Bách bối bối nói trầm ngâm lên, nàng trong không gian còn có 5.000 nhiều lượng bạc, kiến cái trai trai hầm băng hẳn là cũng đủ. Bất quá nàng còn phải trước cộng lại cộng lại xem bao lâu có thể đem này tiền vốn kiếm trở về lại quyết định muốn hay không kiến này hầm băng. Lại một cái, nàng muốn xuất ra này 5.000 lượng bạc cũng đến tìm được hợp lý lấy cớ mới được. Xem xong bách bối bối tân ra, mấy người lại đến bờ biển đi rồi một hồi, tiểu quỳnh yến cùng tiểu trúc còn nhặt về một đại bao đủ mọi màu sắc vỏ sò. Trở lại trà lều, phung thị đã đem bách định lãng kia thuyền khách nhân đồ ăn làm tốt. Bách bối bối mang theo hai người dẫn theo hộp đồ ăn hướng trên thuyền đi đến. Tiêu Quỳnh Yến thân mình mạnh mẽ nhảy lên thuyền đánh cá, lại đem Tiểu Trúc tiếp qua đi. Nhìn bách bối bối cơi xe nhẹ đi đường quen hoa thuyền, Tiêu Quỳnh Yến nóng lòng muốn thử, bối bối, ta tới đồng dạng hạ. Không đợi bối bối đáp lại, Tiêu Quỳnh Yến liền đoạt lấy nàng trong tay tương làm rối loạn một hồi. Tiểu Trúc một cái không ngồi ổn quăng ngã đi xuống, cũng may không quăng ngã ra thuyền ngoại, thuyền không ngừng lay động. Tiểu Trúc gắt gao bắt lấy mép thuyền hướng cả kinh têu lên, Tiểu Thư đừng náo loạn, rất nguy hiểm. Bách bối bối không dự đoán được Tiểu Quỳnh Yến tới như vậy một tay, vội đem thuyền tương đoạt trở về, tức giận nói, như vậy toàn bộ thuyền đều sẽ phiên. Tiểu Quỳnh Yến tự biết đối lý, sờ sờ cái mũi ngoan ngoãn ngồi trở lại đầu thuyền đi, kỳ thật nàng chính mình vừa rồi cũng bị dọa tới rồi, xem bối bối riêu tương riêu đến nhẹ nhàng như vậy, không nghĩ tới là muốn ký xảo. Phung thị thời gian véo đến vừa tốt Bách bối bối cấp Bách Định Lãng bên kia đưa sòng cơm trở về, đại du thuyền bên kia đồ ăn cũng làm hảo. Bách bối bối dẫn theo hộp đồ ăn mang theo Tiểu Quỳnh Yến hai người hoa thuyền lại hướng một cái khác phương hướng đi. Bách Định Lãng cùng Bách Mãn thuyền thuyền là một người một phương hướng, đây cũng là trước đó nói tốt. A có người ở trên thuyền câu cá đâu? Tiểu Quỳnh Yến xa xa liền thấy một cái trên thuyền lớn có hai vị trung niên nhân đang ở thả câu. Hương! Bách bôi bôi vươn căn ngón tay đặt ở bên môi, nhỏ rộng điểm, nếu là đem bọn họ cá doa chạy, bọn họ chính là sẽ tức giận. Tiểu Quỳnh Yến rụt rụt đầu, cấm thanh, đôi mắt nhìn chầm chầm mặt biển xem. Bách bối bối đem thuyền hoa hướng bên kia, từ bên kia thượng du thuyền. Bách mãn thuyền mấy người nhìn đến kiểu Quỳnh Yến cùng tiểu trúc đều ngây dại, bối bối như thế nào sẽ mang hai cái tiểu cô nương lại đây? Ca, mãn phong ca, mãn thu ca, đây là bằng hữu của ta. Tiêu Quỳnh Yến cùng Tiểu Trúc. Bách bôi bôi giới thiệu nói, Quỳnh Yến tỷ Tiểu Trúc, vị này chính là ta ca, hai vị này là ta đường ca. Bách mãn thuyền mấy người nhìn thấy xa lạ cô nương mặt đều đỏ, Tiêu Quỳnh Yến ngược lại thoải mái hào phong đối bọn họ cười nói, các ngươi hảo. Hảo. Hảo mấy người giống nhau chất phát cười cười. Tiêu Quỳnh Yến xích bật cười, chế nhạo nói, các ngươi không hổ là huynh đệ. Liên biểu tình đều không có sai biệt. A. Mấy người không hiểu ra sao. Bách bối bối tức giận liếc tiểu Quỳnh Yến liếc mắt một cái, nói, đi làm hồi thuyền đánh cá, ta mang các người du hải đi. Hảo à, hảo à. Tiểu Trúc vô tay nhỏ giọng kêu lên, lo lắng đem kia hai vị khách nhân cá sợ quá chảy mất. Bối bối, có thể hay không cho ta mượn căn cân câu. Tiểu Quỳnh Yến cũng rất muốn thử xem ở trên biển thả câu cảm giác. Hôm nay trên thuyền chỉ có hai vị khách nhân, vừa lúc còn có một cây cần câu. Các ngươi cầm đi đi, bất quá không cần đi được quá xa. Bách mãn thuyền dặn dò nói. Ca, ta biết. Tiêu Quỳnh Yến hương phấn mang theo cần câu cùng ngồi câu đi theo bách bối bối về tới thuyền đánh cá. Bách bối bối đem thuyền sử ra nhìn không thấy du thuyền địa phương mới ngừng lại được. Bối bối, ngươi mau dậy ta như thế nào lộng cái này mồi câu. Tiêu Quỳnh Yến bắt lấy cá câu không biết làm sao bây giờ hảo. Nàng trước kia cũng xem qua người câu cá, nhưng chính là không tự mình động qua tay. Bách bôi bôi giúp nàng đem mồi câu treo ở câu thượng, lại đem phao điều một chút, giúp nàng đem mồi câu quăng đi ra ngoài. Tiếp được đi như thế nào làm? tiêu Quỳnh Yến bắt lấy cần câu không biết làm sao. Ngươi hiện tại liền ngồi xuống dưới, đôi mắt nhìn chầm chầm phao, nếu phao động, liền tỏ vẻ có cá thượng câu, chờ phao chầm xuống liền chạy nhanh túng lên. Hảo, ta đã biết. Tiểu thư, nhất định phải câu đến cá lớn ác. Tiểu Trúc ở một bên cổ vũ nói. Người liền hãy chờ xem. Tiêu Quỳnh Yến tin tưởng tràn đầy nói. Bách bối bối không nghĩ đả kích các nàng, cười cười, ở đầu thuyền bong thuyền thượng nằm đi xuống. Thân thuyền theo nước biển nhẹ nhàng loạt trọng, Tiêu Quỳnh Yến hai người vừa động cũng không dám động nhìn chầm chầm mặt biển thượng thao. Bách bối bối nhắm hai mắt hưởng thụ này một lát tiến lặng. Đông dưng. Cá thượng câu, cá thượng câu. Tiêu Quỳnh Yến cùng tiểu trúc hưng phấn kêu lên. Vận khí tốt như vậy. Bách bối bối hổ nghi ngồi dậy. Vừa vặn nhìn đến Tiểu Quỳnh Yến đem cá câu túng lên. tiêu Quỳnh Yến cầm lấy cá câu vừa thấy, thất vọng kêu lên, như thế nào không có. Bách bối bối thấy mỗi câu một chút cũng chưa thiếu, hoàn hảo treo ở cá câu thượng, không khỏi lạnh lạnh nói, các ngươi hoa mắt, mồi câu còn ở đâu. Vừa rồi phao rõ ràng động tiêu Quỳnh Yến buồn bực nói. Tiểu thương, có thể hay không là gió thổi động Tiểu Trúc không xác định hỏi. Có khả năng. tiêu Quỳnh Yến hề vài nói. Ta vừa rồi không phải nói phải đợi này sao trầm mới tỏ vẻ cá thượng câu sao. Bách bối bối thật là phục này hai người. Hào đi, kia lại đến một lần. tiêu Quỳnh Yến biểu môi, đem câu quăng đi ra ngoài.